Thất xác lấy ra một cái khăn tay xoa xoa tay, sau đó ghét bỏ đem khăn tay vứt bỏ, phản phất vừa rồi sợ đến cái gì không sạch sẽ đổ vật giống nhau. Đánh ngươi, đều ô hế tay của ta, đừng tưởng rằng chính mình có bao nhiêu sao ghê gớm, tưởng nói cái gì liền nói cái gì. Thất xác nhi ngữ khí lạnh băng nói. Ngươi! Ngươi! Đại ca, ngươi còn thất thần làm cái gì? Còn không nhanh lên giết bọn họ. Thẩm hương nhìn không hề phản ứng thầm hạ hô. Thẩm hương như thế một điều. Bị thất sắc thực lực khiếp sợ đến mấy người, mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn thất sắc ánh mắt đều mang theo một tiếng nói không rõ cảnh giác. Thất sắc nhìn mấy người bộ dáng trong lòng cười thầm không thôi. Vị cô nương này, thủ hạ của ngươi như vậy ra tay đả thương người, ngươi có phải hay không hẳn là cho ta một cái cách nói? Thầm hạo trầm sắc mặt nhìn thẩm lăng nhi hỏi. thẩm lăng nhi hơi hơi mỉm cười nói, ngươi tưởng ta cho ngươi cái gì cách nói đâu? Đánh nên đánh người chẳng lẽ còn yêu cầu cái gì công đạo sao? Cái gì? Chẳng lẽ đánh sai? Thẩm lăng nhi nhướng mày nói Ai nên đánh? Ngươi bằng cái gì đánh ta? Không chờ thẩm hạo nói chuyện thẩm hương liền cấp nói Xem ra đánh vẫn là nhẹ, bằng không Ngươi cũng không biết vì vì cái gì đánh ngươi đâu Thẩm lăng nhi cười nói Bạch bạch bạch bạch Theo thẩm lăng nhi nói rơi xuống Lại là một chuỗi cái tắt rừng ở thẩm hương trên mặt Trực tiếp đem thẩm hương răng cửa cấp đánh không co không nói Mặt cũng cấp đánh thành mập mặt mặt Ngươi, ngươi, ngươi không hảo xử thầm hương hung tợn chờ thẩm lăng nhi mơ hồ không rõ nói ta xem ngươi vẫn là lưu trữ sức lực ngẫm lại hôm nay chính mình là như thế nào chết đi thiên đường động thủ thẩm lăng nhi đối với thiên đường nói thiên đường nhìn thoáng qua trước mặt bảy người tay nhẹ huy trì gian một cái màu trắng linh lực hóa thành giải lụa liền ở thẩm hạ vài người còn không có làm rõ ràng chạm vuông dưới tình huống đem mấy người cấp trói cái vững chắc vô pháp lúc đích. vuông ta ra còn không chạy nhanh buông ra các ngươi thật là lớn mật Thế nhưng liền chúng ta đều làm trảo. Ta xem các ngươi là không muốn sống nữa. Thẩm Huy một bên giấy rủa một bên kêu gạo. Vị cô nương này, các ngươi chi gian đơn đoán, vì sao phải liền chúng ta hai người cũng bắt lại? Hàn Lam Vũ cao mày khó hiểu hỏi. Ngươi không phải bọn họ hảo bằng hữu sao? Thẩm Lăng Nhi nhìn Hàn Gia Huynh đệ hai người nói. Này, tuy rằng chúng ta cùng Thẩm Huynh là bạn tốt, nhưng là, hắn cùng các ngươi chi gian đơn đoán chúng ta cũng không tham dự. Vì sao phải đem chúng ta cùng nhau bắt lại? Hàn Lam Vũ giải thích nói, lời nói là không sai, nhưng là, ở ta từ điển bên trong, bạn tốt chính là muốn cùng nhau sinh cùng chết Nga. Thẩm Lăng Nhi cười nói, xin hỏi vị cô nương này, ta cùng ngươi đến tuột cùng có cái gì ân đoán? Ta căn bản cũng chưa gặp qua ngươi, như thế nào khả năng cùng ngươi có ân đoán? Thẩm Hạo bất chấp khí hàn gia huynh đệ lý do thoái thác, nhìn Thẩm Lăng Nhi nói, có cái gì ân đoán? Ngươi thật sự muốn biết. Thẩm Lăng Nhi nhìn Thẩm Hạo nói, không sai. Ngươi nhưng thật ra nói nói xem, chúng ta cùng ngươi đến tụt cùng có gì ân oán? Thẩm mới vừa cũng mở miệng hỏi, "A, một khi đã như vậy, ta khiến cho các ngươi hảo hảo hồi tưởng một chút, chúng ta chi gian ân oán." Ta kêu Thẩm, "Lăng Nhi." Thẩm Lăng Nhi nhìn mấy người sắc mặt lạnh băng nói, "Nàng đáp ứng quá thân thể này trước chủ tiểu Thẩm Lăng Nhi, nhất định sẽ vì nàng lấy lại công đạo, hôm nay mấy người này sống hay chết, chỉ có thể xem chính bọn họ tạo hóa." "Ngươi, ngươi nói cái gì?" "Ngươi Ngươi không chết. Thẩm hương cùng Thẩm lan khiếp sợ nhìn trước mắt cái này tuyệt mị nữ tử, không thể tin được chính mình lộ thai. Các nàng nhất định là nghe lầm. Như thế nào khả năng? Này như thế nào khả năng? Ha ha, ta tự nhiên không chết, như thế nào? Hiện tại các ngươi nhớ tới chúng ta chi gian ân đoán sao? Thẩm lăng nhi bình tĩnh nhìn mấy người hỏi. Không có khả năng, không có khả năng. Ngươi không có khả năng là cái kia phế vật. Ngươi đến tuột cùng là ai? Rốt cuộc là ai? Thầm Hạo nhìn Thẩm Lăng Nhi không dám tin tưởng nói: "Hừ, không có cái gì không có khả năng, ta đúng là 10 năm trước bị các ngươi mấy cái đẩy hạ Huyền Nhai Thẩm Lăng Nhi. Năm đó 6 tuổi lại không thể tu luyện ta. Thật không biết các ngươi cùng ta đến tụt cùng có bao nhiêu đại thù hận." Thẩm Lăng Nhi nhìn mấy người hoảng sợ sắc mặt nói: "Lăng Nhi muội muội, không nghĩ tới ngươi thật sự không chết. Ngươi thế nhưng còn sống, thật tốt quá, ngươi không cần hiểu lầm, năm đó chúng ta cũng là vô tâm. Ngươi nhanh lên thả chúng ta." Cùng Tỷ Tỷ về nhà đi, vì cái gì muốn đem chúng ta bắt lại? Chúng ta đều là ca ca của ngươi Tỷ Tỷ A. Thầm Lan lập tức thay một bộ hảo Tỷ Tỷ bộ dáng nói. Tỷ Tỷ! Hiểu lầm! Vô tâm! Thật là chê cười! Nghĩ mọi cách đem ta lừa đi huyền mai biên, sau đó đem không có linh lực ta đẩy xuống. Ngươi hiện tại tới cùng ta nói là hiểu lầm. Nói vô tâm! Các ngươi không cảm thấy buồn cười sao? Thầm lăng nhi không lưu tình chút nào vạch trần thầm Lan nói. Ngươi thẩm lan bị thẩm lăng nhi nói đánh cuộc vô pháp mở miệng. Thẩm hạo khôn khéo đôi mắt hơi hơi nheo lại, bất động thanh sắc nhìn thẩm lăng nhi mấy người, đáy lòng phẫn nộ đến cực điểm. Hắn không nghĩ tới, năm đó còn sẽ không tu luyện thẩm lăng nhi, từ như vậy cao địa phương rất đi xuống, thế nhưng không ngã chết còn sống, hắn càng không nghĩ tới. Năm đó cái kia dơ hề hề phế vật, hiện giờ chỗ mãi như thế tuyệt sắc, thật là ông trời đôi mù. Chính là, trước mắt rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể thoát thân đâu. Chưa cho thẩm hạo quá nhiều thời giờ đi tự hỏi. Thẩm Lăng Nhi về phía trước một bước đứng yên nói: Niệm ở các ngươi cùng ta cùng cái phụ thân phân thượng, cho nên ta mới muốn chúng ta mang ta tới nơi này. Làm hôm nay các ngươi tới nếm thử ngày đó ta trải qua. Đối với các ngươi thật sự là quá mức nhân tử. Đến nơi các ngươi là cùng ta giống nhau may mắn sống sót, vẫn là bất hạnh vận trực tiếp đã chết, chỉ có thể xem các ngươi từng người tạo hóa. Ngươi, ngươi, ngươi không thể như thế đối chúng ta. Chúng ta là người tỷ tỷ ngươi không thể. Thẩm Hương sợ hai nói, tỷ tỷ. Như vậy ngày đó ngươi đẩy ta đi xuống thời điểm, có từng nghĩ đến ta là muội muội của ngươi? Thẩm Lăng Nhi ánh mắt nếu Hàn Tinh bắn về phía Thẩm Hương nói, tức khắc Thẩm Hương chỉ cảm thấy một trận lạnh băng cảm giác tràn ngập quanh thân, một câu cũng nói không nên lời. Hừ, Thẩm Lăng Nhi, ngươi không được quên, nơi này còn là Nam Khê quốc, nếu hôm nay ngươi dám đối chúng ta như thế nào, ngươi cũng đừng nghĩ trốn căn hệ. Thẩm Hạ Huy Hi nói, a. Chê cười, ngươi cảm thấy sẽ có người biết không? Thẩm Lăng Nhi cười nói. Ngươi theo chúng ta có ân đoán, hướng về phía chúng ta mấy cái tới liền hảo. Bọn họ hai người chỉ là bằng hữu của ta, ngươi đem bọn họ thả. Thầm Hạo nhìn Hàn Gia Huynh Đệ nói. Thẩm Hạo trong lòng tính toán, chỉ cần thả chạy một người, bọn họ có lẽ còn có thể cứu chữa. Thực xin lỗi, ta đã nói rồi. Ta từ điển bên trong bạn tốt, chính là muốn sinh tử cùng mệnh. Muốn trách chỉ có thể trách bọn họ giao hữu không rõ. Thẩm Lăng Nhi nhàn nhạt nói. Chúng ta cùng hắn căn bản không phải cái gì bạn tốt, ngươi còn không bỏ chúng ta. Hàn Lam Phong nhìn Thẩm Lăng Nhi hô. Phải không? Thẩm Lăng Nhi hỏi. Đúng vậy. Hàn Lam Phong nói. Đáng tiếc, ngươi nói chậm. Thẩm Lăng Nhi khinh thường nói. Loại người này chi gian giao tình, nói đến cùng bất quá là bạn nhậu. Ngươi. Ngươi Hàn Lam Phong không nghĩ tới Thẩm Lăng Nhi như thế không lưu tình. Hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái thẩm hạo. Trong lòng rủa Thẩm Chính mình thật là xui xẻo. Nếu không phải Thẩm Hạo Phi mời hắn cùng đệ đệ, hôm nay cũng sẽ không rơi vào như thế nông nỗi. Mà hắn đệ đệ Hàn Lam Vũ lúc này biểu hiện ngược lại bình tĩnh rất nhiều. Từ bọn họ nói hắn cũng biết, trước mắt cái này tuyệt sắc nữ tử, thế nhưng chính là Thẩm Hạo muội muội, cái kia nhiều năm trước Vũ Thần Đại Lục thượng phi thường nổi danh, Vũ Vương phủ phế tài Cửu tiểu thư. Nguyên lai năm đó chỉ có 6 tuổi còn sẽ không tu luyện nàng, thế nhưng là bị Thẩm Hạo đám người đẩy xuống sơn núi. Nghĩ đến đây, Hàn Lam Vũ nhìn thẩm gia huynh muội mấy người ánh mắt tràn ngập chán ghét, vừa vận bị vẫn luôn nhìn hắn thẩm Lan thấy. Thẩm Lan trong lòng càng là đem Thẩm Lăng Nhi mang cái biến, nếu không phải Thẩm Lăng Nhi xuất hiện, Hàn Lam Vũ liền sẽ không chán ghét bọn họ. Đều là Thẩm Lăng Nhi sai. Nhìn Thẩm Lăng Nhi ánh mắt cũng càng thêm ngon độc. Thẩm Lăng Nhi tự nhiên làm lơ nàng mặt mày đưa tỉnh. Hôm nay các ngươi nếu là đã chết, chuyện quá khứ liền tính. Nếu các ngươi may mắn không chết, như vậy về sau nhất định không cần lại làm ta thấy đến các ngươi. Bởi vì tiếp theo gặp mặt chính là các ngươi ngày chết. Thẩm Lăng Nhi mắt vượng như mực, mắt mang Hàn tinh nói: "Ngươi, ngươi." Ngươi dám thẩm Hạo nói còn chưa nói xong. Thẩm Lăng Nhi phất tay vài đạo linh lực đánh vào bảy người quanh thân đại huyệt. "Ngươi, ngươi thế nhưng phế đi chúng ta?" Hàn Lam Phong không thể tin tưởng nói. "Ngươi thế nhưng có thể tu luyện?" Thẩm Hạo đồng dạng không tin hỏi. "Bái ngươi nhóm ban tặng, làm ta từ phế vật biến thành thiên tài, hảo." Thời gian không còn sớm, lên đường đi. Theo thẩm lăng nhi nói là thiên đường tay nhẹ nhàng vừa nhắc. Bảy người giống như hạ sủi cảo giống nhau, bị thiên đường một đám rửa theo trình tự vứt lên, sau đó rơi xuống huyền nhai. Chỉ nghe thấy từng tiếng tiếng kêu thảm thiết từ phía dưới chuyển đến, sau đó hết thảy an tĩnh. Phía trước thẩm lăng nhi liền dùng thần thức hướng bách núi hạ điều tra quá. Nay chỗ huyền nhai tuy rằng không phải cái gì nổi danh địa phương, nhưng là phía dưới lại là xương mụ tràn ngập. Thẩm lăng nhi thần thức cũng miễn cưỡng hạ thăm cây số Liên vô pháp lại nhìn đến cái gì? Tin tưởng này vách núi cũng phi thường thâm. Bọn họ sống hay chết, cũng thật sự chỉ có thể xem bọn họ tạo hóa. tiểu thương, hảo. Thiên đường nói. ân Chúng ta đi thôi. Mấy người phản phất cái gì sự tình đều không có phát sinh giống nhau liền rời đi. Liên ở bọn họ chân trước vừa mới rời đi, từ chỗ tối trong rừng cây mặt, vội vàng chạy ra mấy cái ám bệ, đi vào huyền nhai biên đi xuống vừa thấy, tức khắc tâm lệnh nửa thành bởi vì phía dưới sâu không thấy đáy. Này ngã xuống đi còn có thể mạng sống sao? Làm sao bây giờ? Công tử tiểu thư vạn nhất xảy ra cái gì sự tình? Chúng ta đây như thế nào trở về công đạo? Trong đó một người nói. Bọn họ vốn là âm thầm bảo hộ vài người rèn luyện, không nghĩ tới sẽ gặp được loại chuyện này. Chúng ta đi về trước báo cáo rồi nói sau. Một người khác nghĩ nghĩ nói. Hảo! Mấy người vừa định rời đi. Xoay người lại phát hiện thất sắc đứng ở đối diện. Một tia dự cảm bất hảo nổi lên trong lòng. Ngươi muốn làm cái gì? Ám vệ hỏi. Làm cái gì? Ta không muốn làm cái gì A chỉ là các ngươi đều tới, không phải vì cứu nhà các ngươi tiểu thư, công tử sao? Như thế nào? Không cứu người đã muốn đi. Thất sắc hỏi. Chúng ta, chúng ta chỉ là lại đây nhìn xem. Một cái khác ám vệ nhìn thất sắc lạnh băng ánh mắt nói. Hắn thật sự là tưởng không rõ, đối phương bất quá là một giới nữ lưu, vì sao sẽ làm chính mình như thế run như cây sấy? Nhìn xem. Chẳng lẽ nhìn xem đã muốn đi? Chương 148. Các ngươi ai đoạt đi rồi ta vịt chân? Ta xem các ngươi vẫn là đi xuống nhìn xem tương đối hảo. Theo thất sắc nói lạc, từ thất sắc trên người bộc phát ra mấy đạo bảy màu linh lực, đồng thời bước hướng đối diện mấy cái ám vệ Bọn họ nơi đó là thất sắc đối thủ, liền đánh trả cơ hội đều không có, đã bị thất sắc toàn bộ cấp quét tới rồi dưới vượt sâu mặt. Lại là một trận tiếng kêu thảm thiết lúc sau, hết thể quy về bình tĩnh. Thất sắc mới xoay người rời đi đuổi tới Thẩm Lăng Nhi bên người nói: "Tiểu thư, đều giải quyết. Ân, chúng ta đi thôi." Thẩm Lăng Nhi nói xong, một hàng bốn người tiếp tục lên đường. Vách núi phía dưới vốn đang là nóng bức mùa hè, chính là này vách núi thấp hèn độ ấm lại là cực kỳ rét lạnh. Thẩm Hạo bị thiên đường ném xuống tới lúc sau, không hề trở ngại rơi xuống ở đáy vực một chỗ vũng bùn bên trong hôn mê bất tỉnh. Không biết qua bao lâu thời gian, Thẩm Hạo từ từ mở mắt ra, nhìn trước mắt đen nhánh một mảnh vũng bùn, há mồm tưởng nói chuyện. Không có phát ra âm thanh lại là ăn một miệng bùn lầy. Phi. thẩm hạo phun ra trong miệng bùn lầy, khắp nơi nhìn nhìn, chính là thật sự là quá tối. duỗi tay không thấy năm ngón tay, căn bản cái gì đều thấy không rõ lắm. Thầm huy. Thầm mới vừa, Lam Vũ, Lam Phong, Hương Nhi, Lan Nhi. Các người ở sao? Các người có ở đây không? Các người rốt cuộc ở nơi nào? Thầm hạo dùng hết sức lực la lớn. Chính là đáp lại hắn lại là một mảnh trầm mặc. Làm sao bây giờ? Ta không muốn chết, không muốn chết ta Thẩm Lăng Nhi. Ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, chỉ cần ta Thẩm Hạo tồn tại một ngày, tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Thẩm Hạo hung hăng nói. Thẩm Huy, Thẩm Huy ở sao? Thẩm mới vừa, Thẩm mới vừa các ngươi nghe thấy ta nói chuyện sao? Lan Nhi, Hương Nhi, các ngươi ở nơi nào? Thẩm Hạo một bên kê một bên gian nan đi phía trước đi đến, bởi vì bị Thẩm Lăng Nhi phế bỏ linh lực. Hắn hành động có vẻ phi thường khó khăn. Chính là mặc cho hắn như thế nào kêu Như cũ được đến chỉ là một mảnh trầm mặc ví đáp lại. Thẩm hạo cắn răng, từng bước một rốt cuộc bò tới rồi bên bờ. Bò lên trên ngạn thẩm hạo đã mệt đến thể lực chống đỡ hết nổi lại lần nữa ngất đi. Đương hắn lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, phát hiện bên người có người nói chuyện, hắn không có ra tiếng, nín thở nghe xong một hồi. Tiểu mới vừa, ngươi nói đại ca cái gì thời điểm sẽ tỉnh lại. Cái này địa phương sâu không thấy đấy. Chúng ta như thế nào mới có thể đi ra ngoài a Nhị ca chúng ta vẫn là chờ đại ca tỉnh lại rồi nói sau. Nguyên lai like là thẩm huy cùng thẩm mới vừa thanh âm. nghe đến đó thẩm hạo chậm rãi chình mắt, suy yếu nói, thẩm huy, thẩm mới vừa là các ngươi sao? nghe thấy thẩm hạo thanh âm, thẩm huy cùng thẩm mới vừa vội vàng đã đi tới nói, đại ca, đại ca ngươi rốt cuộc tỉnh, thật tốt quá. rốt cuộc tỉnh, đại ca, ngươi như thế nào? có hay không nơi nào không phải mái? tới, ta đỡ ngươi ngồi dậy. thẩm huy nói đỡ thẩm hạo ngồi xuống một bên đống lửa bên. Đại ca, ngươi trước đem cái này ăn xong. Thẩm mới vừa lấy ra một cái đan dược cấp thẩm hạo ăn vào. Thẩm hạo nương đóng lửa chỉ nhìn thấy thẩm huy cùng thẩm mới vừa hai người. Hai người quần áo đều bị cắt qua mấy đạo khẩu tử. Trên mặt cùng trên tay cũng các nơi đều là một ít sâu cạn không đồng nhất vết thương. Cũng may không phải đặc biệt nghiêm trọng. Các ngươi trên người thương là chuyện như thế nào? Như thế nào chỉ còn lại có các ngươi hai người? Thẩm hạo ăn thẩm mới vừa cấp đan dược. Thân thể khôi phục một chút sức lực hỏi. Đại ca, chúng ta cũng không biết. Ta tỉnh lại thời điểm, chỉ nhìn thấy thẩm mới vừa kẽ xỉu ở ta bên người, không có thấy những người khác. Sau lại thẩm mới vừa tỉnh, chúng ta hai người muốn tìm tìm xem, nơi nào có thể đi ra ngoài. Kết quả liền thấy kẽ sỉu ở vũng bùn bên người. Chúng ta hai người đem ngươi nâng đi lên lúc sau, liền vẫn luôn chờ tới bây giờ ngươi mới tỉnh lại. Đến nỗi cái khác người, chúng ta căn bản không có gặp qua. Thẩm Huy đúng sự thật nói, như thế nào sẽ như vậy. Không biết Lan Nhi. Hương Nhi cùng Hàn Gia huynh đệ mấy người hiện tại như thế nào? Thẩm Hạo nhẹ giọng nói. Đại ca, chúng ta nên làm sao bây giờ? Ta cùng tiểu mới vừa ở ngươi hôn mê thời điểm, đã mọi nơi điều tra qua. Nơi này căn bản không đường có thể đi ra ngoài, hơn nữa hiện tại chúng ta đều bị thẩm lăng nhi cái kia nha đầu chết tiệt kia cấp phế đi linh lực. Căn bản vô pháp từ này nhìn không thấy thiên đáy vực đi ra ngoài a? Thẩm Huy bất đắc dĩ nói. Nhìn không thấy thiên. Thẩm Hạo khó hiểu hỏi. Không sai. Cái này huyền nhai không phải giống nhau thâm, từ thấp hèn hướng lên trên nhìn lại, chỉ có thể mơ hồ thấy xuất khẩu có chén lớn nhỏ, căn bản nhìn không thấy mặt trên. Thầm mới vừa giải thích nói, thầm hạo nghe xong trong lòng kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới cái này tiểu địa phương, thế nhưng sẽ có như vậy thâm huyền nhai, vẫn là chính mình đám người đem thầm lăng nhi mang đến, ngẫm lại thật sự buồn cười. Chẳng lẽ bọn họ liền phải vĩnh viễn bị nhốt ở chỗ này sao? Không, hắn không cần, hắn tuyệt đối không cần vĩnh viễn đại ở chỗ này. nghĩ đến đây Thẩm hạo ngẩng đầu nhìn nhìn Thẩm huy cùng Thẩm mới vừa nói, nhị đệ, tứ đệ, chúng ta hiện tại không có linh lực, nhưng là chúng ta không thể như vậy nhận thua. Nếu hiện tại chính chúng ta đều từ bỏ, liền không ai có thể cứu được chúng ta. Tuy rằng hiện tại không biết hương nhi bọn họ ở nơi nào. Ta tưởng bọn họ cũng sẽ cùng chúng ta giống nhau, bình yên vô sự. Cho nên chúng ta nhất định phải trước hết nghĩ biện pháp làm chính mình sống sót, dưỡng hảo thương lại làm tính toán. Đại ca, ngươi nói như thế nào làm? Chúng ta đều nghe ngươi đúng vậy, đại ca, hiện tại ngươi nói như thế nào làm, chúng ta liền như thế nào làm. Thẩm Huy cùng Thẩm mới vừa nói. Hảo, chúng ta hiện tại cũng chưa linh lực, chúng ta nếu muốn biện pháp khôi phục linh lực mới được, bằng không chúng ta liền tính tồn tại, chỉ sợ cũng không thể đi ra ngoài. Thẩm Hảo nghĩ nghĩ nói. chính là, đại ca, chúng ta linh lực đều bị kia nha đầu chết tiệt kia cấp phế đi, muốn như thế nào mới có thể khôi phục. Thẩm Huy có chút ủ rũ nói. hiện tại ta cũng không biết, nhưng là. Ta tưởng nhất định sẽ có biện pháp. Chúng ta hiện tại cần phải làm là hảo hảo dưỡng hảo tự mình trên người thương. Các ngươi nhẫn nhưng đều còn ở. Ta nơi này có một ít chữa thương dược. Một hồi chúng ta đều chạy nhanh ăn xong. Thẩm hạo lấy ra chính mình nhẫn bên trong chữa thương đan dược, phân cho thẩm huy cùng thẩm mới vừa nói. Đại ca, ta này cũng có một ít đan dược. Thẩm mới vừa cũng nói. Ta, ta này cái gì đều không có, chỉ có mấy chỉ vịt nướng cùng khác. Thẩm huy có chút ngượng ngùng nói. Ai làm hắn ngày thường chỉ thích ăn uống cùng mỹ nữ, đối khắc cũng chưa cái gì hứng thú đâu. Nhìn thẩm huy bộ dáng, thẩm hạo ha ha cười nói, ha ha, nhị đệ ít nhiều ngươi thích ăn uống. Nếu là không có ngươi, ta cùng tứ đệ phòng trừng có lại nhiều đan dược, không chờ đi ra ngoài liền sẽ bị chết đói. Đúng vậy, nhị ca, đại ca nói không sai, chúng ta có lại nhiều đan dược cũng không thể không ăn cái gì à? Thẩm mới vừa cũng cười nói, thẩm huy vừa nghe cũng đi theo cười, sau đó từ chính mình nhẫn chữ vật bên trong lấy ra hai chỉ gà nướng vẫn luôn vịt nướng đặt tại đống lửa thượng nướng lên không bao lâu thịt nướng mùi hương truyền ra ba người cắt lấy một con ăn lên thẩm huy thích ăn vịt nướng cho nên đem gà nướng cho thẩm Hạo cùng thẩm mới vừa chính mình ăn xong rồi vịt nướng sẽ xuống một con vịt chân đưa tới bên miệng không đợi hắn há mồm đi cắn liền nghe thấy vẻo một tiếng trong tay vịt chân thế nhưng không có thẩm huy chừng mắt một đôi đôi mắt nhỏ khó hiểu nhìn chính mình cầm vịt chân chống trên tay không biết nói cái gì hảo nhị đệ Ngươi xảy ra chuyện gì? Như thế nào không ăn? Phát cái gì ngốc? Thẩm Hạo nhìn đang ở Phát Ngốc Thẩm Huy hỏi, "Đại, đại ca, các ngươi ai đoạt đi rồi ta vịt chân?" Thẩm Huy ngẩng đầu nhìn Thẩm Hạo cùng Thẩm Mới vừa hỏi, "Chúng ta, chúng ta như thế nào sẽ cướp đi ngươi? Chính chúng ta không phải có sao? Lại như thế nào sẽ đi cướp đi ngươi vịt chân đâu?" Thẩm Hạo có chút buồn cười nhìn chính mình đệ đệ nói, "Chính là a, nhị ca, ngươi nên sẽ không chính mình ăn xong rồi." Nói vịt chân bị chúng ta đoạt đi rồi đi. Nói nhị ca ngươi ăn cái gì tốc độ thật đúng là mau. Thầm mới vừa cắn một ngụm đùi gà nói. Không phải, ta ta căn bản không có ăn. Ta cầm lấy tới vừa định cắn thời điểm đã không thấy tăm hơi. Thật sự. Thầm Huy giải thích nói. Ta nói nhị đệ A, ngươi nói cái gì đâu. Ngươi nếu là không ăn như thế nào sẽ không có đâu. Ha ha. Ta xem A, ngươi là đói là. Nhất thời ăn quá nhanh chính mình đều quên mất mới là. Thầm Hạo cười nói. Hảo. Nhanh ăn đi, chúng ta là sẽ không theo ngươi đoạn, kia toàn bộ vịt không đều ở ngươi trên tay sao. Chạy nhanh ăn đi. Thẩm Hạo thúc giục nói. Ta thật sự không có. Thật sự thẩm huy xem thẩm Hạo cùng thẩm mới vừa không tin chính mình nói, đều ở cùng chính mình trong tay gà nướng chiến đấu. Hắn hơi hơi thở dài một hơi, cũng không lại nhiều làm giải thích. Buôn bước xe xuống cuối cùng một con vịt chân, sau đó khắp nơi nhìn nhìn, phát hiện thật sự không có cái gì kỳ quái. Liên bắt được bên miệng mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong tay vịt chân, hé miệng hung hăng cắn đi xuống. Ai u? Thẩm Huy ăn đau kêu to ra tiếng. Thẩm Hạo cùng Thẩm mới vừa ngẩng đầu liền nhìn đến Thẩm Huy ngón trỏ đang ở đổ máu. Nhị đệ, ngươi xảy ra chuyện gì? Như thế nào sẽ đột nhiên bị thương? Thẩm Hạo vội vàng lại đây Thẩm Huy bên người lo lắng hỏi. Đi vào Thẩm Huy bên người nắm lên Thẩm Huy đổ máu ngón tay vừa thấy, sắc mặt nháy mắt biến rất kỳ quái. Nhị đệ, đây là? Thẩm Hạo kỳ quái hỏi. Không thể trách hắn kỳ quái, bởi vì thẩm huy ngón tay đổ máu vị trí, rõ ràng còn treo thấy được dấu răng, hơn nữa thẩm huy ngoài miệng cũng mang theo máu tươi. Thực rõ ràng là thẩm huy chính mình cắn thương chính mình. Cho nên hắn rất kỳ quái thẩm huy vì cái gì phải đối chính mình xuống tay. Khu khu, là đối chính mình hạ miệng. Đại ca, không phải, ta vịt chân lại không có. Thẩm huy nhìn thẩm hạo ánh mắt lộ vẻ kỳ quái vội vàng nói. Khu khu, nhị đệ A, vịt chân bị ngươi ăn tự nhiên không có. nhưng là Ngươi cũng không cần phải cắn chính mình tay đi. Thẩm hạo có chút vô ngữ nói. Cái này thẩm huy cái gì thời điểm trở nên như vậy tham ăn. Đại ca, không phải, không phải ngươi tưởng như vậy. Thẩm huy có chút khó thở quát. Nhị ca, ngươi đừng đội, Trầm dãi nói, ngươi không nói, chúng ta như thế nào biết đến tuột cùng là chuyện như thế nào đâu. Thẩm mới vừa nhìn có chút sốt ruột thẩm huy, cảm thấy có chút không thích hợp nói. Hào đi, tứ để nói cũng đúng, ngươi Trầm dãi nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Thầm hạo một bên cấp thẩm huy băng bó miệng vết thương một bên nói. Vừa rồi ta sẽ xuống vịt chân thật sự không phải ta ăn, ta còn không có tới kịp ăn liền nghe thấy vẻo một tiếng không thấy. Chính là ta nói, các ngươi lại không tin ta, ta buồn bực sẽ xuống một khắc chỉ, hung hăng cắn đi xuống, kết quả vịt chân lại không thấy, ta nhất thời tịch thu trụ, trực tiếp cắn được tay mình. Ta nói đều là thật sự, ta cũng không biết đến tột cùng là chuyện như thế nào. Thẩm huy rồi dám tiếp tục nói. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Chương 149. Rốt cuộc là cái gì người? Nga. Thế nhưng sẽ có chuyện như vậy? Thẩm Hạo thấp giọng nói, hắn tuy rằng không tin cái gì quỷ thần nói đến, nhưng là xem Thẩm Huy bộ dáng cũng không giống như là đang nói dối. "Đại, đại ca, ngươi nói có thể hay không có cái gì không sạch sẽ đổ vật ở chỗ này a?" Thẩm Huy có chút sợ hãi nhìn bốn phía nói. "Đại ca, nên sẽ không thật sự có cái gì đổ vật đi?" Thẩm Mới vừa cũng có chút sợ hãi nói. "Nói bừa cái gì?" Trên thế giới này căn bản là không có quỷ, các ngươi đừng chính mình dọa chính mình. Hảo, không có việc gì. Chạy nhanh ăn xong hảo nghỉ ngơi. Thẩm Hạo nhìn hai người nói, "Đại ca, ta tưởng cùng ngươi đổi, ta, ta không muốn ăn vịt nướng." Thẩm Huy nhìn trong tay vịt nướng nói, "Cấp, ngươi ăn cái này, cái kia cho ta đi." Thẩm Hạo đem chính mình ăn một lát gà nướng đưa cho Thẩm Huy nói, "Sau đó chính mình sẽ xuống một cái vị cánh, mới vừa đưa tới bên miệng vào một tiếng." trong tay vịt cánh đã không thấy tăm hơi ai ra tới rốt cuộc là ai thẩm hạo cảnh giác nhìn bốn phía nói đại ca xảy ra chuyện gì thẩm mới vừa khó hiểu hỏi đến tột cùng là ai đừng ở nơi nào giả thần giả quỷ có loại liền chạy nhanh lăn ra đây giấu đầu lòi đuôi tính cái gì bản lĩnh thẩm hạo không để ý đến thẩm mới vừa hỏi chuyện như cũ híp mắt cẩn thận quan sát đến bốn phía hoàng cảnh nói chính là hồi lâu đều không có động tĩnh Chỉ có bọn họ ba người cùng một đống hỏa, thẩm hạo thật sự khó hiểu đây là chuyện như thế nào. Kia khó trách vừa rồi thẩm hạo nói bọn họ không tin, đến bây giờ, chính hắn cũng vô pháp tin tưởng, chính mình vừa rồi trong tay vịt cánh liền như vậy không thấy. Chính là hắn lại cẩn thận quan sát quá bốn phía, đừng nói là người, ngay cả thú cũng không có một con, đến tuột cùng là cái gì đâu. Đại ca, ngươi không sao chứ? Thẩm huy hỏi. Không có việc gì, đừng lo lắng. Thẩm hạo chậm rãi ngồi xuống. Sau đó truyền âm cấp thẩm huy cùng thẩm cương. Chờ một chút, ta lại sẽ xuống một cái vịt cánh ăn thời điểm. Các người hai cái phải chú ý hảo ta chung quanh, nhìn xem đến tuột cùng là cái gì đồ vật ở tắc quái biết không. Thẩm hạo truyền âm nói. Đã biết, đại ca. Thẩm huy nói. Minh bạch, đại ca. Thẩm mới vừa cũng trả lời. Hảo, đều đừng nghĩ như vậy nhiều. Chạy nhanh ăn xong, chúng ta hảo hảo nghỉ ngơi một chút lại làm tính toán đi. Thẩm hạo lớn tiếng nói sau đó xe xuống vịt cánh bắt được bên miệng há mồm vừa định cắn đi xuống thẩm huy cùng thẩm mới vừa mắt gắt gao nhìn chằm chằm thẩm hạo trung quanh phát hiện một cái màu đen bóng dáng từ thẩm hạo mặt sau vươn tay lập tức bắt đi thẩm hạo trong tay vịt cánh hai người chừng lớn mắt dọa một câu cũng nói không nên lời thẩm hạo vịt cánh cứ như vậy lại bị đoạt đi rồi ra tới ở một bên lén lút tính cái gì hảo hán còn không chạy nhanh lăn ra đầy cho ta thẩm hạo hiện tại có thể xác định nhất định là có người ở pha dối Chỉ là chính mình đám người không phát hiện đối phương ở nơi nào thôi. Các ngươi nhưng thấy rõ ràng, rốt cuộc là cái gì người? Thẩm hạo xoay người hỏi còn đang ngẩn người thẩm huy cùng thẩm cương. Đại, đại ca, là là một cái bóng dáng. Ở ngươi sau, mặt sau, ân. Thẩm mới vừa nuốt nuốt nước miếng nói. Cái gì? Bóng dáng. Các ngươi thấy rõ ràng. Xác định chỉ là một cái bóng dáng. Thẩm hạo có chút không tin hỏi, hắn không tin là cái gì bóng dáng. Bóng dáng như thế nào khả năng cướp đi trong tay hắn đồ vật? Không sai, là thật sự, ta cũng thấy. Một cái màu đen bóng dáng liền ở, liền ở đại ca phía sau. Thẩm Huy phục hồi tinh thần lại đi theo nói. Hừ, mặc kệ ngươi là người hay quỷ, có loại liền ra tới, vẫn là ngươi căn bản chính là cái nhát gan bọn chuột nhát. Chỉ dám ở sau lưng trộm người khác đồ vật. Thẩm Hạo đứng ở thẩm Huy cùng thẩm mới vừa bên người nhìn bốn phía nói. Ba người làm thành một vòng cảnh giác nhìn bốn phía Nín thở nghe chung quanh hết thẻ thanh âm. Hồi lâu vẫn cứ không thấy có phản ứng, thẩm hạo có chút khó thở nói, quả thật là nhát gan bọn chốt nhát, trộm tiểu ra đồ vật, coi như tiểu ra thường ngươi, ngươi phải hảo hảo ăn đi, tốt nhất cầu nguyện ngươi sẽ không ăn chết. Đại ca, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? thẩm huy sợ hãi nhìn bốn phía hỏi. Bọn họ đứng có một hồi. Đối với hiện tại không hề linh lực hắn tới nói, đã phi thường mỏi mệt. Nghỉ ngơi đi, trời đã sáng lại nói. thẩm hạo cũng có chút mỏi mệt nói. Mấy người làm lại vây quanh đống lửa ngồi xuống, cũng không dám yên tâm ngủ, chỉ có thể đủ nhắm mắt đã tỏa nghỉ ngơi. Hơi ấm tủi lửa quay, thẩm hạo đám người bởi vì không có linh lực, thể lực bất quá cùng người bình thường vô dị, chậm rãi buồn ngủ đột kích, ba người hôn hôn trầm trầm đã ngủ. Bọn họ ngủ sau không lâu, một cái màu đen bóng dáng chậm rãi từ trên trời giáng xuống, rơi trên mặt đất nhìn trước mắt ba người. Con hào lúc này thẩm hạo đám người ngủ rồi, nếu là tỉnh, phòng trừng sẽ bị trực tiếp ngất đi bởi vì trước mắt màu đen bóng dáng trương thật sự là có vi bộ mặt người này thân cao 160 cm tả hưu thân xuyên một kiện màu đen áo choàng ngũ quan vặn vẹo căn bản vô pháp nhìn ra hắn trương bộ dáng gì làn da nhăn ở bên nhau giống như khô cạn vỏ cây lỗ ở bên ngoài đôi tay giống như khô khốc nhanh cây không nghĩ tới a không nghĩ tới a ông trời có mắt thế nhưng cho ta tặng ba cái bảo bối xuống dưới ha ha ha ha ha ha, ha. lại tiêm lại tế tiếng cười chói hay không thôi Lại là không hề có làm trên mặt đất ba người tỉnh lại, không biết là thẩm hạo đám người ngủ quá thủ, vẫn là lao giả thực lực quá cao. Lao giả vừa lòng nhìn trên mặt đất thẩm hạo đám người, lộ ra một tia tính kế tươi cười. Đầy trời mây đen chậm rãi di đi, một tia nắng mặt trời xuyên thấu tầng tầng trở ngại chiếu vào đáy vực. Một trận gió lạnh thổi qua, thẩm hạo đánh cái dùng mình, từ từ tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn về phía mặt trên. Đúng như thẩm mới vừa theo như lời, mặt trên chỉ có chén khẩu lớn nhỏ thấu bạch. Nhìn nhìn Thẩm Huy cùng còn ở ngủ thầm mới vừa, Thẩm Hạo không có đánh thức bọn họ, này đáy vực cũng không biết là bởi vì không có ánh mặt trời căn hệ, vẫn là như thế nào. Độ ấm cứ thấp, liền tính mùa đông cũng chưa từng như vậy rét lạnh đâu. Nhặt một chút nhánh cây trở về, Thẩm Huy cùng Thẩm Mới vừa cũng đã tỉnh lại, đang ở bất an nơi nơi nhìn, thấy Thẩm Hạo trở về mới rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đại ca, ngươi đi đâu? Chúng ta tỉnh lại không thấy ngươi, lo lắng gần chết. Lại không dám dễ dàng tránh ra. Thẩm Huy có chút oán trách nhìn nhà mình đại ca nói. Ta qua bên kia nhặt điểm nhánh cây. Nơi này không biết vì sao lánh muốn mệnh. Hiện tại chúng ta thân thể, đại ở chỗ này nhất định chống đỡ không được bao lâu. Thầm Hạo vừa nói vừa đánh lửa bậc lửa nhánh cây. Đúng vậy, đại ca. Chúng ta hiện tại nên làm sao bây giờ? Tổng không thể vẫn luôn ngồi ở chỗ này đi. Thầm mới vừa cũng hỗ trợ hỏi. Ta cũng không biết, không bằng đợi lát nữa chúng ta ăn một chút gì, khắp nơi tìm xem xem, gần nhất. Nhìn xem có hay không cái gì địa phương có thể đi ra ngoài, thứ hai, liền tính ra không được, chúng ta cũng hảo tìm xem xem, có hay không cái gì có thể dung thân nơi." Thẩm Hạo nghĩ nghĩ nói. "Hảo, đại ca, chúng ta đều nghe người." Thẩm Huy nói đến. Sau đó, Thẩm Huy từ nhẫn bên trong lại lấy ra hai chỉ gà nướng, ba người nướng ăn về sau đứng dậy, bắt đầu ở nhai thấp xoay lên. Chỉ là, ba người đau khổ xoay cả ngày thời gian, cũng không có bất luận cái gì phát hiện. Mắt thấy trời tối, cuối cùng lại về tới phía trước địa phương ngồi xuống. Ba người ăn qua đồ vật rửa vào nằm xuống, không đợi ngủ, liền nghe thấy có thanh âm. Ba người lập tức cảnh giác ngồi dậy, cảnh giác nhìn bốn phía, chính là trừ bỏ đen nhánh một mảnh cái gì đều không có. Đại ca, ngươi cũng nghe thấy đúng không? thẩm Huy hỏi. ân, không sai, ta cũng nghe thấy. Thầm Hạo nhìn bốn phía nói. Đại ca, đến tột cùng là cái gì thanh âm? Ngươi biết không? Thầm mới vừa nhỏ giọng hỏi còn không rõ ràng lắm, chúng ta chờ một chút xem. Thẩm Hạo nói. Ha ha ha ha, không tồi không tồi, các ngươi mấy cái tiểu tử kêu cái gì tên? Một cái bén nhọn thanh âm vang vọng toàn bộ vách núi phía dưới, chấn đến Thẩm Hạo mấy người che lại chính mình lỗ tai thống khổ nằm liệt ngồi dưới đất. Chờ đến thanh âm biến mất, mấy người cái chán đã tràn đầy mồ hôi. Thẩm Hạo giơ tay liền ôm quyền nói, không biết tiền bối là người phương nào, mong rằng ra tới vừa thấy. Thẩm Hạo nói xong ánh mắt không quên khắp nơi xem xét. Tuy rằng không biết đối phương là cái gì người, nhưng là, bằng vào đối phương một câu, khiến cho chính mình đám người như thế khó chịu, hắn biết đối phương tất nhiên không phải kẻ đầu đường xóa chợ. Thẩm hạo nói rơi xuống một hồi lâu, đối phương cũng không có cái gì phản ứng, nếu không phải chính mình trên chán chưa khô mồ hôi, thẩm hạo đều sẽ cho rằng, vừa rồi chỉ là chính mình ảo giác, vừa định đứng dậy liền nghe thấy, ta hỏi các ngươi kêu cái gì tên đâu, như thế nào lời nói của ta các ngươi là nghe không hiểu sao. Lão giả bén nhọn thanh âm lại lần nữa nhớ tới. Thẩm Hạo đám người cho dù che lại lỗ thai vẫn như cũ khó chịu, là mồ hôi đứt quần áo. Tiền bối, tại hạ Thẩm Hạo, hai vị này là ta đệ đệ, Thẩm Huy cùng Thẩm Mới vừa, mong rằng tiền bối thủ hạ lưu tình. Đại lão giả thanh âm dừng lại lúc sau, Thẩm Hạo mới gian nan ngồi dậy nói: "Nga, nguyên lai là huynh đệ. Không tồi, thực hảo." Lão giả nói dừng ở ba người trước mặt. Thẩm Hạo ba người cảm giác được một trận gió thổi tới, ngẩng đầu vừa thấy Mấy người đồng thời hít hà một hơi. Thật sự là trước mắt người trương quá mức dọa người rồi. Còn vài cá nhân vừa rồi bị lao giả chấn cơ hổ cũng không có gì kêu to sức lực. Chỉ là có chút sợ hãi nhìn trước mắt lao giả, thẩm hạo ra vẻ chấn định nhìn, trước mắt diện bạo làm cho người ta sợ hãi lao giả nói, tiền bối, không biết như thế nào xưng hô. Ừ, các ngươi không cần biết ta là ai. Ta hỏi các ngươi, các ngươi là như thế nào rất đến này đáy vực. Lao giả hỏi, chúng ta mấy người là bị người làm hại phế bỏ một thân linh lực, sau đó đẩy xuống dưới. Thẩm Hạo đúng sự thật nói, nhớ tới Thẩm lăng Nhi, hắn liền một bụng hỏa. Ân, vậy các ngươi có thể tưởng tượng đi ra ngoài. Lão giả tiếp tục hỏi, tự nhiên là nghĩ ra đi, chỉ là chúng ta ba người hiện tại không có linh lực, nơi này lại không có xuất khẩu, chúng ta thật sự không biết như thế nào đi ra ngoài. Con thỉnh tiền bối chỉ điểm một vài. Thẩm Hạo tận lực xem nhẹ lão giả diện mạo nói, muốn ta giúp ngươi nhóm, cũng không phải không thể, nhưng là. Các ngươi phải đáp ứng ta tam sự kiện. Ta không chỉ sẽ làm các ngươi đi ra ngoài, còn sẽ làm các ngươi khôi phục linh lực. Các ngươi có bằng lòng hay không? Lao giả tung ra mùi nói. Thật sự. Tiên bối thật sự có thể cho chúng ta linh lực khôi phục sao? Không chờ thẩm hạo nói chuyện, thẩm huy liền có điểm kích động hỏi. Đó là tự nhiên. Ta chưa bao giờ nói không nắm chắc nói. Lao giả tự tin nói. Thẩm hạo nhìn nhìn thẩm huy cùng thẩm mới vừa, ba người liếc nhau, cuối cùng thỉnh thịch một tiếng. Đồng thời quỷ gối lao giả trước mặt nói, chỉ cần tiền bối có thể cho chúng ta khôi phục linh lực, đừng nói tam chuyện, chính là một trăm chuyện, chúng ta cũng không chối tử, còn thỉnh tiền bối cứu rút. Còn thỉnh tiền bối cứu rút. thẩm hạo nói xong, thẩm huy cùng thẩm mới vừa cũng đồng thanh nói. Trước 150, ta rốt cuộc có đồ đệ. ân ân hảo, hảo. Chỉ cần các ngươi đáp ứng lao phu tam chuyện, ta tự nhiên có biện pháp khôi phục các ngươi linh lực, hơn nữa cho các ngươi từ nơi này đi ra ngoài. Lão giả nhìn ba người, vừa lòng gật gật đầu nói: tiền bối có cái gì sự tình, cứ việc phân phó liền hảo. Chúng ta huynh đệ ba người nhất định sẽ không làm tiền bối thất vọng." Thẩm Hạo đi đầu nói: "Đệ nhất, ta muốn các ngươi mấy cái bái ta làm thầy, bởi vì chỉ có tu luyện ta giao cho các ngươi võ công, các ngươi linh lực không chỉ có cơ hội khôi phục, còn sẽ so trước kia càng thêm nhanh chóng tăng lên thực lực. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể cự tuyệt, nhưng là, khôi phục linh lực ta chỉ có này một loại biện pháp." Mặt khác biện pháp ta cũng không biết, cho nên, các ngươi phải nghĩ kỹ lại trả lời. Lao giả mắt sắc bén nhìn chằm chầm, chầm vài người biểu tình từ từ nói. Thẩm hạo ba người liếc nhau, đồng thời nói, sư phó tại thượng, xin nhận đồ nhi thẩm hạo nhất bái. Xin nhận đồ nhi thẩm huy nhất bái. Xin nhận đồ nhi thẩm mới vừa nhất bái. Hảo, ha ha ha. Hảo A, ta rốt cuộc có đồ đệ. Ta rốt cuộc có đồ đệ. Ha ha ha. Hảo A. Hảo A. Thật sự là quá tốt. Lão giả vui vẻ cười lớn nói, hắn này cười, làm hắn mặt trở nên càng thêm dữ tợn cùng khủng bố, còn hảo thẩm hạo mấy người là quỷ không có thấy, bằng không nhất định sẽ lại lần nữa bị kinh hách qua đi. Đệ nhị, một ngày kia ngươi chờ học thành sau khi ra ngoài, nhất định phải thế vi sư chính tay đâm năm đó kẻ thủ. Đệ tam, từ nay về sau, các ngươi chỉ có thể nghe lệnh cùng một mình ta, các ngươi nhưng làm được đến. Lão giả nhìn như cũ trên mặt đất quỷ thẩm hạo ba người hỏi, thẩm hạo mấy người cơ hồ không có do dự cẩn tuân sư phó chi mệnh. thẩm hạo đám người nói. Ha ha, nếu có thể làm được liền thề đi. Lao giả cười nói. Sư phó. Thầm hạo bọn họ không nghĩ tới. Lao giả thế nhưng sẽ làm bọn họ thề. Phải biết rằng thề lúc sau nếu làm không được, chính là sẽ bị lời thề mặt sát. Như thế nào? Không muốn. Lao giả trầm sắc mặt hỏi. Không phải, chỉ là, chỉ là muốn biết sư phó kẻ thù là ai. Lại ở nơi nào? Chúng ta vạn nhất học thành đi ra ngoài nếu là tìm không thấy hắn làm sao bây giờ đâu. Thầm hạo lập tức giảng hòa nói. Hừ, hiện tại các ngươi còn không có tư cách biết, chỉ bằng hiện tại các ngươi, ngay cả ở nàng đối diện đều không xứng. Hảo, nếu các ngươi nghĩ kỹ rồi, liền thế đi. Nếu là chưa nghĩ ra, ta cũng không miễn cưỡng, các ngươi liền từng người tự giải quyết cho tốt đi. Hừ, lão giả hư lệnh một tiếng quay người đi. Đại ca, chúng ta liền đáp ứng đi, bằng không chúng ta liền phải vĩnh viễn đại ở chỗ này. Ta không nghĩ đại ở cái này địa phương." Thẩm Huy nhỏ giọng nói, "Đại ca, ta, ta cũng không nghĩ đại ở chỗ này, nhưng là ta, ta nghe ngươi." Thẩm vừa định tưởng lúc sau, cũng nhỏ giọng nói, "Thẩm Hạo đôi mắt híp lại, nhìn lão giả bóng dáng, trong lòng luôn mãi cân nhắc, hôm nay chính mình đám người một khi thể, như vậy đời này chẳng khác nào là lão giả nô lệ, tuy rằng không phải nhận chủ, nhưng là chỉ nghe lệnh cùng hắn một người, cùng nhận chủ lại có cái gì khác nhau đâu. Chính là, nếu hôm nay không đáp ứng Hắn dám khẳng định lão giả sẽ lập tức giết bọn họ. Biết rõ như thế nào lựa chọn đều là thua, chỉ là hiện giờ bọn họ liền lựa chọn cơ hội đều không có. Thẩm Hạo vô lực cuối cùng than nhẹ một tiếng, "Thôi, sư phó, chúng ta đáp ứng." Thẩm Hạo mở miệng nói. "Ừ, vậy thế đi." Lão giả xoay người lại nói, "Ta, Thẩm Hạo, ta, Thẩm Huy, ta, Thẩm Mới Vừa, hôm nay tại đây thề, từ hôm nay trở đi chỉ nghe theo sư phó một người chi mệnh." Cũng ở ngày nào đó việc học có thành tựu là lúc, vi sư phó chính tay đâm kẻ thù, nếu làm trái lời thế này, trời chu đất diệt. Theo mấy người lời thề rơi xuống, thiên địa quy tắc buông xuống, đem mấy người bao vây ở trong đó, sau một lát thiên địa quy tắc biến mất. Hảo A, Hảo, đều đứng lên đi, đứng lên đi. Các ngươi tùy vi sư tới. Lão giả vừa lòng nhìn mấy người nói. Thầm hạo mấy người đứng dậy, đi theo lão giả phía sau đi đến, chỉ thấy lão giả mang theo bọn họ, ở đấy vượt xoay vài vòng lúc sau. Đi rồi một hồi dừng lại, sau đó đối với mặt đất đánh ra vô tay. Một chút thời gian trôi qua, ngầm liền mọc ra một tòa phòng ở. Đúng vậy, chính là ở bọn họ ba người trước mắt, ngầm mọc ra một tòa phòng ở tới. Đại phòng ở trường đến nhất định độ cao, đình chỉ lúc sau, lão giả dẫn đầu đi vào. Vào đi. Lão giả thanh âm gọi trở về còn đang ngẩn người thẩm hạo đám người, sau đó vội vàng ngâng bước theo đi vào. Tiến vào lúc sau, ba người trong lòng một trận kinh ngạc, trương đại miệng, đều có thể buông một cái trứng gà. Bên ngoài nhìn lại bình thường bất quá một chỗ phòng ở, đi vào bên trong mới phát hiện, nơi này thật có thể nói là chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều toàn. Từ đại môn đi vào tới lúc sau, chỉ có một cái đường đi có thể đi, đi qua đường đi chính là một cái hoa viên, trong hoa viên trăm hoa đua nở, lại không có một loại hoa, là bọn họ vài người nhận được, muốn nói mấy người cũng coi như là hoàng thân quốc thích, gặp qua đồ vật kia cũng không phải là người bình thường có thể bằng được, chính là hiện giờ trong hoa viên bách hoa, Bọn họ thật sự một loại cũng chưa gặp qua, không quen biết. Này nói ra đi phỏng trừng đều sẽ không có người tin tưởng đi. Nhất đặc biệt chính là, trong hoa viên ràn có một cái không lớn tiểu hồ, hồ nước lại không phải thường thấy thanh màu lam, mà là bọn họ chưa từng gặp qua màu cam. Màu cam hồ nước thường thường phiếm quang mang chợt lóe mà qua. Bởi vì nơi này không có ánh mặt trời, mà là phòng ở bốn phía dạ mình châu đem nơi này chiếu giống như ban ngày. Xuyên qua hoa viên đi vào một cái sân, có một hoành bài phòng. Thoạt nhìn như là nghỉ ngơi địa phương. Nơi này về sau chính là các ngươi vài người nghỉ ngơi địa phương, chính mình đợi lát nữa đi lựa chọn phòng là được. Không có ta cho phép, không thể tùy tiện chạm vào nơi này bất cứ thứ gì, cũng không cần nơi nơi đi. Bằng không mất đi tính mạng, cũng đừng trách ta không có nói tỉnh các ngươi. Các ngươi trước nghỉ ngơi đi. Ngày mai ta lại đến xem các ngươi. Lao giả đứng ở trong viện nhìn mấy người nói. Đã biết, sư phó. Thẩm hạo đám người nói. ân. Đều từng người nghỉ ngơi đi thôi. Lao giả nói xong lúc sau xoay người đi ra sân. Lao giả đi rồi lúc sau. Thầm hạo mấy người đẩy cửa ra vào phòng. Trong phòng phi thường rộng mở. Tuy rằng bố chi phi thường đơn giản, nhưng là, đã thực không tồi. Đại ca, sư phó thật sự có thể làm chúng ta khôi phục linh lực sao? thẩm huy một mông ngồi ở ghế trên hỏi. Còn có, hắn nếu là thật sự như vậy lợi hại, vì sao không chính mình đi báo thủ, còn muốn chúng ta đi thế hắn báo thủ, hiện tại chúng ta đều thể. Đến lúc đó vạn nhất làm không được nên làm sao bây giờ a?" Thẩm Huy có chút lo lắng nói, "Ngươi a, cũng đừng tưởng như vậy nhiều. Nếu chúng ta không đáp ứng, khả năng hiện tại đã là tam cổ thi thể. Liên Tính sư pho lúc ấy không giết chúng ta. Chúng ta tại đây đáy vực cũng bất quá là sống lâu mấy ngày thôi." Thẩm Hạo Hiểu biết nói, "Không sai, Nhị ca, đại ca nói không sai, chúng ta căn bản không đến lựa chọn, tới đâu hay tới đó đi." Thẩm Mới vừa uống một ngụm thủy nói, Chúng ta hôm nay biến thành cái dạng này, cả người linh lực toàn tiếp rằng cùng phế nhân, lại muốn chịu được như vậy đãi ngộ, đều do Thẩm Lăng Nhi cái kia tiện nhân, chúng ta rơi vào hôm nay nông nỗi, đều là Thẩm Lăng Nhi sai, nếu ngày nào đó, ta có cơ hội đi ra ngoài, ta nhất định sẽ làm nàng bầm thời vạn đoạn. Thẩm hạo nghiến răng nghiến lợi nói, nghĩ đến chính mình một thân linh lực bị Thẩm Lăng Nhi phất tay chi gian cấp phế đi, hắn liền hận không thể lập tức giết nàng. Đúng vậy, nếu không phải nàng, chúng ta linh lực sẽ không bị phế. Hôm nay cũng sẽ không rơi vào như thế kết cục. Thẩm mới vừa nguyên bản đối với Thẩm Lăng Nhi không có quá nhiều hận ý, chính là trải qua lúc này đây, hắn chính là hận thấu Thẩm Lăng Nhi. Đại ca, chỉ cần chúng ta sau khi ra ngoài, liền nhất định sẽ tìm được nàng, hơn nữa giết nàng, năm đó không có đem nàng ngã chết. Tiếp theo nàng liền không như vậy may mắn. Thẩm Huy mắt lộ hung quang nói, ta phỏng chừng năm đó nàng cũng là cùng chúng ta giống nhau, rơi xuống huyền nhai lúc sau bị người cứu, truyền thụ tài nghệ. Hôm nay mới có thể dễ dàng phế bỏ chúng ta linh lực, bằng không, chỉ bằng nàng năm đó, kia không thể tu luyện phế vật thể chết. Như thế nào có thể có hôm nay thực lực? Các người nói đúng không? Thẩm hạo giải thích nói. Không thể không nói thẩm hạo, người rốt cuộc chân tướng. Nếu là thẩm tiểu thư nghe thấy hắn lời này, nhất định sẽ đại tán thẩm hạo thông minh. Không sai, nhất định là như thế này, bằng không một cái phế vật như thế nào khả năng 10 năm lúc sau, đột nhiên biến thành thiên tài. Thẩm huy cũng nghĩ đến nói. Đại ca, chúng ta nhất định phải đi theo sư phó hảo hảo học tập, sau đó đi ra ngoài tìm cái kia phế vật tính sổ. Thẩm huy càng nói càng hương phấn nói. Phản phất ngày mai chính mình liền có thể giết Thẩm lăng nhi giống nhau, đem chính mình hiện tại là cái không có linh lực phế nhân việc, cấp quyên không còn một mảnh. Đó là tự nhiên, nếu chúng ta không lựa chọn, tự nhiên muốn tấn cố gắng lớn nhất đi tăng lên thực lực của chính mình, thế giới này vĩnh viễn đều là dùng thực lực nói chuyện, nhị đệ, ngươi về sau nói chuyện phải cẩn thận biết không. Đừng cái gì lời nói đều nói, cho chính mình giấc lấy phiền thoái. Thầm hạo nhìn chính mình đệ đệ dặn dò nói. Hảo đi, ta đã biết, cũng không biết hương nhi cùng Lan nhi, các nàng hiện tại như thế nào. Rõ ràng là đi theo chúng ta giống nhau rơi xuống xuống dưới. Như thế nào sẽ không thấy đâu. Còn có hàn gia huynh đệ hai người, cũng không biết hiện tại sống hay chết. Thầm huy thấp giọng nói. Yên tâm đi, nhị ca, ta tưởng chúng ta không có việc gì, các nàng cũng nhất định sẽ không có việc gì nhất định sẽ cùng chúng ta giống nhau may mắn tồn tại. Chỉ là hiện tại không biết lại cái gì địa phương thôi." Thẩm mới vừa nhẹ giọng an ủi Thẩm Huy nói. Ngâm ba tầng một tòa vứt đi trong cung điện. "Ô ô ô, tỷ tỷ, tỷ tỷ ngươi ở nơi nào?" "Ô ô." Thẩm Lan cuộn tròn ở một góc, ôm run bần bật thân mình khóc lóc hô. Nàng bị thiên đường ném xuống tới, tỉnh lúc sau liền phát hiện chính mình ở cái này trong cung điện mặt. Nàng kéo đau đớn thân thể tìm vài biến, chẳng những không có tìm được xuất khẩu cũng không có tìm được một người. Toàn bộ cung điện phảng phất chỉ có nàng chính mình, cho nên nàng sợ hãi vẫn luôn khóc, vẫn luôn khóc. Là Lan, Lan Nhi sao? Một tiếng rất nhỏ nói chuyện thành, ngừng thẩm Lan khóc thút thít. Tỷ tỷ, là tỷ tỷ sao? Tỷ tỷ ngươi ở nơi nào? Ta là Lan Nhi, ta là Lan Nhi, tỷ tỷ. Thẩm Lan kích động hô. Lan Nhi, ta, ta, ta ở ngươi, mặt trên. a, thình thịch một tiếng. Ai u lại một tiếng, thẩm hương bi thôi toàn bộ thân mình từ phía trên rớt xuống dưới. Hơn nữa vẫn là mặt trước chấm đất kia một loại, trực tiếp quăng ngã ở thẩm lan trước mặt, đầy mặt máu tươi. A chương 151. Chúng ta nguyện ý. Thẩm lan dọa hô to một tiếng trực tiếp chết ngất qua đi. Cái này làm cho đau nhè răng trận mắt tưởng hô to thẩm hương, nhưng thật ra sinh sôi đêm này một tiếng kêu to cấp nghẹn trở về, thẩm hương thấy thẩm lan bị chính mình dọa ngất xỉu đi. Trong lòng thầm hận không thôi, chính mình hiện tại đều cái dạng này. Cái này nha đầu chết tiệt kia không nói lại đây đỡ chính mình lên, ngược lại bị chính mình dọa té xỉu. Chính mình có như vậy đáng sợ sao? Còn không phải là gia điểm huyết sao? Ai từ như vậy cao địa phương ngã xuống sẽ không xuất huyết ta? Trong lòng nghĩ, thẩm hương cố sức chính mình ngồi dậy tới, tê đau thẩm hương hít hà một hơi. Phí thật lớn sức lực, mới rốt cuộc dựa vào một bên ngồi xong nghỉ ngơi. Không biết qua bao lâu thời gian, thẩm lan mới từ từ tỉnh lại, mở mắt ra nhìn một bên đầy mặt máu tươi ngồi thẩm hương, kinh hô một tiếng đừng teo, ta lại không chết, ngươi kêu cái gì teo? Thẩm Hương không kiên nhẫn đánh gãy Thẩm Lan nói, tỷ tỷ, ngươi thật là tỷ tỷ sao? Thẩm Lan có chút không xác định hỏi, vô nghĩa, không phải ta, chẳng lẽ là ngươi a? Thẩm Hương nhớ tới nàng thấy chính mình dọa vượng sự tình, liền giận sôi mau nói, ô ô, thật tốt quá, rốt cuộc tìm được tỷ tỷ, ta một người ở chỗ này rất sợ hãi. Thẩm Lan lại bắt đầu khóc lên, được rồi, đừng khóc không có thể giải quyết cái gì vấn đề? Vẫn là ngâm lại chúng ta như thế nào trở về đi. Thẩm Lăng Nhi cái kia nha đầu chết tiệt kia, chỉ cần ta thẩm Hương tồn tại một ngày, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Thẩm Hương hoán hận nói, "Tỷ tỷ, nơi này căn bản không có xuất khẩu, ta tỉnh lại lúc sau." Thẩm Lan đem chính mình tỉnh lại lúc sau, tìm mấy ngày kết quả, cùng Thẩm Hương nói một lần. Sau đó vô lực ngồi ở một bên. Các nàng hiện tại cả người không hề linh lực, cùng người bình thường vô dị. Hơn nữa mấy ngày không ăn cái gì, thân thể đã suy yếu không được. Như thế nào sẽ là như thế này? Đại ca bọn họ cùng chúng ta đều cùng nhau ngã xuống, như thế nào khả năng sẽ không thấy? Cũng không biết bọn họ hiện tại sống hay chết, đều là thẩm lăng nhi cái kia tiện nhân hại chết chúng ta, mặc kệ như thế nào, chúng ta nhất định phải sống sót. Nhất định phải giết cái kia tiện nhân báo thủ. Thẩm hương khí phân nói, không sai, ta nhất định phải giết cái kia tiện nhân nói lên thẩm lăng nhi thẩm lan một sửa vừa rồi khóc thút thít bộ dáng nói nghĩ đến hàn lam vũ nhìn thẩm lăng nhi kia gần như si mê ánh mắt nàng liền hận không thể một trưởng chụp chết thẩm lăng nhi tỷ tỷ ngươi phía trước ở nơi nào vì cái gì ta vẫn luôn đều không có tìm được ngươi thẩm lan nhìn thẩm hương có chút đáng sợ mặt hỏi ta vừa rồi mới từ hôn mê trung tỉnh lại ta không phải nói ở ngươi mặt trên thẩm hương nói giơ tay nhẹ nhàng chỉ chỉ đỉnh đầu thẩm lan theo thẩm hương ngón tay ngẩng đầu vừa thấy Mới phát hiện mặt trên có một cái đầu gỗ, nhiều ra một đoạn hành ở lều đỉnh, nghĩ đến thẩm hương rơi xuống lúc sau là treo ở, kia nửa thanh đầu gỗ thượng, bởi vì hôn mê bất tỉnh cũng vô phát động, cho nên liền vẫn luôn treo ở mặt trên. Nay tỉnh lúc sau thân thể hơi hơi vừa động, cho nên trực tiếp té xuống. Tỷ tỷ, ta trước, trước giúp ngươi đem trên mặt thường, rửa sạch một chút đi. Thẩm Lan cẩn thận nói. Nữ hài ra thương đến mặt kia chính là so muốn mệnh còn tàn nhẫn. Hào đi. Nhẹ một chút, biết không. Bị Thẩm Lan như thế vừa nói, Thẩm Hương mới phát giác chính mình mặt đau muốn mệnh. "Ân, ta sẽ." Thẩm Lan lấy ra trong lòng ngực khăn tay, nhẹ nhàng đem Thẩm Hương trên mặt vết máu lau khô, thấy máu tươi phía dưới làng da, Thẩm Lan nhịn không được hít hà một hơi, chỉ thấy Thẩm Hương trên mặt làng ra, bởi vì quăng ngã trên mặt đất quan hệ, da thịt đều quay cuồng ra tới. Càng thêm đang sợ chính là, bên trái gương mặt thịt, lăng là cho quăng ngã rất một khối, nếu không phải một chút làn da hợp với, má trái má kia khối thịt phòng trường liền phải rơi xuống. Phát giác Thẩm Lan trên tay động tác đình chỉ không hiểu xảy ra chuyện gì, rửa sạch Hảo sao? Thẩm Hương chịu đựng đau nhức hỏi Hảo, Hảo, tỷ tỷ, trên người của ngươi có đan dược sao? Ta trên người đều không có. Thẩm Lan nhỏ giọng nói Ta trên người giống như có một chút. Thẩm Hương nói từ trong lòng ngực lấy ra đan dược đưa cho Thẩm Lan. Thẩm Lan lấy ra một cái đan dược bóc nát rơi tại Thẩm Hương trên mặt nói Tỷ tỷ, ngươi nhẫn một chút. Ân, ta biết. Thẩm Hương cắn răng nói, Thẩm Lan một chút một chút đem chữa thương đan dược bóp nát, rơi tại thẩm Hương miệng vết thương thượng. Sau đó đem quần áo xé xuống một góc cấp băng bó lên. Nhiều lần lăn lộn, thẩm Hương sớm đã đau ngất đi. Thẩm Lan giúp thẩm Hương xử lý xong miệng vết thương, cấp thẩm Hương ăn vào mấy viên đan dược, chính mình cũng ăn hai viên, khôi phục một chút thể lực, ngồi ở một bên chờ thẩm Hương tỉnh lại. Thẩm Lan cũng không nhớ rõ đã qua đi bao lâu thời gian, thẩm Hương rốt cuộc từ từ tỉnh lại. Nhận thấy được thẩm Hương tỉnh lại, Thẩm Lan vui vẻ nói, "Tỷ tỷ, ngươi rốt cuộc tỉnh. Có khỏe không?" Đỡ ta lên, con hảo. Không có phía trước như vậy đâu." Lộc Cục một tiếng, thẩm hương bụng kêu lên. "Có ăn sao?" Thẩm Hương hỏi. "Không có, nơi này giống như chỉ là một tòa vứt đi tòa nhà, căn bản cái gì đều không có." Thẩm Lan nói. Lộc Cục nói thời điểm thẩm Lan bụng cũng đồng dạng phát ra âm thanh. Hai chị em liếc nhau, bất đắc dĩ lại thở dài. "Này nên làm sao bây giờ?" Ai làm cho bọn họ ngày thường chỉ là thích trang sức cái gì, nhẫn bên trong, toàn bộ đều là chút chân châu trang sức, hiện tại rơi xuống như vậy nông nỗi, vài thứ kia toàn bộ cũng chưa tác dụng. Hai người ôm bụng ngồi ở một bên. Một lát sau, có lẽ là đói quá mức, không có như vậy đói cảm giác, thầm hương ngẩng đầu đánh giá, trước mắt chính mình nơi địa phương. tựa hồ là không có cái gì ánh sáng nguyên nhân, phi thường u ám. Có một loại âm trầm trầm cảm giác, chỉ là nghĩ như vậy, trên người liền không tự giác lông tơ đứng thẳng. Cả người rẽ run. Nơi này đến tuột cùng là cái gì địa phương? Vì sao như thế kỳ quái? Thầm hương lẩm bẩm tự nói. Ha ha ha ha, không nghĩ tới hôm nay vận khí như thế hảo. Thế nhưng có hai chỉ nhân loại. Đột nhiên, một cái dễ nghe nữ nhân thanh âm cười lớn nhớ tới. Ai? Là ai? Người là cái gì người? Thầm hương cùng thẩm lan cảnh giác nhìn bốn phía nói. Ha ha ha, không nghĩ tới vẫn là hai nữ nhân, không tồi không tồi. Thanh âm lại lần nữa vang lên. Tì tỷ, Thẩm Lan có chút sợ hãi dựa vào Thẩm Hương bên người. Câm miệng, hiện tại sợ hãi liêu dụng sao? Ngươi cho rằng liền chính ngươi sợ hãi sao? Thẩm Hương có chút tức giận nói, nàng chính mình cũng sợ hãi được không? còn nơi nào có thời gian đi chiếu cố nàng? Bị Thẩm Hương vừa nói, Thẩm Lan đành phải buông tay, khắp nơi đánh giá hỏi, ngươi rốt cuộc là cái gì người? Còn không, còn chưa cút ra tới. Ai u, tiểu cô nương là gan không nhỏ a, dám như thế cùng lão nương nói chuyện. Bất quá ta thích. Ha ha ha. Nữ nhân cười lớn lại lần nữa nói, ngươi đến tụt cùng là cái gì người? Vì sao không dám ra tới? Thẩm Hương định định tâm thần hỏi. Soạt. Một đạo màu trắng bóng dáng hiện lên, tiếp theo một người mặc bạch y ả nữ tử, dừng ở Thẩm Hương cùng Thẩm Lan trước mặt. Thẩm Hương hai người ngước mắt vừa thấy, chỉ thấy trước mắt nữ tử làn da trắng bệch như tờ giấy, bạch không có một chút luyết sắc, ngũ quan tú mỹ, nhưng lại ánh mắt lại là phá lệ lạnh băng. Đứng ở đối diện hai mắt lạnh băng nhìn Thẩm Hương cùng Thẩm Lan. Ngươi, ngươi là ai? Thẩm Hương sợ hãi hỏi, không phải nàng nhắc gan, thật sự là trước mắt nữ nhân tuy rằng lớn lên không có gì đặc biệt, chính là, chính là bị nàng nhìn, nàng đều cảm thấy hô hấp khó khăn. Các ngươi hai cái kêu cái gì tên? Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nữ tử cũng không có trả lời Thẩm Hương vấn đề, ngược lại hỏi. Ta, chúng ta là ai cùng ngươi có cái gì quan hệ? Ngươi, ngươi lại là ai? Thẩm Hương làm bộ chấn định nói, ha ha ha, không muốn chết nói, tốt nhất ta hỏi cái gì liền nói cái gì. Nữ tử dứt lời, tay nhẹ nhàng vung lên, bên cạnh một cây cây cột liền trở nên rỗng nát. Thẩm Hương cùng Thẩm Lan kinh ngạc nhìn nữ tử, đại khí cũng không dám ra một tiếng. Ta, ta kêu Thẩm Hương, nàng là ta muội muội Thẩm Lan, chúng ta là bị một cái tiện nhân phế bỏ toàn thân linh lực, từ trên bách núi đẩy xuống dưới, mới rơi vào nơi này. Thẩm Hương một bên dùng ánh mắt trộm ngắm bạch đi lìa nữ tử một bên nói. Ngà. Như thế nói các ngươi hai người hiện tại tương đương là phế nhân. Bạch Y Nhi nữ tử nói thẳng không cố kỵ nói, "Là, đúng vậy." Thẩm Hương nhỏ giọng nói, "Nhớ tới chính mình hiện tại cùng một phế nhân không có hai dạng, Thẩm Hương cùng Thẩm Lan liền càng thêm căm hận Thẩm Lăng Nhi. Đều là bởi vì Thẩm Lăng Nhi các nàng mới có hôm nay kết cục." "Hảo, thứ hảo, phi thường hảo." Ha ha ha. "Nếu ta nói, ta có biện pháp khôi phục các ngươi linh lực, các ngươi có bằng lòng hay không nếm thử?" Bạch y ghi nữ tử cười to vài tiếng lúc sau nói. Thật vậy chăng? Ngươi thật sự có biện pháp khôi phục chúng ta linh lực. Thẩm Lan nghe vậy ngẩng đầu có chút không thể tin được hỏi. Đó là tự nhiên, chỉ là ta chính là có điều kiện. Bạch y ghi nữ tử nói. Cái gì điều kiện, chỉ cần ngươi có thể khôi phục chúng ta linh lực. Cái gì điều kiện chúng ta đều đáp ứng. Thẩm Lan kích động nói. Hảo, ha ha ha, ta điều kiện rất đơn giản, ta muốn các ngươi nhận ta là chủ. Như thế nào? bạch y lìa nữ tử nhìn các nàng hỏi cái gì cái này chúng ta thầm hương cùng thầm lan nghe vậy sửng sốt nói các nàng không nghĩ tới sẽ là cái dạng này một khi nhận chủ như vậy các nàng từ đây liền vô tự do đang nói đời này chỉ sợ chỉ có thể làm kẻ chỉ điểm tiền nhân nô lệ đến tột cùng có đáng giá hay không như thế làm đâu trong khoảng thời gian ngắn các nàng không biết nên như thế nào trả lời ta có thể rõ ràng nói cho các ngươi trừ bỏ ta không ai có thể mang các ngươi đi ra ngoài Nếu các ngươi không đáp ứng, liền tính ta hôm nay không giết các ngươi, các ngươi cũng sống không được mấy ngày. Cho nên, ta xem các ngươi vẫn là muốn suy xét rõ ràng hảo." Bạch Y Nhi nữ tử thấy hai người do dự không nói, mở miệng nói. Thẩm Hương đôi tay gắt gao bắt lấy chính mình và áo, nàng không nghĩ nhận chủ, chính là, nàng càng không muốn chết, đến tụt cùng nên làm sao bây giờ đâu. Đột nhiên, Thẩm Lan gián thẩm Hương lỗ thay nói nói mấy câu, Thẩm Hương nghe xong lúc sau gật gật đầu. Sau đó về phía trước một bước nói, "Tiền bối nếu tiền bối không bỏ, ta cùng với muội muội nguyện ý bái tiền bối vi sư, tiền bối phân phó việc, ta hai người nhất định hoàn thành. không biết tiền bối ý hạ như thế nào. bạch ý ghiền nữ tử nghe vậy, khẽ tao mày. sau đó lại nhẹ nhàng cười nói, bái sư, ân, không tội, cái này chủ ý thực hảo. nhưng là các ngươi muôn chức thể, cuộc đời này chỉ nghe lệnh cùng ta. hơn nữa về sau cũng không được lại bái những người khác vi sư. các ngươi nhưng làm được đến. này. Trầm Hương nhìn thoáng qua Thẩm Lan do dự mà. Vừa rồi Thẩm Lan ở bên thái đối chính mình nói, "Tỷ tỷ, nàng muốn chúng ta nhận chủ, chúng ta sao không bái nàng vi sư? Như vậy có thể cho nàng an tâm, ngày sau chúng ta cũng bất quá là nàng đồ đệ. Ngày nào đó chỉ cần nàng đã chết, chúng ta liền vẫn là tự do thân. Chính là một khi nhận chủ, đời này đều chỉ có thể là nàng nô lệ." Nàng cảm thấy rất có đạo lý, mới đáp ứng bái sư. Chính là hiện tại lại muốn thề nghe lệnh cùng nàng. Kia cùng nhận chủ lại có cái gì khác nhau đâu tỷ tỷ nếu không đáp ứng chúng ta phỏng chừng cũng ra không được cùng với chết ở chỗ này còn không bằng đánh cuộc một lần thầm lan nhỏ giọng ở thầm hương bên tai nói thầm hương nhìn thầm lan gật gật đầu tiền bối chúng ta nguyện ý thầm hương nói ha ha hảo vậy các ngươi liền thế đi bạch y gieo nữ tử hơi hơi mỉm cười nói ta thầm lan ta thầm hương hôm nay tại đây thể kiếp này chỉ nghe lệnh cùng trước mắt người Hơn nữa bái nàng vi sư, cuộc đời này một sư, không bái biệt môn. Nếu làm trái lời thế này, trời chu đất diệt. Lời thế rơi xuống thiên địa quy tắc buông xuống, một tia hồng quang biến mất ở hai người giữa mày chỗ biến mất không thấy. Sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi thẩm lan nhất bái. Sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi thẩm hương nhất bái. Thẩm lan cùng thẩm hương phát xong thế lúc sau, xoay người quỷ gối bạch đi hẻ nữ tử bên chân cùng kêu lên nói. Hảo, hảo, thực hảo, đều đứng lên đi. Ta bình sinh chưa bao giờ thu quá đồ đệ, các ngươi hai người cũng coi như may mắn, có thể bái ta làm thầy, chỉ cần các ngươi thiệt tình đái ta, ta tự nhiên cũng sẽ không bạc đái các ngươi. Nhưng là, nếu bị ta phát hiện các ngươi hai người tâm sinh gây dối, cũng đừng trách ta không niệm cập thầy trò tình cảm. Bạch đi ghi Hẻ nữ tử lạnh lùng nói, đồ nhi không dám. Thầm hương nói, Ân, đều đi theo ta đi. Bạch đi ghi Hẻ nữ tử nói xong, xoay người đi rồi. Thẩm Hương cùng Thẩm Lan đi theo Bạch Y Nhiên nữ tử phía sau, một đường bảy quải tám con đi vào cung điện nhất phía tây. Bạch Y Nhiên nữ tử đứng yên ở một chỗ tương đối cũ nát cửa sắt biên. Sau đó duỗi tay ở cửa sắt tả phía trên nhẹ nhàng nhấn một cái, kéo kẹt một tiếng, cửa sắt theo tiếng mà khai. Bạch Y Nhiên nữ tử đi vào, Thẩm Hương cùng Thẩm Lan cũng đi theo đi vào. Phía sau cửa sắt theo ba người đi vào, lúc sau lại bằng một tiếng tự động đóng lại. Thẩm Hương quay đầu lại nhìn nhìn, thông minh không có hỏi nhiều. Cẩn thận đi theo bạch tỷ ghi nữ tử phía sau, chuyển qua mấy cái hành làng giải. Cuối cùng đi vào một cái sân. Tiểu viện bốn phía trường mấy viên cây ăn quả, dưới tảng cây có thưa thất mặt cỏ, mặt trên ngẫu nhiên sinh ra mấy đóa nhan sắc không đồng nhất hoa tươi. Thoạt nhìn tuy rằng không phải thực hòa hợp, lại cũng có một phen ý nhị. Nơi này một thảo một mục, các ngươi phải tránh không thể tùy ý đụng chạm, mỗi một viên cỏ cây đều là cơ quan. Một khi đụng vào, kết quả đều là các ngươi hai người không đủ sức Đến lúc đó liền tính ta tưởng cứu các ngươi, chỉ sợ không đợi ta tới rồi các ngươi đã hồn phi phách tán. Bạch y hi nữ tử nói. Đã biết, sư phó. Thầm hương cùng thầm lan nghe xong trong lòng nghĩ lại mà sợ, không nghĩ tới nơi này như vậy nguy hiểm, liền cỏ cây đều có thể lấy nhân tính mệnh. Trong tiểu viện mặt đông, nam, tây sần đều là phòng ở, trong viện tuy rằng đơn giản, lại là phi thường sạch sẽ. Về sau cái này sân liền cho các ngươi hai sử dụng. Không có cái gì sự tình. Không cần tùy tiện đi ra ngoài biết không?" Bạch Địch Ly nữ tử nói. "Đã biết, sư phó." Thẩm Hương cùng thầm Lan trả lời. ân, các ngươi trước nghỉ ngơi đi, ta ngày mai lại đến." Bạch Địch Ly nữ tử nói xong xoay người liền đi rồi. "Cảm ơn sư phó." Thẩm Lan cùng Thẩm Hương nhìn Bạch Địch Ly nữ tử bóng dáng nói. Chương 152. Không muốn liền chết đi. Đãi Bạch Địch Ly nữ tử rời khỏi sau, Thầm Hương cùng Thẩm Lan đi vào phòng, xoay tay lại đóng lại cửa phòng. Tỷ tỷ, ngươi nói chúng ta muốn ở chỗ này đãi bao lâu thời gian a? Thẩm Lan có chút vô lý hỏi. Ta nào biết đâu rằng muốn đãi bao lâu, hiện tại chúng ta căn bản không có lựa chọn, chỉ có thể đi một bước tính một bước." Thẩm Hưng nói. "Đúng vậy, hiện tại chúng ta cũng chỉ có thể như thế. Cũng không biết Lam Vũ ca ca bọn họ như thế nào." Thẩm Lan nhẹ giọng nói thầm. Ngâm hai tầng. Mên mông vô bờ trong rừng rậm, nơi nơi đều là cổ mục đại thụ, mỗi một viên đều trường cao lớn dày đặc, hành tẩu chi gian trên cây lá cây rơi xuống trên mặt đất bị rẫm sàn sạt rung động hàn lam phong cùng hàn lam vũ huynh đệ hai đã không biết đi rồi bao lâu thời gian cả người nơi nơi đều là bị tay tối cắt qua miệng vết thương nơi này không có ánh mặt trời chỉ là một mảnh u ám không khí nóng bức cùng ngập ướt trong rừng thực vật sinh trưởng cực kỳ rậm rạp dây đằng dựa vào trên đại thụ càng là không thể thiếu này đó độc trùng xà kiến linh tinh độc vật toàn bộ rừng rậm tràn ngập hơi thở nguy hiểm lại cũng có khác cảm giác thần bí đại ca Chúng ta rốt cuộc cái gì thời điểm mới có thể đi đến đầu đâu? Hàn Lam vũ lại lấy kiếm chém chết một cái rắn độc hỏi. Ta cũng không rõ ràng lắm, trời biết cái này rừng rậm như thế nào sẽ như thế đại. Hơn nữa hiện tại liền chúng ta ở nơi nào đều làm không rõ. Ai Hàn Lam phong thở dài nói. Sớm biết rằng ngày đó chúng ta liền không nên cùng thẩm hạo bọn họ cùng nhau ra tới. Hiện tại khét ngược, cả người linh lực bị phế. Còn rơi vào như vậy kết cục. Làm sao cơn mưa hồi nói. Muốn trách thì trách cái kia kêu, kêu thẩm lăng nhi phế vật. Nếu không phải nàng, chúng ta cũng sẽ không bị phế bỏ linh lực, đẩy xuống sân núi. Hàn Lam Phong nhớ tới phía trước sự tình hòa đại nói. Hảo, đại ca, chúng ta vẫn là đi thôi. Đừng so đo. Lam Vũ nói tiếp tục về phía trước đi đến. Ngày nào đó ta sau khi ra ngoài, nhất định sẽ không bỏ qua thẩm lăng nhi nữ nhân kia. Hử. Lam Phong như cũ tức giận nói. Hai người lại là một đường tại đây khu rừng rậm rạp bên trong hành tẩu thời gian lâu rồi, không có linh lực bọn họ thể lực tổng hội thực mau liền chống đỡ hết nổi. tinh Nguyệt luân thiên thực mau sắc trời lại tối sầm xuống dưới. hai người tìm một chỗ khô mát địa phương ngồi xuống nghỉ ngơi. đơn giản nướng một chút, ở trong rừng rậm chém giết chết không độc tiểu thú thịt lúc sau. ăn xong lúc sau, huynh đệ hai lẫn nhau rửa vào nhắm mắt ngủ. đang ở ngủ say hai người, đột giác một trận gió lạnh thổi qua, hai người lập tức mở mắt ra. tỉnh. còn không có phản ứng lại đây là cái gì trạng hàn ra huynh đệ. Liền nghe thấy một cái lạnh leo thanh âm vang lên. ngẩng đầu vừa thấy, nhịn không được hít hả một hơi. Chỉ thấy trước mắt đứng một vị thân xuyên một thân hồng y dì tóc đỏ phi dương, ngũ quan tuấn Mỹ, đặc biệt là kêu một đôi mắt đào hoa trung màu đỏ đôi mắt, trong mắt lăng liệt đến cực điểm, quyến rũ vô cùng. Khoe miệng một mặt cười như không cười biểu tình nhìn hai người bọn họ. Ngươi, ngươi là ai? Lam Vũ nuốt nuốt nước miếng hỏi. Hắn không nghĩ tới cái này địa phương còn sẽ gặp được như vậy yêu nghiệt nam tử. Ta, ta là ngọc thụ lâm phong, phong lưu phong Khoáng, tuấn mỹ vô đảo, đà tài đàng nghệ. ta mà thôi. hai người các ngươi kêu cái gì tên? như thế nào sẽ đến nơi này? hơn nữa ta xem các ngươi trên người không hề linh lực, chẳng lẽ là đến nơi đây tới tầm bảo? hồng ý ghi nam tử ngạo kiều nói. chúng ta, chúng ta. lam vũ cân nhắc muốn hay không nói thật đâu. ta chán ghét nói dối người. nếu các ngươi dám nói một câu lời nói dối, liền phải có chết giãn nộ. Hồng Ý Giê-nam tử đột nhiên thái độ lạnh băng nói. Khu khu, chúng ta là vũ thần đại lục Hàn ra người, ta kêu Hàn làm vũ, cái này là ca ca ta Hàn Lam phong, chúng ta là bởi vì một ít hiểu lầm bị người phế bỏ linh lực, đẩy xuống sơn núi, tỉnh lại lúc sau liền phát hiện ở cái này rừng rậm bên trong. Lam vũ đúng sự thật nói, tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng là, trước mắt người cho hắn cảm giác, phi thường khủng bố, phản phất hắn một cái không cao hứng, bọn họ hai người liền sẽ vinh viên biến mất giống nhau. Hồng Y Ghi Nam Tử nghe xong cái gì lời nói cũng chưa nói, chỉ là nhìn Hàn Lam Vũ cùng Hàn Lam Phong, trên mặt đông nhiên lộ ra vẻ tươi cười, như thế khí chất, như thế bề ngoài, khiến cho hắn tuấn mị trên mặt nhiều ra một cổ kinh tâm động phách mị hoặc tới. Nếu, như vậy, như vậy, các người hai người muốn sống vẫn là muốn chết. Hồng Y Ghi Nam Tử khẽ cười nói, Hàn Lam Vũ rất muốn nói, đại ca, người nói giỡn đâu đi, nào có người muốn chết. Nhưng là, hắn biết, người này không phải ở nói giỡn. Chúng ta tự nhiên muốn sống chứ. Không đợi Hàn Lam vũ mở miệng, một bên Hàn Lam phong liền nói. ân Muốn sống. Thực hảo, nếu muốn sống, như vậy liền nhận ta là chủ đi. Hồng Ý Việt Nam tử đứng ở hai người trước mặt nói. Cái gì? Mơ tưởng. Hàn Lam nghe đồn ồn không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt nói. Nhận chủ. Hắn chính là Hàn gia người, tuy rằng hắn không phải thiếu chủ, nhưng Hàn gia chính là vũ thần đại lục thượng nổi danh thế gia. Nếu ngày nào đó bị người biết hắn nhận người khác là chủ, còn có gì mặt mũi hành tẩu trên đại lục, cho nên hắn là quả quyết sẽ không đáp ứng. Không muốn. Hồng ý Di Nam tử nữ mày hỏi. Đại ca, ngươi xem người này thực lực, chúng ta đều nhìn không thấu, hiện tại chúng ta tình cảnh nơi nào còn có dư thừa lựa chọn. Hàn Lam Vũ lôi kéo Lam Phong ống tay háo nhỏ giọng nói. Hừ, không được, muốn ta nhận chủ, quả quyết không được. Muốn nhận chính ngươi nhận đi. Hàn Lam Phong cố chấp nói. này. Hàn Lam Vũ nhìn đại ca cố chấp bộ dáng, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì hảo. Xem ra các ngươi là không muốn, như vậy, không muốn liền chết đi. Hồng Y liền Nam tử như cũ bình tĩnh nói, khỏe miệng kia một mặt cười càng thêm mị hoặc đến tựa điểm. Ngươi, ngươi dám. Hàn Lam phong cảnh giác nhìn Hồng Y Ghi Hải Nam tử nói. Hừ, ở ta địa phương, còn không có ta không dám sự tình, không có ta cho phép, các ngươi chỉ có thể cả đời đại ở chỗ này, liền tính ta hôm nay không giết ngươi. Các ngươi cũng sớm muộn gì sẽ chết. Hồng Ý Gia Nam tử lạnh lùng nói. Ngay vậy, Hàn Lam phong cùng Hàn Lam Vũ một trận trầm mặc. Bọn họ không nghĩ nhận chủ, chính là hiện giờ, bọn họ không đến lựa chọn. Không hề linh lực bọn họ giống như phế nhân giống nhau, chẳng lẽ thật sự muốn cả đời đãi ở chỗ này sao? Không, hắn không cần. Qua hồi lâu, huynh đệ hai lướt nhau, như là làm nào đó quyết định giống nhau. Chúng ta nguyện ý. Hàn Lam Vũ mở miệng nói. Hảo, nếu nguyện ý, vậy nhận chủ đi. Hồng Y Giê-nam tử cười nhìn hai người. Ta, Hàn Lam Vũ. Ta, Hàn Lam phong nguyện ý nhận trước mắt người là chủ, đời này kiếp này tuyệt không hay lòng, vĩnh không phản bội, nếu làm trái lời thề này, trời chu đất diệt. Lời thề lạc, thiên địa quy tắc buông xuống, đem hai người bao vây trong đó. Sau một lát thiên địa quy tắc biến mất, Hồng Y Giê-nam tử vừa lòng cười cười nói, thực hảo. Đi thôi, ta trước mang các ngươi đi nghỉ ngơi một chút. Là, chủ tử. Hàn Lam Phong cùng Hàn Lam Vũ Đồng thanh nói: "Ân, đi theo ta." Hồng Y Liễu Nam tử rứt lời, dẫn đầu ở phía trước dẫn đường. Hàn Gia huynh đệ hai người đi theo phía sau. Lam Phong cùng Lam Vũ đi theo Hồng Y Liễu Nam tử phía sau, ở cái này bọn họ đi rồi mấy ngày, cũng chưa đi ra rừng rậm bên trong, rẽ trái rẽ phải đại khái đi rồi có một nén nhang thời gian. Đi vào một chỗ tòa nhà trước cửa, nay chỗ tòa nhà thoạt nhìn giống như cùng giống nhau tòa nhà không có gì hai dạng, cùng sở hữu bốn cái sân. Mỗi cái sân đều không phải rất lớn, nhưng là bên trong tu rất là xa hoa, trong phòng bài trí đều không thứ với bọn họ Hàn gia, thậm chí là so Hàn gia còn muốn hoa lệ vài phần. Xem Hàn Lam Phong cùng Hàn Lam Vũ trong lòng kinh ngạc không thôi, như thế nào cũng chưa nghĩ đến, cái này nóng bức rừng rậm bên trong còn có như vậy một chỗ địa phương. Hồng Y Ghi Nam Tử dẫn bọn hắn đi vào Tây Sườn một chỗ tiểu viện nói về sau, các ngươi liền ở nơi này. Bên trong đồ dùng sinh hoạt đều có, còn thiếu cái gì ngày mai cùng ta nói. Đi vào trước ăn một chút gì, nghỉ ngơi một chút đi. Cảm ơn chủ tử. Lam Vũ nói. Ân. Nam tử nói xong xoay người liền đi rồi. Đại ca, ta không phải đang nằm mơ đi. Nơi này mỗi một kiện bài trí, thế nhưng so với chúng ta gia tộc bên trong còn muốn chân quý vài lần không ngừng a. Hàn Lam Vũ vào phòng, nhìn trong phòng trà cụ Bình Hoa nói. Đừng nhìn, vài thứ kia quý lại có cái gì dùng. Vẫn là chạy nhanh nhìn xem có hay không cái gì ăn đi. Ta đều chết đói. Hàn Lam phong trừng mắt nhìn Hàn Lam Vũ liếc mắt một cái nói. Ngạch, hảo. Bị chính mình đại ca vừa nói, Hàn Lam Vũ cũng cảm thấy có điểm nói bụng. Cứ như vậy hai người đơn giản chuẩn bị một chút ăn, sau đó sớm lên giường nghỉ ngơi đi. Trời biết bọn họ mấy ngày nay ở trong rừng rầm mặt, ngủ cỡ nào không ăn ổn, hiện tại rốt cuộc có một cái có thể an tâm ngủ địa phương. Không bao lâu thời gian hai người liền nặng nghề ngủ. Huyền Nhai Chi đế. Một cái dáng người thấp bé, ăn mặc một thân màu đen áo choàng diện mạo đáng sợ lão giả. Một cái khác một thân bạch y, y, sắc mặt trắng bệnh không hề huyết sắc tú mỹ nữ tử. Lại một cái tóc đỏ tung bay, một thân hồng y ả diện mạo tuấn mỹ yêu nghiệt nam tử. Ba người ngồi ở một trương phá không thể lại phá cái bàn trước, ai cũng không nói gì, sáu hai mắt trừ gắt gao nhìn chằm chằm trên bàn một cái nho nhỏ, Vương Tiểu xuất Sắc. Ai đều không có động thủ trước, phảng phất đều đang chờ đợi cái gì. Không khí không phải một cái khẩn trương có thể hình dung. Đỗng nhiên, một tia gió nhẹ thổi qua, Bang, bang, bang. Ba người đồng thời ra tay phách về phía cái bàn. Trên bàn tiểu xúc sắc bi thôi bị chấn thượng tiên. Sau đó lại ở không chung duyên dáng, là mấy cái yêu cầu cao độ không chung xoay tròn. Mới chậm gì gì đi xuống lạc. Ba người, sáu hai mắt chữ, gắt gao nhìn chầm chằm xúc sắc rơi xuống tư thế, ly mặt bàn còn có 10 tấc 9 tấc 8 tấc Liền kém một tấc liền phải rơi xuống đất thời điểm, lại là bang, bang, bang. Ba tiếng chụp cái bàn vang. Đáng thương xuất sắc lại bay đi lên, bắt đầu rồi ưu nhã không trùng quay cùng sau đó từ từ rơi xuống. Kết quả liền ở thiếu chút nữa, liền phải rơi xuống đất thời điểm, lại một lần bị chụp đi lên. Xuất sắc có thần, chụp ngươi mụi A. Còn có để người rơi xuống A làm xuất sắc dễ dàng sao? Làm một cái luôn là bị người chụp tới chụp đi xuất sắc càng không dễ dàng A. Rốt cuộc ở đáng thương xuất sắc, lần thứ N bay lên tới lại thiếu chút nữa rơi xuống thời điểm. Ba người rốt cuộc không hề chơi chụp phi xuất sắc trò chơi. Ba tấc, hai tấc, một tấc. Đương, đương, đương xuất sắc ở trên bàn phiên mấy cái lăn lúc sau, hồng hồng một chút chiều thượng đỉnh chỉ bất động. Hồng y gì nam tử tươi cười trầm rãi ở bên miệng mở rộng nói, ha ha ha, không nghĩ tới hôm nay lại là ta thắng. Ai? Vận khí tốt, thật là không có biện pháp a. Đều do ông trời cho ta như thế ngọc thụ lâm phòng, trung gió lỗi lạc, tuấn mỹ vô đảo tuyệt thế dung nhăn a. Như thế nào? Hắc hát Sơn cùng Bạch Linh các ngươi hai chuẩn bị tốt sao? Hừ. Hôm nay bất quá là ngươi vận khí tốt thôi. Lão phu gần nhất chính là nhặt được phi thường tốt bảo bối, bại bởi ngươi điểm tiểu ngọn ý, căn bản là không để ở trong lòng. Cầm đi. Hắc hát Sơn từ trong lòng ngực lấy ra một cái dạ quang bôi đưa cho Hồng Ý Nhi nam tử nói. Hắc hát Sơn nói không sai, Phong Đỏ, hai chúng ta hôm nay bất quá là nhường ngươi thôi, cấp, cầm đi chơi đi. Bạch Linh nói cũng lấy ra một fan lưu ly sắc cây quạt đưa cho Phong Đỏ nói. Lời nói không phải như thế nói, thua chính là thua. Ta và các ngươi nói Ta gần nhất vật khí, cũng không phải là giống nhau hào đâu. Ngày hôm qua ta ở ta rừng rậm bên trong, chính là nhặt được hai cái đại người sống. Quan trọng nhất một chút là, bọn họ hai người linh lực bị phế, ngươi nói có phải hay không trời cao cô ý ban cho ta, vừa vặn có thể tu luyện sao nhóm buồn môn công phu. Phong đỏ thu hồi hai kiện bảo bối cười mở miệng nói. Cái gì? Ngươi cũng gặp. Bạch Linh kinh ngạc nhìn phong đỏ hỏi. Cái gì ý tứ? Chẳng lẽ các ngươi cũng gặp? Phong đỏ có chút không tin nhìn hai người nói, chẳng lẽ các ngươi gặp được cũng là hai cái nam, cả người linh lực bị phế. Phong đỏ không tin sẽ có như thế xảo sự tình, chẳng lẽ là chính mình tân thu hai cái người hầu, cũng gặp chính mình sư huynh cùng sư tỷ. Không sai, bất quá ta là ở phía trước vũng bùn cách đó không xa, gặp được ba cái thẩm họ huynh đệ, nghe nói là bị nhân sinh sinh phế bỏ linh lực, đẩy xuống sườn núi. Hắc sơn lão giả nhìn Phong đỏ nói, ân, đúng vậy. Ta là ở chính mình trong cung điện mặt gặp được một đôi tỉ muội cũng họ thẩm, đồng dạng là bị người phế bỏ linh lực đẩy xuống sơn núi. Bạch Linh mặt vô biểu tình nói. Ta gặp được chính là họ hàn một đôi huynh đệ. Hiện tại đã nhận ta là chủ. Phong đỏ nghe xong lúc sau hiểu biết nói. Ta tưởng bọn họ hẳn là cùng nhau, phỏng chừng là đắc tội cái gì người. Mới bị người phế bỏ linh lực đẩy xuống sơn núi. Kết quả bị chúng ta vài người cấp gặp. Tuy rằng chúng ta mấy cái bị phong ấn tại này, vô pháp đi ra ngoài. Nhưng là chúng ta hoàn toàn có thể dạy dỗ mấy người này, tương lai trợ chúng ta giúp một tay lão giả hát sơn nghị nghị nói. Không sai, ta tin tưởng, chúng ta sớm muộn gì có một ngày sẽ đi ra ngoài, những người đó chỉ cần bất tử, ta liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ. Bạch Linh nhãn thần tối sầm lại nói. Sư tỷ nói rất đúng, chỉ cần bọn họ bất tử, chúng ta liền có cơ hội tự mình báo thủ. Xem ra mấy người này đó là ông trời tặng cho chúng ta trợ lực. Phong đỏ hẹp dài mắt đào hoa một trọn nói. Hảo. Ngày mai khởi, chúng ta liền bắt đầu dạy dô mấy người này, hy vọng bọn họ sẽ không làm chúng ta thất vọng mới là. Hắc hát Sơn nói, Sư Minh, ngươi cứ yên tâm đi. Có ta như thế Ngọc Thụ Lâm Phong. Được rồi ngươi, cả ngày liền không thể ít nói mấy chữ sao. Như vậy lớn lên lời nói mỗi ngày treo ở bên miệng, ngươi không mệt sao. Phong Đỏ khoe khoang ngôn ngữ, còn chưa nói xong đã bị Bạch Linh vô tình ngắt lời nói. Phong Đỏ đành phải sờ sờ cái mũi, ai làm ba người chung thực lực của hắn thấp nhất đâu. Ai làm trước mắt nhị vị là chính mình sư huynh cùng sư tỷ đâu? Ai? Bối phận đại người không thể treo vào a, Ma quỷ núi non bên cạnh. Thẩm lăng nhi đoàn người trên đường không tái ngộ đến cái gì đặc biệt sự tình, một đường không ngại đi tới ma quỷ núi non lối vào. Từ xa nhìn lại ma quỷ núi non quả nhiên, sơn nếu như danh, còn không có đi vào liền cảm giác được bên trong âm phong từng trận. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org. Chương 153. Tên của ta thật sự thật quý. Tiểu thương, chúng ta hôm nay ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Thiên đường nhìn nhìn sắc trời nói. Hảo, liền nơi này đi, bởi vì mang theo cái giả bạch hảo tại bên người. Bọn họ một đường chỉ có thể lựa chọn ở bên ngoài ăn trụ, không thể trở lại trong không gian mặt đi. Đối với Thẩm Lăng Nhi tới nói, thật sự là phi thường không có phương tiện. Thẩm Lăng Nhi nói. Tiểu thương, chúng ta buổi tối ăn cái gì? Thất sắc đi tới nói. Người muốn ăn cái gì? Thẩm Lăng Nhi cười hỏi. Chúng ta đây ăn thịt nướng đi. Tiểu thư nướng ăn quá ngon, ta đều không có ăn đủ đâu. Thất sắc có điểm chờ mong nói. Thật sự là hai ngày này Thẩm Lăng Nhi cho bọn hắn nướng thịt tan quá ngon, theo lý thuyết nàng trước kia căn bản là không thế nào ăn cái gì, chính là ăn Thẩm Lăng Nhi nướng lúc sau, nàng liền yêu thịt nướng. Này dọc theo đường đi nàng cùng thiên đường chính là đánh không ít linh thỏ, thu ở nhận chữ vật bên trong. Hào đi, theo ý ngươi. Kia chuẩn bị hạ ta cho các ngươi thịt nướng ăn. Thẩm Lăng Nhi nhìn mấy người nói. Vài người nói. Tìm một cái tương đối sạch sẽ địa phương, bạch hạo nhìn thẩm lăng nhi không nhanh không chậm từ nhẫn chữ vật bên trong, lấy ra phía trước liền chuẩn bị tốt thịt thỏ, sau đó dùng nước trôi tẩy một chút. Lấy ra chủy thủ xoát, xoát, xoát dơ tay chém xuống, cắt thành mấy đại khối. Sau đó xuyến đến nàng không có việc gì luyện chế xin che thượng. Thiên đường lúc này vừa vặn cũng đem hỏa điểm hảo, thẩm lăng nhi đem xuyến tốt thịt bắt được hỏa thượng nướng lên, một bên nướng một bên đem nàng tự chế thịt nướng gia vị rơi tại mặt trên. Không bao lâu gian mùi thịt liền ra tới. Thất sắc cầm tẩy tốt một mâm linh quả, đi tới đã nghe tới rồi thịt nướng hương. Hoa, wow, tiểu thư, thơm quá Nga. Thất sắc buông linh quả nói. tiểu thư ngươi lại như thế nào nướng như thế ăn ngon. Rõ ràng dùng đều là đồng dạng đồ vật, chính là chúng ta nướng liền phi thường khó ăn. Thất sắc tiến đến thẩm lăng nhi bên người hỏi. Phía trước thịt nướng thời điểm, nàng cùng thiên đường cũng chiếu thẩm lăng nhi bộ dáng nướng quá, chính là hương vị lại là kém không phải một chút. Thật không rõ Thẩm Lăng Nhi là như thế nào đem như thế khó ăn thịt, cấp nướng thành như thế ăn ngon. Cái này rất đơn giản, không phải đã dạy các người sao. Kỳ thật đều là giống nhau. Các người muốn nhiều nướng nướng liền sẽ ăn ngon. Thẩm Lăng Nhi cười nói. Này hết thể dừng ở một bên bạch hạo trong mắt, có vẻ là như vậy trói mắt, hắn không rõ như thế nào sẽ có người cùng thú chi gian ở chung như thế hòa hợp đâu. Nhân loại đều là đê tiện vô sỉ mới đúng. Nhân loại đều chỉ là đem thú thú coi như công cụ mới đúng. Chính là, thẩm Lăng Nhi cùng thất sắc bọn họ chi gian lại như là người một nhà giống nhau, như vậy là sai, là sai. Càng là nghĩ như vậy, Bạch hạo rũ ở hai sườn đôi tay gắt gao nắm chặt, mu bàn tay thượng gần xanh bạo khởi, biểu hiện hắn giờ phút này trong lòng cảm xúc. thẩm Lăng Nhi dư quang nhìn lướt qua đứng ở nơi đó Bạch hạo khỏe miệng độ cùng hơi hơi dơ lên. Nàng đảo muốn nhìn cái này hàng giả có thể trang đến cái gì thời điểm. Hảo, đều lại đây ăn cầm đi. thẩm Lăng Nhi đối với Bạch hạo nói cảm ơn tiểu thư, bạch hạo đi ổn định cảm xúc đi tới nói, không cần cùng ta như thế khách khí, ngươi vẫn luôn ở mẫu thân bên người bảo hộ mẫu thân, hẳn là ta cảm ơn ngươi mới đúng. thẩm lăng nhi mỉm cười nói, ta là chủ nhân thú thú, bảo hộ chủ nhân là chức trách của ta nơi. bạch hạo nói, thẩm lăng nhi đạm cười không nói, đem nướng tốt thịt phân cho thiên đường cùng thất sắc còn có bạch hạo, chính mình cũng cầm lấy một chuôi ăn lên, thơm quá a. một cái xa lạ thanh âm từ xa đến gần. Không bao lâu hai đội như là thám hiểm đội ngũ, đi tới thẩm lăng nhi đám người bên người. Trong đó một cái áo lam nam tử đi tới đối với thiên đường chắp tay nói, vị công tử này, các ngươi thịt nướng thơm quá à, không biết có thể hay không bán cho tiểu đệ ta một chút ta chúng ta tưởng ở phụ cận hạ trại, sẽ không quấy rầy đến vài vị đi. Nếu ta nói đánh nhiễu, các ngươi sẽ rời đi sao? Thiên đường mặt vô biểu tình nói, ai, cái này, nam tử không nghĩ tới thiên đường sẽ nói như thế trong khoảng thời gian ngắn có chút không biết như thế nào nói tiếp. Lớn mật, cũng dám như thế cùng tần ca ca nói chuyện, ta xem các ngươi là không muốn sống nữa đi. Áo lam nam tử phía sau đi theo, một người mặc hồng nhặt váy áo nữ nhân ra tiếng nói. Thiến nhi, không vô lễ. Áo lam nam tử nghe vậy không mau nếu mày nói. Tần ca ca, bọn họ bất quá là chút hạ nhân. Người làm gì sợ hắn? Bang, bang, bang, bang. Phấn ý gì nữ tử bọn họ nhóm tử không đợi nói xong. Trên mặt liền hung hăng bị thẩm lăng nhi đánh mấy cái cái tát, nháy mắt máu tươi theo khỏe miệng liền chảy ra. a, tần ca ca bọn họ dám đánh ta, ngươi cần phải cho ta làm chủ, phấn y đi nữ tử che lại bị đánh gương mặt đối với áo lam nam tử nói. Bị nàng như thế một điều, áo lam nam tử mới hồi phục tinh thần lại. Thật sự là vừa rồi hết thể phát sinh quá nhanh, hắn chỉ cảm thấy trước mắt bóng trắng chợt lóe, Tiếp theo liền nghe thấy đánh người cái tắt thanh âm vang lên, lại xem thời điểm, hết thể đều kết thúc phảng phất cái gì đều không có phát sinh giống nhau. hắn lông mày hơi hơi vừa nhỉu nhìn thiên đường nói, vị công tử này, liền tính thiến nhi nói chuyện có chút qua. Nhưng các ngươi cũng không nên ra tay đánh người đi. Đánh lại như thế nào đâu? Thất sắc nghe vậy ngẩn đầu nói. Áo lam nam tử nghe vậy nhìn lại, lại ở nhìn thấy thất sắc tuyệt sắc rung nhan là lúc. Tưởng lời nói liền như thế ngạnh ở nơi nào quên muốn nói. hắn thề đây là hắn đời này gặp qua, đẹp nhất nữ nhân. Như thế nào sẽ có nữ nhân sinh như thế thiên hương quốc sắc đâu? Mà vừa rồi bị đánh phấn y hề nữ tử, vốn dĩ bị đánh liền khó chịu, này lại nhìn đến thất sắc tuyệt sắc dung mạo, hơn nữa áo làm nam tử mắt không chớp mắt nhìn chầm chầm thất sắc xem, càng là làm nàng trong lòng hỏa càng thiêu càng vượng Các người biết bổn tiểu thư là ai sao? Cũng dám ra tay đánh ta, ta sẽ không buông tha các người này đó tiện. Bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang. Lại là một chuỗi thanh thúy bàn tay thanh, trực tiếp đem phấn ý hề nữ tử chưa nói xong nói cấp đánh không có. Phần y ghi hẻ nữ tử chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh ngôi sao nhỏ, lung lay vài cái thỉnh thịch một tiếng, thế xỉu trên mặt đất. Áo lam nam tử hoàn hồn vừa thấy, phấn y ghi hẻ nữ tử bị nhân sinh sinh cấp đánh hôn mê. Người tới, còn không đem thiến nhi nâng dậy tới. Áo lam nam tử đối với phía sau người ta nói nói, lập tức từ bên kia đội ngũ ra tới hai cái nha hoàn, đem phấn y ghi hẻ nữ tử nâng dậy tới ngồi ở một bên. Các người, chúng ta xưa nay không quen biết, không biết vài vị vì sao ra tay như thế chi trọng. Áo lam nam tử trầm trầm sắc mặt nói. Liên tính hắn cảm thấy thất sắc lớn lên cực Mỹ, nhưng là, sự tình rốt cuộc không thể như thế tính. Bằng không hắn cũng vô pháp cùng tiến nhi công đạo. Ngươi cũng nói, chúng ta xưa nay không quen biết, vậy quản hảo bên cạnh ngươi người miệng. Cái gì lời nói có thể nói, cái gì không thể nói lời cũng không biết sao. Đã có can đảm nói không nên lời nói, liền phải có năng lực thừa nhận hậu quả không phải sao. Thất sắc nhẹ nhàng cười nói, dám mắng bọn họ là hạ nhân. Nói bọn họ là tiện nhân Không trực tiếp giết nàng Đã xem như tiện nghi nàng Này Thiến nhi bất quá là tuổi nhỏ Nói chuyện có chút qua mà thôi Vài vị hà tất so đo Còn đem nàng đánh ngất xỉu đi Áo lam nam tử nhìn mắt một bên Đang bị nha hoàn hầu hạ thiến nhi nói Tuổi nhỏ Ý của ngươi là tuổi nhỏ liền có thể muốn làm gì thì làm Ta xem nàng ít nhất cũng 20 hơn tuổi đi kia còn gọi tuổi nhỏ Thất sắc cười nhạo nói Này liền tính như thế Bất quá là nói mấy câu mà thôi, chẳng lẽ vài vị còn không chấp nhận được người khác nói không thành. Không sai. Người. Các người áo lam nam tử nhất thời bị thất sắc đổ không lời gì để nói. Lúc này ngất xỉu phấn y ghi hẻ nữ tử từ từ tỉnh lại, gương mặt nóng bỏng đau đớn làm nàng khí hai mắt bốc hỏa. Người tới a, cho ta giết này đó tiện nhân, ta muốn bọn họ toàn bộ đều chết. Phấn y ghi hẻ nữ tử lớn tiếng đối với chính mình phía sau hộ vệ hô. Phân phật một tiếng. Một đám hộ vệ liền đem thẩm lăng nhi mấy người vây quanh ở trung gian. Thất xác khỏe miệng hơi hơi dơ lên, mà thẩm lăng nhi tắc vẫn luôn túi đầu, ăn trong tay thì nướng, phảng phất vừa rồi phát sinh hết thể cũng chưa thấy giống nhau. Thiên đường cùng bạch hạo cũng giống nhau chỉ là vội vàng ăn chính mình trong tay đồ ăn, căn bản làm lơ chung quanh một đám người. Bọn họ nhàn nhã thái độ, làm một bên áo lam nam tử cũng có chút bất mãn như mày, hắn không rõ những người này đến tột cùng bằng vào cái gì như thế kiêu ngạo. Thế nhưng làm lướt như thế nhiều vây quanh chính mình người, còn ở bên kia ăn cái không để yên. Tuy rằng bọn họ thịt nướng thật là phi thường hương, bằng không hắn cũng sẽ không lại đây tưởng thảo mua mấy khối. Đều đứng làm gì, còn chưa động thủ cho ta giết này đó tiện. a theo phấn y ghi hẻ nữ tử hét thảm một tiếng, một đoạn đầu lưỡi bay lên đi xoay vài vòng, lại rơi xuống ở áo lam nam tử bên chân. Y nam tử vừa thấy kinh hách lui ra phía sau một bước. Không thể tin được có người sẽ tại đây sao nhiều người dưới mí mắt liền cắt thiến nhi đầu lưỡi, hơn nữa bọn họ thế nhưng một chút cũng chưa thấy rõ ràng, đây là kiểu gì thực lực. A, thần ca ca, khởi ca cao, ta, ta cùng đầu. Ô ô. Phấn Ý liễu nữ tử không có đầu lưỡi hàm hồ khóc thê. Áo lam nam tử nhìn khóc nháo thiến nhi, mày nhăn càng thêm thâm. Đối với thiến nhi bên người Nha Hoàn nói, chạy nhanh đem các ngươi tiểu thư đưa tới một bên thượng dược đi. Con thất thần làm cái gì? Nga, là, công tử. Nha Hoàn vội vàng đáp, nâng dậy vẫn luôn khóc phấn ý liềng nữ tử đến một bên đi áo lam nam tử xoay người nhìn thẩm lăng nhi mấy người hỏi nếu vài vị không thể cho ta một cái thực tốt giải thích như vậy hôm nay liền đừng trách tần mỗ đã tội giải thích ngươi muốn cái gì giải thích thẩm lăng nhi dùng phương khăn xoa xoa khỏe miệng ngẩng đầu nhìn về phía áo lam nam tử từ từ hỏi áo lam nam tử ở nhìn đến thẩm lăng nhi thời điểm chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại hắn vốn tưởng rằng vừa rồi thất sắc đã là tuyệt mỹ chi tư Chính là trước mắt nữ tử tóc đen như mực, bạch y hề tháng tuyết, vô cùng mịn màng da thịt, khoe miệng một mạt nhợt nhạt tươi cười treo lên. Nàng mắt sáng ngời thâm thúy, là người xem đi vào liền vô pháp tự kiềm chế hãm sâu trong đó. Nàng cả người tựa như xuất thủy phụ dung, thuần khiết mỹ lệ, rồi lại mang theo vài phần lạnh băng hàn ý, mỹ diễm không gì sánh được, khí chất xuất trần thoát tục, khuynh quốc khuynh thành, như cựu thiên tiên nữ hạ phàm trần, phong hoa tuyệt đại. Là ai? Nàng là ai? Đây là lúc này áo lam nam tử nhất muốn biết sự tình. Cô nương là? Tại hạ thần lâm, xin hỏi cô nương phương danh. Thần lâm căn bản quên mất, phía trước chính mình đều nói cái gì, cũng bất giác buột miệng tốt ra. Như thế nào? Không cần ta cho ngươi giải thích. Thẩm Lăng Nhi như cũng mỉm cười hỏi. Ai? Vừa rồi đều là nàng gieo gió gặp bão. Cô nương làm sao cần giải thích đâu? Thần lâm nghĩ nghĩ nói. Cùng trước mắt nữ tử một so, Giang Thiến Nhi quả thực chính là một cây thảo. Ha ha, phải không? Một khi đã như vậy, vậy các ngươi đều lưu lại mệnh đi." Thẩm Lăng Nhi nhàn nhạt nói. "Cái gì?" Thần Lâm có chút phản ứng không kịp nói. "Ta nói các ngươi đều lưu lại mệnh đi." Thẩm Lăng Nhi hảo tâm lặp lại một lần nói. "Nga, chính là còn không biết cô nương phương danh đâu." Thần Lâm Như cũng phản ứng trì độn truy và nói. "Tên của ta chính là một chữ ngàn và nga." Thẩm Lăng Nhi cười cười nói. "Cô nương ý tứ là?" Thần Lâm có chút không hiểu hỏi. Muốn biết tên của ta cũng không phải không thể, nhưng là, ngươi xác định ngươi có mang đủ như vậy nhiều tiền sao? Tên của ta thật sự thật quý. Thẩm Lăng Nhi nói. Ai, này. Thần Lâm rốt cuộc minh bạch Thẩm Lăng Nhi ý tứ. Chính là, liền bởi vì minh bạch, hắn mới thực vô ngữ, hắn như thế nào trước nay không nghe nói hỏi cái tên còn đưa tiền. Cô nương cảm thấy bao nhiêu tiền mới có thể báo cho Phương danh đâu. Liên tính vô ngữ Thần Lâm vẫn là nhịn không được muốn biết hỏi. ân. Vậy ba mươi trăm triệu đồng vàng đi. Thầm Lăng Nhi chậm gì gì xông ra một câu làm tần Lâm hộp máu nói tới. Ba mươi trăm triệu. Đồng vàng. Thần Lâm có chút tìm không thấy ngôn ngữ lặp lại nói. Không sai, xảy ra chuyện gì? Không có. Thầm Lăng Nhi nhìn tần Lâm kinh ngạc biểu tình nói. Ha ha, cô nương ngươi là ở nói giỡn đi. Thần Lâm cười gượng vài tiếng nhìn Thầm Lăng Nhi hỏi. Ta trước nay đều bất hòa người xa lạ nói giỡn. Thầm Lăng Nhi cười nói. Ai? Này cũng quá quý đi. Thần Lâm có chút vô ngữ nói. Quý sao? Ngươi là cảm thấy các ngươi những người này mệnh không đáng giá ba mười trăm triệu. Thẩm Lăng Nhi nhướng mày hỏi. Cái gì? Chúng ta mệnh. Thần Lâm có chút khó hiểu hỏi. Không sai Nga, ngươi nên sẽ không cho rằng ngươi phía sau nữ nhân kia, mang chúng ta liền rất cái đầu lưỡi liền xong việc đi. Thẩm Lăng Nhi một bộ xem ngu ngốc ánh mắt nhìn Thần Lâm nói. Ngươi! Ta như thế nào? Nàng hiện tại đã như thế. Chẳng lẽ còn không đủ sao? Thần Lâm rốt cuộc có chút tức giận hỏi. Nàng như vậy, ngươi cũng nói là nàng gieo gió gật báo, chẳng lẽ như vậy liền tưởng không có việc gì? Thực xin lỗi, đối với nhục mại chúng ta người, như vậy là xa xa không đủ. Thầm Lăng Nhi như cũ nhàn nhạt nói. Như vậy, ngươi tưởng như thế nào? Thần Lâm nhìn trước mắt Thầm Lăng Nhi mấy người, có chút cảm giác không ổn hỏi. Như thế nào? Ta không phải nói sao, hoặc lưu lại các ngươi mệnh, hoặc 300 triệu đồng vàng. Thầm Lăng Nhi bình tĩnh nói, Ngươi, các ngươi đừng quá quá mức. Các ngươi có biết nàng chính là Bắc Việt Quốc công chúa Giang Thiến Nhi, các ngươi hôm nay cắt nàng đầu lưới, sẽ không sợ Bắc Việt Quốc truy cứu sao. Thần Lâm sắc mặt khó coi nói, sợ lại như thế nào đâu. Chẳng lẽ chúng ta sợ hãi, nàng liền không truy cứu sao. Nếu dám cắt rớt nàng đầu lưới, chúng ta tự nhiên là không sợ. Như thế đơn giản đạo lý, ngươi đều không rõ. Thật không biết Bắc Việt Quốc đệ nhất gia tộc Tần gia, là như thế nào dừng chân ở Bắc Việt quốc. Thẩm Lăng Nhi phiết liếc mắt một cái Tân Lâm nói: Các ngươi đến tụt cùng là cái gì người? Tần Lâm bị nhìn Thẩm Lăng Nhi đám người, hắn không nghĩ tới Thẩm Lăng Nhi thế nhưng có thể dễ dàng nói ra chính mình thân phận tới. Ngươi hiện tại không nên hỏi chúng ta như thế nào biết đến, vẫn là ngẫm lại các ngươi là tưởng sinh muốn chết đi." Thẩm Lăng Nhi nói. "Hử, đòi tiền không có, muốn mệnh một cái." Tân Lâm không tin bọn họ thật sự dám giết chính mình nói. Chương 154 Ta vì cái gì muốn sợ? ân, không tội, có cốt khí, chỉ là, chẳng lẽ không có người nói cho ngươi, so với cốt khí mệnh càng quan trọng sao? thẩm lăng nhi cười cười nói. Hừ, ngươi nếu biết ta thân phận, ta cũng không tin ngươi dám thật sự giết ta. Thần lâm không có sợ hay nói. Nga, nguyên lai là như thế này. Vậy được rồi, ta liền thành toàn ngươi. thẩm lăng nhi nói dơ tay lên, mấy chục cái mai hoa châm bay đi ra ngoài, thần lâm cùng giang thiến nhi phía sau. Sở mang hộ vệ đội còn không có phản ứng lại đây, một đám liền theo tiếng ngã xuống đất. Mỗi người giữa mày đều có một cái điểm đen nhỏ ở ra bên ngoài đổ máu không ngừng. Tần lâm trừng lớn mắt không dám tin tưởng nhìn, trên mặt đất mấy chục cái thi thể, hán vô pháp tưởng tượng nếu vừa rồi chính mình cũng bị bắn trúng, lúc này có phải hay không cũng giống như trên mặt đất thi thể giống nhau, chết oan chết uổng. Hiện tại đến phiên ngươi. Thẩm lăng nhi thanh âm sâu kín ở tần lâm bên thai vang lên. Ngươi! Ngươi giết bọn họ! Là ngươi giết bọn họ. Thân Lâm hoảng sợ nhìn Thẩm Lăng Nhi nói. ân, đúng vậy. Bọn họ chết đều là bởi vì ngươi Nga, nếu không phải ngươi nói cái gì, ta không dám giết các ngươi, có lẽ bọn họ sẽ không phải chết. Ngươi thân là bọn họ chủ tử, lại lấy bọn họ tánh mạng, chính nhất thời miệng lưỡi cực nhanh, ta thật là vì bọn họ đáng tiếc Nga. Thẩm Lăng Nhi thái độ đáng tiếc nói. Thẩm Tiểu Thư nói giống như chính mình có bao nhiêu thiện lương giống nhau, hoàn toàn quên mất. Những người này đều là bị nàng phất tay chi gian cướp lấy tánh mạng, kỳ thật Thẩm Tiểu Thư cũng không phải lạm sát kẻ vô tội người, những người này chỉ có thể nói là dính Giang Thiến Nhi hết. Thẩm gia ám vệ trung, trong đó có một người tên là Thẩm Hà. Nguyên là Bắc Việt người trong nước, chỉ vì năm đó Thẩm Hà phụ thân, ở trên phố trong lúc vô ý, đụng phải một chút cái này Giang Thiến Nhi mâu thân, đã bị nàng mâu thân, dẫn người giết Thẩm Hà phụ thân, mẫu thân, đệ đệ còn có mỗi muội chờ một nhà trên dưới 50 nhiều người liền người hầu đều không có bông tha. Tuổi nhỏ thẩm hà bị mẫu thân nhét ở ổ chó bên trong, nhìn chính mình thân nhân một đám chết ở trước mắt, đỏ ngầu hai mắt, cắn chặt môi mới làm chính mình không ra một chút thanh âm, tránh được một kiếp. Lúc sau bị tống gia nhận nuôi, bồi dưỡng thành áng vệ, mà chuyện này lại giống như một cây gai độc, ở trong lòng hắn một ngày đều chưa từng biến mất quá. Mà về thẩm gia 49 ân đoán cá nhân gút mắt, bọn họ tuy rằng chỉ cùng thẩm lăng nhi nói qua một lần, nhưng là... Thẩm Lăng Nhi nghe qua là không quên được bản lĩnh, chính là đều ghi tạc trong lòng. Vừa rồi vừa nghe Tần Lâm nói, cái kia bị chính mình cắt rất đầu lưỡi nữ nhân, gọi là Giang Thiến Nhi thời điểm, Thẩm Lăng Nhi liền không tính toán dễ dàng buông tha những người này. Thế nào hôm nay cũng cấp Thẩm Hà thu điểm lợi tức trở về có phải hay không? Thẩm Tiểu Thư âm thầm nghĩ, ngươi sẽ không sợ Bắc Việt Quốc Hoàng thất cùng ta tần ra truy sát lệnh sao? Tần Lâm phục hồi tinh thần lại nhìn Thẩm Lăng Nhi nói, sợ, ta vì cái gì muốn sợ? Ngươi lại không biết ta ai? Thẩm Lăng Nhi tức chết người nói, ngươi, ta cái gì? Nhưng thật ra ngươi là chuẩn bị theo chân bọn họ đi phía dưới đoàn tụ đâu, vẫn là chuẩn bị trả tiền đâu. Thẩm Lăng Nhi nhìn Tần Lâm khó coi sắc mặt nói, cái này Tần Lâm còn tính có điểm lòng dạ, trường hợp như vậy thế nhưng còn không có dọa cái tốt xấu, cũng không tệ lắm. Đây là Thẩm Lăng Nhi đối Tần Lâm cái nhìn. Thần ca ca, ta, ta không muốn chết. Thần ca ca. Lúc này từ hộ vệ bị giết chung lấy lại tinh thần Giang Thiến Nhi vừa vặn nghe thấy Thẩm Lăng Nhi lời nói, dọa khóc lóc đối Tần Lâm nói. Tần Lâm nghe vậy chán ghét nhìn thoáng qua Giang Thiến Nhi, cái gì đều không có nói, nếu không phải bởi vì nàng xuất khẩu vô lễ, hôm nay bọn họ cũng sẽ không rơi vào như thế kết cục. Giang Thiến Nhi thấy Tần Lâm chán ghét ánh mắt, trong lòng ủy khuất không thôi, tưởng nàng đường đường một quốc gia công chúa, khi nào chịu quá đại ngộ như thế, đều là trước mắt cái kia Mỹ lệ nữ tử làm hại, chỉ cần nàng tồn tại trở về nhất định phải phụ hoàng giết nàng cả nhà. Giang Thiến Nhi trong lòng oán hận nghĩ, Thẩm lăng Nhi nếu là biết Giang Thiến Nhi ý tưởng, nhất định sẽ vui vẻ không thôi, bởi vì nàng cũng là như vậy tưởng. Tuy rằng ta rất muốn cho ngươi tiền, nhưng là, ta trên người không mang như vậy nhiều. Không bằng ngươi cùng ta hồi phủ đi lấy như thế nào. Thần lâm nghĩ nghĩ nói, hắn không thể chết được, hơn nữa hắn cũng không nghĩ buông tha trước mắt mấy người này, muốn tiền. Ừ, hắn phải hảo hảo cho bọn hắn tiền. Phải không? Nếu không có tiền vậy đem mệnh lưu lại đi. Thẩm Lăng Nhi căn bản không ăn hắn kia một bộ nói. Cái gì? Ngươi? Ta cấp. Thần Lâm hung hăng trừng mắt Thẩm Lăng Nhi nói. Sau đó đi đến Giang Thiến Nhi bên người tức giận nói, đem trên người của ngươi tiền đều lấy tới. Cấp, thần ca ca, này đó là toàn bộ, ta đã không có. Thần ca ca, ta, ta không muốn chết. Giang Thiến Nhi khóc lóc tháo xuống trên tay nhẫn chữ vật nói. Đừng khóc, còn không đều là ngươi. Bằng không cũng sẽ không chết như vậy nhiều người. Tần Lâm tiếp nhận Giang Thiến Nhi cho hắn nhẫn chữ vật, thái độ ác liệt nói. Ta, ta, thần ca ca ta. Ô ô Giang Thiến Nhi nghe thấy Tần Lâm nói, khóc càng hung. Tần Lâm chán ghét nhìn thoáng qua Giang Thiến Nhi, xoay người đi đến Thẩm Lăng Nhi trước mặt, đệ thượng chính mình cùng Giang Thiến Nhi nhân nói, đây là chúng ta trên người sở hữu tiền tài. Hiện tại chúng ta trên người chỉ có như thế nhiều. Như vậy Nga. Vậy thỉnh công chúa còn có tần công tử viết cái giấy nợ đi. Ngày nào đó ta sẽ tự làm người mang theo giấy nợ tới cửa đi lấy. Thẩm Lăng Nhi tiếp nhận hai quả nhẫn chữ vật hơi hơi tinh thần lực tìm tòi. Bước đầu phỏng trường đại khái cũng có cái 100 triệu nhiều bảo bối nói. Cái gì? Giấy nợ? Các ngươi tần lâm không nghĩ tới, chính mình đem trên người sở hữu đăng giá, đều cho thẩm Lăng Nhi, các nàng thế nhưng còn ghét bỏ không đủ. Còn muốn bọn họ viết giấy nợ. Hán trường như thế đại lần đầu tiên bị người như thế vũ nhủ. Hắn sẽ nhớ kỹ bọn họ. Hung hăng trừng mắt nhìn Thẩm Lăng Nhi tuyệt mỹ rung nhan liếc mắt một cái nói nơi này không giấy không bút ta như thế nào viết cho người giấy nợ. Ha ha, thế là được. Thật muốn là viết trên giấy, ta còn lo lắng ngươi quỵt nợ đâu, cho nên, vẫn là thế đi. Thẩm Lăng Nhi nhàn nhạt nói. Thần Lâm Ngân Nha ám cán, rốt cuộc minh bạch. Thẩm Lăng Nhi tuyệt đối là cố ý, nhìn Thẩm Lăng Nhi hai mắt đều phải phun ra hỏa tới. Ai, ngươi không cần dùng như vậy sùng bái ánh mắt nhìn ta. Bằng không ta sẽ hiểu lầm, ngươi đối ta có ý tứ. Ngươi có lẽ không biết, phàm là đối ta có ý tứ người, đều đã đi gặp Diêm Vương. Thầm lăng nhi nhìn nổi trận lôi đình tần lâm, không sợ chết nói. Thầm lăng nhi nói xong, xa ở thần giới thiên cung là thần, cùng đang ở địa phủ ăn cây nướng tiểu quỷ Diêm Vương đều đồng thời đánh một cái đại hát xì. Chẳng lẽ là tiểu lăng nhi tưởng ta? Lạc thần sờ sờ cái mũi xem nhẹ nói. Lại là người kia ở tính kế bản thần, hừ. Diêm Vương ăn một ngụm vừa mới nướng tốt tiểu quỷ nói. Các ngươi không cần quá phận. Thần Lâm tử răng phùng bài trừ những lời này tới. Nếu không phải hắn kiêng kỵ Thẩm Lăng Nhi vừa rồi ra tay thực lực. Hắn đã sớm hận không thể đi lên bóp chết Thẩm Lăng Nhi. Ta mệt mỏi, tưởng nghỉ ngơi. Thẩm Lăng Nhi đột nhiên nói một câu. Sau đó liền nghe thấy soát, soát hai tiếng, từ chết đi hộ vệ trên người. Bay ra hai thanh bảo kiếm, phân biệt để ở Giang Thiến Nhi cùng Tần Lâm ít hầu chỗ. Tần Lâm cùng Giang Thiến Nhi còn đang suy nghĩ Thẩm lăng nhi đột nhiên nói mệt mỏi, "Là cái gì ý tứ thời điểm, phát hiện chính mình chỉ cần hơi chút vừa động, liền sẽ bị mất mạng." Tần Lâm trong lòng khiếp sợ không thôi, hắn thể hắn nhìn chằm chằm vào Thẩm Lăng Nhi, chính là lại không có nhìn đến nàng, là như thế nào ra tay? Khi nào ra tay? Nàng rốt cuộc là ai? Mà Giang Thiến Nhi còn lại là sợ hãi không thôi, nàng không muốn chết a, nàng còn như thế tuổi trẻ, nàng thật sự không nghĩ như vậy liền đã chết. Doa một cử động cũng không dám nói. Đừng giết ta, ta thề. Ta Giang Thiến Nhi tại đây thề, thiếu trước mắt người. Thất sắc. Thẩm Lăng Nhi mở miệng nói. Ta Giang Thiến Nhi tại đây thề, thiếu trước mắt người thất sắc 300 triệu đồng vàng, trở về lúc sau nhất định sẽ, sẽ chuẩn bị tốt đồng vàng toàn bộ trả lại, nếu như không còn, thiên địa chu sát. Theo Giang Thiến Nhi lời thề rơi xuống, thiên địa quy tắc buông xuống, Giang Thiến Nhi giữa mày hoàn toàn đi vào một tia tơ hồng. Để ở Giang Thiến Nhi trong cổ họng bảo kiếm, cũng ở nàng thê lúc sau một tiếng rơi trên mặt đất. Thẩm Lăng Nhi đám người lại đem ánh mắt quay lại Tần Lâm trên người, Tần Lâm ở Giang thiến nhi thể thời điểm, ở trong lòng âm thầm đánh giá, Thẩm Lăng Nhi đoàn người thực lực, thật sự là quá mức cường hãn. Nếu có thể đem này mấy người kéo đến chính mình gia tộc bên trong, vì hắn sử dụng, hoặc là này mấy người có thể cùng hắn kết làm bằng hữu, ngày nào đó trở thành hắn trợ lực. Như vậy, hắn ở trong gia tộc địa vị liền không người có thể lay động. Chính là, đến tột cùng phải làm như thế nào đâu? Thẩm Lăng Nhi không có cho hắn quá nhiều phát ngốc thời gian. Từ hắn đen tối không rõ trong ánh mắt. Thẩm Lăng Nhi đã sớm đoán được, hắn ở đánh cái gì chủ ý thật là không biết chết sống, thế nhưng đem chủ ý đánh tới chính mình đám người trên người. Ngươi còn có 5 giây thời gian. Thẩm Lăng Nhi nhìn Thần Lâm nói. Chờ một chút, ta nguyện ý thể. Nhưng là, ngươi phải đáp ứng ta một cái yêu cầu. Thần Lâm nghe vậy vội vàng nói. Ngươi không có tư cách cùng ta nói điều kiện. Ngươi. Nam, bốn, ba hai Ta tần lâm tại đây thể hôm nay thiếu trước mắt người thất sắc 30 trăm triệu đồng vàng, ngày nào đó chắc chắn toàn bộ dâng lên, nếu như không còn hoặc là khất nợ, thiên địa chu xác Lời thế rơi xuống, bảo kiếm rơi xuống đất, một tia tơ hồng biến mất ở tần lâm giữa mày không thấy. Ngông nô. Không tồi, thiên đường chúng ta lại nhiều 60 trăm triệu đồng vàng. Ta muốn nghỉ ngơi lạc. Làm cho bọn họ rời đi đi. thẩm lăng nhìn nói xoay người trở lại chính mình lều chạy bên trong. Cái gì? Ngươi, không phải chỉ là nói ba mươi trăm triệu sao? Như thế nào sẽ biến sáu mươi trăm triệu? Thần lâm nghe thấy lúc sau tức giận hỏi. Được rồi, ai cho các ngươi chính mình xuẩn, tiểu thư nhà ta nói ba mươi trăm triệu, các ngươi mỗi người mười lăm trăm triệu liền có thể. Cho các ngươi chính mình thế nói mỗi người thiếu ba mươi trăm triệu, nếu các ngươi như vậy nguyện ý cấp, tiểu thư nhà ta tự nhiên sẽ không ngại nhiều. Hảo, các ngươi có thể rời đi, đừng quay rầy tiểu thư nhà ta nghỉ ngơi. Thiên đường xem ngu ngốc giống nhau nhìn tần lâm hai người nói. Các ngươi, chúng ta hiện tại không xu dính túi, hộ vệ lại toàn bộ bị các ngươi giết. Chúng ta như thế nào trở về? Tần lâm hỏi, đó là các ngươi sự tình, cùng chúng ta có quan hệ gì đâu? Thiên đường không lưu tình chút nào nói. Tần lâm cũng biết rõ lại gút mắt đi xuống, nói không chừng chính mình tánh mạng đều khó bảo toàn, khi vung tay, xoay người chuẩn bị rời đi. Thần ca ca, từ từ ta. Nam Liệt ngồi dưới đất Giang Thiến Nhi xem Tần Lâm phải đi, sợ hãi hô: "Đi thôi." Tần Lâm nghe vậy nhìn thoáng qua Giang Thiến Nhi bất đắc dĩ quá khứ, nâng dậy nàng nói: "Không nhiều lắm thời gian, Tần Lâm cùng Giang Thiến Nhi liền biến mất ở thiên đường đám người trong tầm mắt." "Các ngươi cũng nghỉ ngơi đi, buổi tối ta ở bên ngoài nhìn là được." Thiên Đường nhìn nhìn thất sắc cùng Bạch Hạo nói: "Vẫn là ngươi đi nghỉ ngơi đi, đêm nay ta ở bên ngoài thủ đi." Bạch Hạo đột nhiên mở miệng nói: "Không có việc gì, mỗi ngày đều là ta ở bên ngoài." Ngươi đi vào lều trại nghỉ ngơi đi." Thiên Đường nói. "Hôm nay khiến cho ta đến đây đi, ngươi đi nghỉ ngơi." Nói thẳng đi đến một bên ngồi xuống. "Thiên Đường, khiến cho Bạch Hạo thủ đi." Thẩm Lăng Nhi thanh âm nhẹ nhàng từ lều trại bên trong phiêu ra tới. "Ân, đã biết, tiểu thư." "Bạch Hạo, vậy phiền toái ngươi." Thiên Đường nói. Sau đó xoay người trở về chính mình lều trại chúng. "Bạch Hạo, ta đây cũng đi nghỉ ngơi. Ngươi cẩn thận một chút, có việc nhớ rõ kêu ta." Thất sắc nhìn nhìn Bạch Hạo nói, tốt, ngươi đi nghỉ ngươi đi. Bạch Hạo nghĩ nói, Thất sắc không nhiều lời nữa, xoay người trở về lều trại bên trong nghỉ ngơi đi. Bạch Hạo nhìn mấy người trở về đến lều trại lúc sau, khỏe miệng hơi hơi lộ ra vẻ tươi cười, thực mau lại bị hắn thực tốt tẩn tàng rồi đi xuống. Nguyệt không sao thưa, đêm khuya tĩnh lặng, Bạch Hạo một mình một người ngồi ở lều trại ngoại nhắm mắt gác đêm. Một lát sau, Bạch Hạo chầm rãi mở mắt ra nhẹ nhàng hô thanh, Thất sắc, thiên đường, tiểu thư. Vẫn là không người trả lời, Bạch Hạo hơi hơi mỉm cười, ngáy mắt biến mất tại chỗ. Bạch Hạo vừa mới một biến mất, Thầm Lăng Nhi cùng thất sắc còn có thiên đường liền đồng thời đi ra lều trại. Xem ra hắn lại là đi hội báo cái gì đi, thật không biết đến tuột cùng ai là hắn chủ từ đâu. Thầm Lăng Nhi thấp giọng nói. tiểu thư, muốn hay không ta đi xem? Thất sắc lạnh băng hỏi. Không cần, chúng ta chỉ cần chờ Bạch Hạo tỉnh lại, liền không có tất yếu lại lưu trữ hắn, cho nên hiện tại còn không nội. Thầm Lăng Nhi nói. Tiểu thư, chúng ta đây hiện tại làm cái gì? Thiên đường nhìn nhìn vẫn là đen nhánh không trung hỏi. Nếu, đều đi lên, chúng ta liền tại đây chờ hắn trở về đi, xem hắn trở về sẽ cho chúng ta, biên một cái cái gì chuyện xưa nghe. Thẩm lăng nhi hơi hơi mỉm cười ngồi ở đống lửa biên nói. Tốt, tiểu thư. Thất sắc cùng thiên đường cũng tìm địa phương ngồi xuống nói. Cấp. Thẩm lăng nhi từ không gian lại lấy ra một mầm linh quả, đưa cho thất sắc cùng thiên đường hai người nói. Ba người vây quanh đống lửa ngồi xuống. Một bên ăn linh quả một bên trò chuyện thiên. Hồi lâu, Bạch Hạo đột nhiên xuất hiện ở thẩm lăng nhi bên người vị trí, thẩm lăng nhi chỉ là đạm cười không nói. Tiểu thư, các ngươi như thế nào đều ở bên ngoài? Bạch Hạo đứng vững phát hiện thẩm lăng nhi đám người sừng sốt, chạy nhanh hỏi. Chúng ta nghe thấy bên ngoài có thanh âm, liền ra tới nhìn xem, không nghĩ tới phát hiện ngươi không thấy, cho nên chúng ta thực sốt ruột, thực lo lắng, liền ngồi ở chỗ này chờ ngươi, lo lắng ngươi ra cái gì sự tình. Thẩm lăng nhi sát cắn một ngụm linh quả nói. Thiên đường ở trong lòng cười thầm nói. Tiểu thư, ngươi nói dối thời điểm có thể không uống được không đồ vật ta, Ngươi này ăn như thế sung sướng. Nhân ra nơi đó sẽ tin tưởng. Ngươi ở lo lắng a bất quá. Tiểu thư như vậy thật là quá đáng yêu. Thất sắc cũng túi đầu. Đem ý cười che giấu lên. Ai? Này! Ta vừa rồi là đột nhiên đau bụng. Cho nên rời đi hạ. Không có việc gì. Tiểu thư đừng lo. Bạch hạo nghĩ nghĩ lúc sau nói. chương 155. Ta muốn cưới hai người các ngươi. Nga. Phải không? Chúng ta vừa rồi đem phụ cận đều tìm khắp, cũng không có thấy ngươi đâu. Ngươi đi đâu cái kia? Chính là ngươi ở nơi nào phương tiện đâu. Thầm lăng nhi nhìn bạch hạo nói. À, ta bởi vì bụng đặc biệt đau, cho nên không dám ở phụ cận, vì thế đi khá xa, cho nên thời gian lâu rồi điểm, cho các ngươi lo lắng. Bạch hạo túi đầu có chút ngượng ngùng nói. Chỉ cần ngươi không có việc gì liền hảo, lần sau lại có chuyện như vậy. Nhất định phải kêu lên thiên đường bồi ngươi đi, vạn nhất gặp được cái gì nguy hiểm làm sao bây giờ đâu. Thầm lăng nhi làm bộ thực quan tâm bộ ráng nói. Đã biết, tiểu thư, các ngươi nhanh lên trở về nghỉ ngơi đi, ta ở bên ngoài thủ. Bạch hạo nói, vẫn là ngươi đi vào nghỉ ngơi đi, ngươi vừa rồi không phải không thoải mái sao. Thiên đường nói, cái này, vậy được rồi. Bạch hạo lần này nhưng thật ra không chối tử, trực tiếp xoay người đi trở về chính mình lều trại. Thầm lăng nhi ba người nhìn bạch hạo bóng dáng. Từng người lộ ra đường thâm ý cười. Một đêm không nói chuyện. Cách thiên sáng sớm Thẩm Lăng Nhi mấy người đơn giản ăn chút gì, sau đó liền lên đường. Vào ma quỷ núi non rừng rậm, Thẩm Lăng Nhi chỉ cảm thấy cái này địa phương thật là phi thường không tồi. Bên ngoài độ ấm bất quá là 25 độ tả hưu. chính là này rừng rậm bên trong, lại là cực kỳ rét lạnh. Không sai biệt lắm có lẽ hạ 10 độ độ ấm. Không nghĩ tới cái này địa phương như thế lãnh. Thẩm Lăng Nhi nói. Đúng vậy. Thật không nghĩ tới cái này rừng rậm không lỗ gọi là ma quỷ núi non. Độ ấm thế nhưng như thế chi thấp. Thất sắc cười nói. Tiểu thư, chúng ta còn hảo, ngươi muốn hay không nhiều xuyên kiện quần áo, chúng ta phỏng chừng phải đi thật lâu đâu. Thiên đường nhìn thẩm lăng nhi đơn bạc thân mình quan tâm nói. Yên tâm đi, ta không có việc gì, điểm này còn không tính cái gì đâu. Khi còn nhỏ ta ở so này còn lãnh, không biết nhiều ít lần địa phương, trên người lúc ấy chỉ là ăn mặc một kiện mỏng quần áo, còn không phải làm theo sống sót sao. Đừng lo lắng, ta không có việc gì. Thẩm Lăng Nhi nhớ tới khi còn nhỏ ở tổ chức bên trong huấn luyện sự tình nói. Chỉ là nàng tùy tiện một câu, lại làm thất sắc cùng thiên đường trong lòng đau xót, bọn họ tự nhiên biết Thẩm Lăng Nhi khi còn nhỏ bị hại truy nhai sự tình. Nghĩ đến tuổi như vậy tiểu nhân Thẩm Lăng Nhi, một người, không biết ăn nhiều ít khổ, bị nhiều ít tội, mới kiên cường sống sót. Nghĩ đến đây, bọn họ liền hận không thể lại đem phía trước thẩm hạo đám người trào trở về, đánh thượng mấy lần lại ném xuống đi. Mấy người đang ở hành tẩu gian, đột nhiên phía trước một trận tiếng đánh nhau chuyển đến. Tiểu thư, phía trước giống như có người đánh nhau, chúng ta là vòng qua đi vẫn là đi xem. Thất sắc nhìn Thẩm Lăng Nhi hỏi. Qua đi nhìn xem. Thẩm Lăng Nhi nói. Vài người chầm gì gì, giống như ở trong rừng rầm mặt dạo hoa viên, đi tới đánh nhau địa phương, tìm cái một viên đại thụ. Thẩm Lăng Nhi mấy người bay lên trên đại thụ mặt, ngồi ở mặt trên, nhìn phía dưới hai bên người đánh nhau. Chỉ thấy hai đội nhân mã trong đó một đội. An mặc thống nhất màu làm phục sức, vừa thấy chính là nào đó đại gia tộc con cháu ra tới rèn luyện. Đại khái có 20 nhiều người, cầm đầu chính là một vị 60 hơn tuổi đầu bạc lao giả, bên người đi theo hai cái phấn y lì nữ tử, còn có hai cái bạch y, y nam tử. Cái khác đều là hộ vệ. Một khác đội người thoạt nhìn hẳn là nào đó dòng binh đoàn người, bởi vì bọn họ trước ngực đều mang theo một cái màu đỏ huy trương, nhân số đại khái cũng ở 20 người tà hữu, tuổi đều ở 30 tuổi tà hữu, thanh một màu đều là nam tử. Lúc này hai bên người, đều từng người đứng ở hai bên, trung gian một cái lính đánh thuê cùng một cái lao giả chỉnh đánh khó khăn chia lịa. Hừ, ta khuyên các ngươi vẫn là ngoan ngoãn nghe lời. Bằng không hôm nay các ngươi đều phải cho hắn trốn cùng. Màu Lam phục sức trong đội ngũ, đứng ở phía trước phấn y hề nữ tử cười lớn, chỉ vào đối phương phía trước đứng một cái nam tử nói. Tiêu đình, ngươi mơ tưởng, ta đời này chính là tìm một cái con quạ đều sẽ không tìm ngươi, ngươi liền hết hy vọng đi. Nam tử hai mắt nhìn chầm chầm giữa sân hôn chiến hai người, xem cũng chưa xem phấn y hề nữ tử liếc mắt một cái, không khách khi nói. Ngươi, ngươi cho ta chờ, ta xem chờ một chút ngươi còn như thế nào kiêu ngạo, ta sớm muộn gì sẽ làm ngươi quỳ xuống tới cầu ta, hừ. Ngươi vĩnh viễn cũng đợi không được kia một ngày, ta cho dù chết cũng sẽ không đi cầu ngươi. Hảo A, hảo ngươi cái họ thẩm, ngươi cho ta chờ phấn y hề nữ tử thở phì phì nói. Thất sắc, ngươi nói vì cái gì xuyên hồng nhạt quần áo nữ nhân đều như vậy Hoa Si đâu? Thẩm Lăng Nhi nhìn một hồi mở miệng nói, ai, tiểu thư, này Hoa Si cùng quần áo nhan sắc không quan hệ gì, ngươi chính là cho nàng xuyên một thân hắc, ta xem nàng cũng làm theo Hoa Si. Thất sắc nói, ân, ngươi nói cũng đúng. Thẩm Lăng Nhi cười nói. Lúc này lão giả hư hoàng nhất chiêu liền tường lui, nam tử vừa thấy lập tức đuổi theo, ai ngờ lão giả phất tay ném ra một phen tối om om đồ vật, nam tử không chú ý vội vàng dùng tay đi chắn, tới rồi phụ cận mới phát hiện thế nhưng là đều thấm độc phệ trùng. Phệ trùng là vũ thần đại lục thượng một loại thường thấy trùng loại linh thú, giống nhau đều quần cư sinh hoạt ở huyền mai chỗ. Nay trùng cấp bậc giống nhau tương đối thấp, cho nên rất ít có người đi bắt nó. Nhưng là chúng nó sinh sôi nảy nở tốc độ phi thường mau. Mà phệ trùng có một cái đặc biệt địa phương chính là một khi đem phệ trùng thấm độc nuôi nấng lúc sau, tuy rằng không dễ dàng tồn tại, nhưng là một khi nuôi nấng thành công phệ trùng, chỉ cần dính vào nhân thể thượng, độc tố liền sẽ nháy mắt bắn vào nhân thể nội. Tốc độ cực nhanh, làm ngươi khó lòng phong bị, hơn nữa phệ trùng cả người đen nhánh. Không đến phụ cận ngươi căn bản vô pháp phân biệt, đối phương ném ra tới chính là cái gì. Chỉ là loại này uy độc phệ trùng cũng chỉ có thể sử dụng một lần. Đê tiện. Đương Nam Tử thấy rõ ràng là phệ trùng thời điểm đã chậm. Nháy mắt liền biết chính mình đã trúng độc, uy một gối trên mặt đất nhìn lao giả nói. Hừ, binh bất tiếm trá, chỉ có thể nói ngươi kỹ không bằng người, hiện tại ngươi đã thua. Như vậy. Liền thỉnh các ngươi giao ra thẩm trạch dân. Lão giả đứng yên lúc sau, trên cao nhìn xuống nhìn trên mặt đất nam tử nói: "Ta phi, chỉ bằng các ngươi sử dụng loại này hạ tam lạm thủ đoạn, ta liền tính thua đều không phục." Khu cụ nam tử nói đột nhiên cụ ra một búng máu. "Đội trưởng, ngươi như thế nào? Nhanh lên, nhanh lên đem cái này ăn." Mặt sau thẩm trạch dân chạy nhanh lấy ra một cái đan dược cấp nam tử ăn đi xuống. "Ha ha, vô dụng, chúng ta tiêu ra độc môn độc dược, há là các ngươi tưởng giải liền, liền giải?" Không có ta giải dược, hôm nay liền tính là thần tiên cũng cứu không được hắn, ta xem ngươi vẫn là ngoan ngoãn từ tiểu thư nhà ta hảo, miễn cho liên lụy các ngươi dư lại người. Lao giả nhìn thẩm trạch dân nói. Quả nhiên, thẩm trạch dân vừa nghe, tức khắc cảm thấy thất vọng vạn phần, tiêu gia độc dược bọn họ tự nhiên cũng có điều nghe thấy, nghe nói đến nay không người có thể giải. Thẩm trạch dân nhìn sắc mặt càng thêm thanh hát đội trưởng, trong lòng hối hận không thôi, nếu không phải hắn, bọn họ cũng sẽ không bị người của tiêu gia theo dõi, đều là chính mình làm hại. Trạch dân, đừng động ta, mang theo các huynh đệ chạy nhanh rời đi nơi này. Về sau sao nhóm dòng binh đoàn liền giao cho ngươi? Đội trưởng, đội trưởng, ta sẽ không làm ngươi chết, đội trưởng. Thẩm trạch dân nhìn càng ngày sắc mặt càng kém đội trưởng, cắn răng một cái đối với lao giả nói, ngươi trước cứu hắn, ta, ta, ta đáp ứng cùng các ngươi đi. Ha ha, hảo, kẻ thức thời trang tuấn kiệt, như vậy là được rồi. Sớm như vậy cũng tỉnh lão phu ta phiền toái không phải sao? Nói tiến lên lấy ra một cái đan dược, ném vào trên mặt đất nam tử trong miệng, lại ở thẩm trạch dân nhìn không tới góc độ, ném vào một khắc viên đan dược, sau đó lui trở lại chính mình vị trí. Ai ngờ trên mặt đất nam tử, buồn hẳn là ăn xong đệ nhất viên đan dược, giải chính mình độc, chính là đương hắn phát hiện lại một cái đan dược, đi vào chính mình trong miệng thời điểm, liền biết lao giả không ăn cái gì hảo tâm, hơi hơi mỉm cười, chính là đem đệ nhất viên đan dược theo đổ máu khỏe miệng, cùng máu tươi cụ đi ra ngoài, trực tiếp ăn xong đệ nhị viên dược Kết quả mắt nhắm lại, cứ như vậy đã chết. Đội trưởng, đội trưởng, đội trưởng, đội trưởng mặt sau lính đánh thuê vừa thấy đội trưởng đã chết, một đám đều hồng hai mắt nhìn đối diện lao giả. Lao giả nhất thời không phản ứng lại đây, như thế nào sẽ là như thế này? Vốn dĩ hẳn là bọn họ đi xa lúc sau, hắn mới chết, như thế nào sẽ hiện tại liền đã chết đâu? A, ta muốn giết ngươi. Thầm trạch dân hét lớn một tiếng hướng về lao giả liền giết qua đi, mà còn lại lính đánh thuê cũng một đám kêu muốn sát hướng tiêu gia đội ngũ chỉ thấy tiêu gia cầm đầu một vị khác lão giả hư lạnh một tiếng từ trong lòng ngực lấy ra một cái đồ vật hướng bầu trời một ném sau đó một trương thật lớn võng liền che trời lấp đất đem thẩm trạch dân đám người cấp vong ở trong đó mặc cho mấy người như thế nào rẽ rủ đều không thể tránh thoát không biết cái gọi là chỉ bằng các ngươi cũng muốn tránh thoát lao phu lưới trời thật là chê cười lão giả nhìn thoáng qua ở vong trung rẽ rủ những người đó cười lạnh nói chính là các ngươi này đó hạ tiện người Hiện tại biết sợ rồi sao? Chỉ cần các ngươi nguyện ý ngoan ngoãn quỳ xuống đất trên mặt đất cho ta dập đầu hơn nữa xin tha, sau đó lại nhận ta là chủ, cả đời làm ta nô lệ, ta có lẽ còn sẽ suy xét buông tha các ngươi. Bằng không hôm nay các ngươi đều chết. Phấn y liễu nữ tử tiêu đình đi đến phía trước nhìn bọn họ hung hăng nói. Ta phi, chỉ bằng ngươi cũng xứng, Ta chính là đã chết, cũng sẽ không theo ngươi xin tha, ngươi liền nằm mơ đi. Thầm trạch dân hung hăng trừng mắt tiêu đình nói sau đó xoay người nhìn chính mình bên người các huynh đệ, mắt dương dương nói, đều là ta không tốt, liên lụy các vị huynh đệ, xin lỗi các ngươi, nếu có kiếp sau chúng ta vẫn là hảo huynh đệ, ta đi trước một bước. đều nói nam nhân có nước mắt không nhẹ lạc, đó là chưa tới thương tâm chỗ. theo thẩm trạch dân nói lạc, một giọt thanh lệ từ hắn khỏe mắt rơi xuống xuống dưới. trạch dân, chúng ta kiếp này kiếp sau đều là hảo huynh đệ, hôm nay chúng ta sinh ra được cùng nhau sinh, chết cũng cùng chết. kiếp này kiếp sau, sống chết có nhau một cái khác lính đánh thuê nhìn thẩm trạch dân nói, đúng vậy, kiếp này kiếp sau, sống chết có nhau. sao nhóm vĩnh viễn đều là hảo huynh đệ? mọi người sôi nổi phụ hòa nói, nay sinh tử trước mặt, bọn họ tình nghĩa nhất thật, cũng khiến cho bọn họ lúc này ngược lại càng thêm bình tĩnh. thẩm lăng nhi hơi hơi mỉm cười. thẩm trạch dân cầm lấy trong tay đoàn kiếm, nhắm mắt đối với chính mình hết hầu một hành vốn dĩ nên có đau đớn không có tới. thẩm trạch dân nghi hoặc mở mắt ra. Phát hiện chính mình kiếm thế, nhưng ở ly chính mình hết hầu một mở mở trâu ngừng lại. Mặc cho hắn như thế nào dùng sức đều không thể lay động mảy may. Đây là chuyện như thế nào? Lẳng đầu nhìn xem bên người cùng chính mình giống nhau chuẩn bị tự sát mọi người cũng toàn bộ đều là một cái tư thế. Các ngươi, thẩm trạch dân khó hiểu hỏi, chúng ta kiếm không động đậy. Một người mở miệng kỳ quái nói, ha ha ha, không phải muốn chết sao? Như thế nào bất tử đâu? Làm bộ dáng chó ai xem a. Một đám nói như vậy dễ nghe, như thế nào không động thủ. Ta xem các ngươi cũng bất quá như thế. Ừ. Tiêu đình nhìn trước mắt trong miệng nói sông chết có nhau những người này, lại ở cuối cùng một khắc ai cũng không có động thủ, ở một bên dễ ốc nói. Ừ, nào có người không sợ chết, tiểu thư thật đúng là cho rằng những người này lời nói có thể tin sao. Đầu bạc lao giả khinh bỉ nhìn mắt thẩm trạch dân đám người nói. Ta xem cũng là, người tới. Cho ta đem thẩm trạch dân mang ra tới. Tiêu đình đối với thủ hạ người ta nói. Chỉ chốc lát thẩm chạch dân liền bị hai cái hộ vệ, cấp trói lại ra tới, đi vào tiêu đình trước mặt. Chỉ cần ngươi đáp ứng làm ta dường nô, ta có thể thả bọn họ. Tiêu đình mặt không đỏ mở miệng yêu cầu nói. Phi, thấy ngươi sẽ chỉ làm ta cảm thấy ghê tởm. Ta cho dù chết cũng sẽ không đáp ứng ngươi, ngươi liền hết hy vọng đi. Ngươi tốt nhất hôm nay giết ta, bằng không chỉ cần ta tồn tại, chỉ cần ta có cơ hội. Ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Thẩm trạch dân chán ghét nhìn trước mắt tiêu đình nói. Hảo, thực hảo, ngươi cũng dám nói ta ghê tởm. Ngươi muốn chết phải không? Ta đây hôm nay liền thành toàn ngươi. Tiêu đình nói, rút ra chính mình kiếm, liền thứ hướng thẩm trạch dân trái tim. Đinh! Một tiếng, tiêu đình kiếm rơi xuống trên mặt đất. Cả ngươi xứng sở ở nơi nào không biết chuyện như thế nào. Mà mọi người cũng có như vậy trong nháy mắt ngốc lăng. Vẫn là tiêu đình bên người lão giả trước tiên phản ứng lại đây. Ai? Là ai? đi ra cho ta tránh ở chỗ tối tính cái gì anh hùng lão giả cảnh giác nhìn bốn phía nói trong lòng cũng phi thường kinh ngạc không nghĩ tới trung quanh có người hắn thế nhưng đều không có phát hiện thẩm lăng nhi mấy người từ trên cây, phi thân dừng ở thẩm trạch dân bên người thiên đường vất tay cởi bỏ thẩm trạch dân trên người dây thừng sau đó lại vung tay lên trực tiếp đem lão giả cái gọi là lưới trời cấp xả cái giầm nát bên trong lính đánh thuê đều bị phóng ra Mọi người còn đều ở kinh diễm thẩm lăng nhi đám người tuyệt thế chi tư thời điểm, thiên đường cứu người công tắc cũng đã làm xong. lão giả ở mới gặp thẩm lăng nhi mấy người thời điểm, cũng là kinh diễm một chút, đệ nhất, hắn không nghĩ tới này mấy người thế nhưng chương như thế xuất sắc, đệ nhị, hắn phát hiện mấy người thực lực, liền hắn đều nhìn không thấu, đặc biệt là cầm đầu bạch đi nữ tử, khí chất như tiên nữ hạ phàm giống nhau. Như vậy xuất sắc người, tất nhiên không phải kẻ đầu đường xóa trợ, lão giả cẩn thận lại lần nữa đánh giá hạng. Thẩm Lăng Nhi đám người mở miệng hỏi, không biết vài vị là người phương nào. Vì sao quản ta tiêu ra việc, khó đến muốn cùng ta tiêu ra là địch không thành. Hắn trực tiếp báo suất ra môn, bởi vì hắn tin tưởng Vũ Thần Đại Lục thượng mặc kệ cái nào thế lực, đều đối với các nàng tiêu ra có điều kiêng kỵ. Chúng ta nga, không có việc gì đi ngang qua, xem các ngươi ở đánh nhau, liền ngồi ở mặt trên nhìn xem náo nhiệt. Thẩm tiểu thư thiện lương nói lời nói thật. Cái gì? Vậy ngươi vì sao phải cứu hắn? Lao giả sử sốt Sau đó chỉ vào Thẩm Trạch dân nói: "Cứu hắn a, bởi vì, bởi vì hắn họ rất dễ nghe, cho nên chúng ta liền cứu." Thẩm Lăng Nhi nhàn nhạt nói. Lão giả nghe vậy, sắc mặt biến phi thường khó coi, bởi vì hắn đã nhìn ra, cái này Bạch đi Nhi nữ tử chính là cố ý tại đây tìm việc đâu. "Ta muốn cưới hai người các ngươi." Còn chưa chờ lão giả lại mở miệng nói chuyện, một bên phục hồi tinh thần lại tiêu đỉnh, nhìn Thiên Đường cùng Bạch Hạo, một bộ hoa si biểu tình nói: Thẩm Lăng Nhi cùng thất sắc không nhịn cười ra tiếng. Chương 157 Thiên đường, ngươi muốn ôn nhu một chút. Các ngươi hai cái kêu cái gì tên, ta muốn cưới hai người các ngươi làm phu quân của ta, các ngươi có bằng lòng hay không? Tiêu đình trong mắt tràn đầy hồng tâm nhìn chầm chầm thiên đường cùng Bạch Hạo nói. Tiểu thư, tiêu đình bên người lão giả xấu hổ hô. Chính là tiêu đình căn bản là không để ý tới. Thiên đường, Bạch Hạo, nhân ra hỏi các ngươi đâu? Các ngươi nếu là nguyện ý nói. Tiểu thư ta là rất vui lòng thành toàn các ngươi nga. Thẩm Lăng Nhi nhìn Thiên Đường cùng Bạch Hạo cười nói. Tiểu thư ta đối nữ nhân không có hứng thú, ngươi là biết đến. Thiên Đường nhìn Thẩm Lăng Nhi cười vui vẻ bộ dáng, có chút vô lực nói. Tiểu thư thế nhưng lấy hắn vui vẻ, thật là. Tiểu thư ta cũng không thích nữ. Bạch Hạo cũng đi theo nói. Cái gì? Các ngươi thế nhưng là đoàn tụ, các ngươi. Tiêu Đình kinh ngạc nói. Liên tính, liên tính các ngươi là đoàn tụ ta cũng muốn cưới các ngươi, ta không ngại, ta, ta thích các ngươi hai cái. Tiêu Đỉnh sửng sốt một giây đồng hồ, lúc sau có chút ngượng ngùng nói. Thẩm Lăng Nhi không thể không nói này, nhà thật là cường đại, a đoạn tụ cũng không đung tha. hử chỉ bằng ngươi cũng xứng. Thiên Đường chán ghét nhìn thoáng qua Tiêu đình nói. Nữ nhân này thật đúng là không phải giống nhau hoa xi, si, thật là ghê tởm đến cực điểm. Ngươi, ta mặc kệ, ta liền phải để ngươi. Nhị trưởng lão, cho ta bắt lấy kia hai cái nam. Tiêu đình đối với bên người lão giả phân phó nói. Ai, tiểu thư, này. Lão giả sắc mặt có chút khó coi, thật không rõ tiêu ra như thế nào ra như thế một cái tiểu thư, thật thật là tiêu ra xỉ nhục a. Như thế nào? Muốn bắt ta người, cũng không hỏi xem ta đáp ứng không đáp ứng đâu. Thẩm Lăng Nhi nhàn nhạt nói. Người là ai? Tiêu đình lúc này mới chú ý tới Thẩm Lăng Nhi cùng thất sắc. Đương thấy Thẩm Lăng Nhi tuyệt sắc dung mạo là lúc, trong lòng một trận ghen ghét, liên quan nàng liền không thích này hai nữ nhân. Như thế nào có thể có người trường so nàng còn muốn mi đâu? Này tuyệt đối không được, nàng không cho phép. Cho nên nói, nữ nhân cùng nữ nhân trì gian, có đôi khi chính là trời sinh địch nhân. Ta là ai? Người không xứng biết. Ngươi hiện tại chỉ cần biết rằng, hôm nay các ngươi nếu là muốn sống, liền mang theo người của ngươi, hiện tại liền lan. Nếu không muốn sống nữa, như vậy Thẩm Lăng Nhi cố ý nói một nửa nói. Như vậy như thế nào? Tiêu đình theo hỏi. Như vậy cũng chỉ có tử lộ một cái Nga. Thẩm Lăng Nhi nhàn nhạt nói, hử, chỉ bằng ngươi. Thật là chê cười. Không sợ nói cho ngươi, ta chính là tiêu gia Tam tiểu thư. Hôm nay ngươi nếu là ngoan ngoãn cùng ta xin tha, ta có lẽ còn sẽ suy xét thả ngươi một con ngựa. Nói cách khác, cũng đừng trách ta không khách khí. Tiêu đình ghen ghét nhìn Thẩm Lăng Nhi nói, ngươi có phải hay không ra cửa không uống thuốc? Thẩm Lăng Nhi đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tiêu đình hỏi, cái gì? Tiêu đình mê mang nói hỏi còn không nữa thì là ngươi khi còn nhỏ đầu gốc bị môn trên qua như thế nào sẽ có ngựa như thế không đầu gốc nữ nhân Nga tiêu gia thật là bất hạnh a thẩm lăng nhi cảm khái nói ngươi ngươi lớn mật tiêu đỉnh phản ứng lại đây tức giận nói lớn mật không lớn gan cũng không biết ta chỉ biết thượng một lần dám đánh ta người chủ ý người đã chết thẩm lăng nhi như cũ mỉm cười nói ừ nhị trưởng lão ngươi còn không đem bọn họ đều cho ta bắt lại nhanh lên a người tới Cho ta đem những người này đều bắt lại, trở về lúc sau ta định trọng thưởng các ngươi. Tiêu đình đối với thủ hạ hộ vệ phân phó nói. Các hộ vệ vừa nghe đều tinh thần tỉnh táo, từng người rút ra trên người bội kiếm, hướng về thẩm lăng nhi mấy người liền vây quanh lại đây. Cô nương, cảm ơn các ngươi vừa rồi đã cứu ta. Các ngươi vẫn là đi nhanh đi, tiêu gia không phải các ngươi có thể đắc tội. Thẩm trạch dân lấy lại tinh thần, đi vào thẩm lăng nhi bên người nói. Ha ha, tiêu gia mà thôi, ta còn không có để vào mắt. Các ngươi không có việc gì liền trước rời đi, hoặc là thối lui đến một bên, miễn cho chờ một chút bọn họ tiêu gia dơ vết, bắn đến các ngươi trên người. Thẩm lăng nhi nhìn tiêu gia mọi người bình tĩnh nói. Mà theo thẩm lăng nhi càng nói, tiêu gia lão giả sắc mặt càng ngày càng phát khó coi, vốn dĩ xem ở mấy người khí chất xuất chúng, thực lực phi phàm, Hắn cũng không tưởng nhiều làm được tội, chính là không nghĩ tới cái này tuyệt mỹ nữ tử, nói chuyện thế nhưng như thế kiêu ngạo, hắn nếu là lại tiếp tục mặc không lên tiếng. Người khác còn tưởng rằng bọn họ tiêu ra dễ khi dễ đâu. Cô nương lời này chính là không đem ta tiêu ra để vào mắt. Như vậy hôm nay, liền đừng trách Lão Phu đã tội. Lão giả trầm khuôn mặt sắc nhìn về phía Thẩm Lăng Nhi nói. Ta lại không họ tiêu, tiêu ra lại không phải đồng vàng, ta lại vì sao phải đem tiêu ra để vào mắt đâu. Thẩm Lăng Nhi cười tủm tỉm nhìn Lão giả nói. Người! Hảo! Xem ra Lão Phu là có chút nhật tử không ở trên giang hồ hành động. Thế nhưng không biết hiện tại tiểu bối đều là như vậy làm càn. Lão phu hôm nay phải hảo hảo nói cho ngươi, tiêu gia không phải ngươi có thể trêu cho hỡi. Lão giả hai mắt hung hăng trừng mắt Thẩm Lăng Nhi nói: "Ha ha, xem ở ngươi tuổi tương đối lão mặt mũi thượng, ngươi trước đến đây đi." Sao nhóm tốc chiến tốc thắng, buồn cô nương rất bận. Thẩm Lăng Nhi nhìn lão giả chậm gì gì nói: Tiêu biểu tình nhìn qua thật giống như, này Dương cung bạt kiếm không khí cùng nàng không có quan hệ giống nhau." Lão giả bị Thẩm Lăng Nhi thái độ khí cả người vèo vèo vèo mạo khí lại trên chán ngân xanh bạo khởi nhìn thẩm lăng nhi ánh mắt càng thêm ngon độc mà tiêu gia những người khác đã sớm bị thẩm lăng nhi đối đãi nhị trưởng lão thái độ chấn không phục hồi tinh thần lại thử hỏi liền tính ở tiêu gia cũng không vài người dám cùng tiêu gia nhị trưởng lão nói như thế nữ tử này thật là quá lớn mật chẳng lẽ là sống đủ rồi sao ai đáng tiếc còn như thế tuổi trẻ hôm nay sợ là trốn bất quá một kiếp thẩm lăng nhi nếu là biết những người này ý tưởng nhất định sẽ cười to ba tiếng Than bọn họ đối chính mình trưởng lão có phải hay không quá mức có tin tưởng. Thầm lăng nhi đợi nửa ngày, thấy đối phương đầu bạc lão giả chỉ là ánh mắt ác độc trừng mắt chính mình, lại không có động thủ ý tứ, thầm lăng nhi cảm giác thập phần bất đắc dĩ, trong lòng có thần, hay là, đây là phải dùng ánh mắt giết chết chính mình sao? Lão nhân, nếu ngươi còn không có ấp hủ hảo, ta đây trước đến đây đi, dù sao ta không ngươi lão. Ngươi hài ấu một chút cũng là hẳn là đúng không? Thầm lăng nhi nói xong không đợi lão giả phản ứng lại đây. Che trời lấp đất băng vũ liền hướng tới lao giả tập qua đi. Lao giả không nghĩ tới thẩm lăng nhi nói đánh là đánh, hơn nữa này băng vũ rõ ràng nhìn không có gì. Chính là tới rồi phụ cận hắn mới phát hiện, này băng vũ rét lạnh đến cực điểm. Vội vang chém ra một đạo tường ấm che ở chính mình trước người. Chỉ là làm hắn kỳ quái chính là thẩm lăng nhi băng vũ, thế nhưng làm lơ hắn tường ấm, một đường không bị ngăn trở xuyên qua tường ấm trực tiếp đánh vào lao giả trên người. Băng vũ đánh vào trên người kia một khắc, lao giả mới biết được Này nơi nào là băng vũ á rõ ràng chính là hỏa vũ Mang theo cực kỳ rét lạnh độ ấm Chính là bắn ở chính mình trên người lúc sau Lại là cực nhiệt vô cùng Bất qua nháy mắt Chính mình trên người quần áo đã bị thiêu ra lớn lớn bé bé vô số động tới Máu tươi theo quần áo phá động chảy ra Đây là nhị trưởng lão tuyệt đối không nghĩ tới Hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến Cái này tuyệt mỹ nữ tử dùng ra linh lực thế Nhưng như thế lợi hại, như thế đặc biệt Xem ra chính mình vẫn là xem thường mấy người bọn họ Có thể có như vậy thực lực người, như thế nào có thể là kẻ đầu đường xóa trợ. lão giả dù sao cũng là tiêu gia nhiều năm trưởng Lao. Lúc này, trong lòng cộng lại bước tiếp theo nên làm sao bây giờ? Chính là có chút người cũng sẽ không chờ nhị trưởng Lao, tưởng xong rồi lại động thủ. Tiêu đình vừa thấy thẩm lăng nhi đem nhị trưởng Lao quần áo đều thiêu phá, trong lòng hỏa tạch lập tức liền lên đây. Đối với thủ hạ người phân phó nói, Con thất thần làm cái gì? Còn không đem bọn họ đều cho ta giết? Không nhìn thấy nàng cũng dám bị thương nhị trưởng lao sao. Mau đi a, một đám đều ngốc làm gì, chạy nhanh cho ta đi. Thẩm lăng nhi cười nhìn tiêu đình tức muốn hộp máu bộ dáng, thật muốn không rõ, vì cái gì đại gia tộc bên trong, lại là này đó không đầu vóc tiểu thư, công tử đâu. Chẳng lẽ chính là bởi vì sinh hoạt quá hảo, cho nên đều biến như thế ngu ngốc. Tiêu gia hộ vệ, bị tiêu đình như thế một đều, cũng lập tức đều cầm lấy trên tay bảo kiếm, hướng về Thẩm lăng nhi mấy người liền vọt lại đây. Thẩm Lăng Nhi nhìn một đám lại sợ hãi, lại hướng lên trên hướng các hộ vệ, thiệt tình thực vô ngữ, ống tay áo nhẹ nhàng vung lên. Tất cả mọi người bị Thẩm Lăng Nhi phiến ngã xuống đất, phun ra một búng máu, hoảng sợ nhìn Thẩm Lăng Nhi, không thể tin được nữ tử này bất quá là huy hạ ống tay áo, bọn họ thế nhưng toàn bộ đều bị đánh ngã xuống đất, này rốt cuộc là cái gì thực lực a a a. Phía trước giết Thẩm Trạch dân đám người đội trưởng lão giả, cùng cùng Thẩm Lăng Nhi đã giao thủ lão giả, cũng bị Thẩm Lăng Nhi này nhất chiêu khiếp sợ đứng trừng có trách bọn họ nhìn không ra thẩm lăng nhi đám người thực lực, nguyên bản còn tưởng rằng bọn họ là trên người, có cái gì che giấu cấp bậc thanh khí. Hiện tại xem ra, nhân ra căn bản chính là thực lực cường hãn A. lão giả mày hơi hơi nhăn lại, trong lòng biết hôm nay chính mình đám người lại tiếp tục dây dưa đi xuống, chỉ sợ đều chết ở chỗ này. Cùng bên người lão giả liếc nhau. Sau đó đi đến tiêu đình bên người, nói nhỏ vài câu. Chỉ thấy tiêu đình không thể tin tưởng trừng lớn mắt, hung hăng trừng mắt thẩm lăng nhi. Rồi rắm Không cam lòng, không tha, oán hận từ từ biểu tình không ngừng lặp lại ở tiêu đình trên mặt. Sau một lát, ta, ta ra tiền mua bọn họ hai cái. Người nói cái giá đi. Tiêu đình cắn răng nói. Nhị trưởng lao nói bọn họ không phải đối phương đối thủ, cương đoạt cuối cùng khả năng liền chính mình mệnh cũng chưa. Hoặc hiện tại rời đi, hoặc lựa chọn biện pháp khác. Mà nàng suy nghĩ nửa ngày, chỉ nghĩ đến như thế một cái biện pháp. Nga. Thật sự. thẩm lăng nhi cố nén cười. Bởi vì hắn đã thấy thiên đường sắc mặt phi thường khó coi. Không sai, chỉ cần ngươi khai cái giới, bao nhiêu tiền ta cũng không có vấn đề gì. Tiêu đình vừa thấy Thẩm Lăng Nhi bộ dáng, cho rằng Thẩm Lăng Nhi cũng là cái ái tiền nữ nhân, có chút khinh bị nói. Có phải hay không ta muốn cái gì đều có thể đâu? Thẩm Lăng Nhi hỏi. Không sai, cái gì đều có thể. Tiêu đình sảng khoái đáp ứng nói. Nga! Hào đi, như vậy, ta muốn tiêu ra già chủ chi vị như thế nào đâu? Thẩm Lăng Nhi chậm gì gì nói? Cái gì? Tiêu đình cho rằng chính mình nghe lầm hỏi. Ta nói, ta nghe nói tiêu ra là vũ thần đại lục đệ nhất thế gia, nghĩ đến nhà này chủ chi vị hẳn là man hảo ngoạn, không biết có thể hay không cho ta chơi chơi đâu. Thẩm Lăng Nhi hảo tâm lại nói một lần. Ngươi! Ngươi quả thực chính là tìm chết. Tiêu đình rốt cuộc nghe minh bạch Thẩm Lăng Nhi ý tứ, khi nàng cũng không biết nói cái gì hảo. Gì? Như thế nào? Không đáp ứng sao? Ngươi vừa rồi không phải nói cái gì đều có thể sao?" Thẩm Lăng Nhi tiếp tục tức chết người không đền mạng nói: "Ta xem ngươi là sống đủ rồi đi, chỉ bằng ngươi cũng muốn làm cha ta ra chủ chi vị, nằm mơ đi ngươi." Tóm lại, hôm nay kia hai người ta muốn tiêu đình nói còn chưa nói xong. "A!" Hét thảm một tiếng, chân Thẩm Lăng Nhi bất đắc dĩ đào đào lô hai. "Thiên Đường, ngươi muốn ôn nhu một chút." Thẩm Lăng Nhi nhìn Thiên Đường bất đắc dĩ nói: "Tiểu thư, ta đã thực ôn nhu." Thiên Đường thực vô tội. Hắn là thật sự nhịn thật lâu hảo đi, nếu không phải xem ở nhà mình tiểu thư chơi thực vui vẻ phân thượng, hắn sáng sớm liền một trưởng chụp chết cái kia hoa xí si nữ, lại xem bị thiên đường một trưởng chụp phi tiêu đỉnh, rất xa treo ở một viên trên cây, vẫn là đầu to chiều hạ treo ở mặt trên. Cứu, cứu ta, nhị trưởng lão cứu, cứu ta xuống dưới. Tiêu đỉnh run rẩy thanh âm nói, phòng trưng là bị thiên đường một trưởng chụp trăng váng, dọa cả người phát run. Nhị trưởng lão phục hồi tinh thần lại, vội vàng phi thân đi lên. Nghĩ đem nàng từ trên cây giải cứu xuống dưới. Tiếp rằng nàng đầu chiều hạ treo ở mặt trên, nhị trưởng lão phế đi không ít khí lực, mới đem nàng lộng xuống dưới. Mang theo nàng đi xuống một phi, muốn rơi trên mặt đất. Ai ngờ tiêu đỉnh quần áo treo ở một bên nhánh cây thượng, kết quả hai người đi xuống một phi. Liền nghe thấy xé kéo một tiếng. Chỉ là lúc này đã tại hạ lạc hai người đã không kịp lại làm cái gì. A rơi xuống đất tiêu đỉnh vừa thấy trên người mình. La lên một tiếng xoay người liền chạy. Bởi vì quần áo treo ở trên cây, theo nàng đi xuống như thế một phi. Trên người quần áo một chút không dư thừa kéo ra. Rơi xuống đất nàng cả người chỉ còn lại có một cái áo trong còn ở. Nhị trưởng lão vừa thấy tình cảnh này, thở dài một hơi đối với thẩm lăng như nói, hôm nay việc, chúng ta tiêu ra nhớ kỹ. Ngày nào đó tái ngộ sẽ tự lấy lại công đạo. Cáo tử. Nói xong mang theo thủ hạ mọi người, đuổi theo tiêu ra tiêu đình mà đi. tiểu thư, chúng ta liền như thế buông tha bọn họ sao. Thất sắc có chút khó hiểu nhìn Thẩm Lăng Nhi hỏi. Tính, chúng ta cùng tiêu ra sự tình có thể chậm dãi tính, về sau có rất nhiều thời gian, cấp cái gì? Thẩm Lăng Nhi cười nói. Các ngươi không có việc gì có thể đi rồi. Thẩm Lăng Nhi xoay người đối với thẩm trạch dân đám người nói. Cô nương, hôm nay nếu không phải các người, chúng ta có lẽ đã sớm đã chết. Cô nương ân cứu mạng, ta chờ không có gì báo đáp, tình nguyện đi theo cô nương bên người, vì cô nương hiếu khuyển mã chi lao, mong rằng cô nương không bỏ. Thẩm Trạch Dân dẫn đầu quỳ gối thẩm lăng nhi trước mặt nói, mong rằng cô nương không bỏ. Những người khác cũng đi theo Thẩm Trạch Dân quỳ xuống đồng thanh nói, các ngươi đều đứng lên đi. Bên cạnh ta không lưu vô dụng người, tưởng lưu tại ta bên người cũng không phải không thể. Ta cho các ngươi ba năm thời gian, ba năm trong vòng các ngươi nếu có năng lực cho các ngươi dòng binh đoàn, biến thành vũ thần đại lục đệ nhất dòng binh đoàn. Như vậy đến lúc đó liền đến ám lâu tìm ta. Đến lúc đó ta nhất định sẽ không đem các ngươi cử tri ngoài cửa. Đương nhiên, đến lúc đó các ngươi không tới tìm ta, hoặc là có càng tốt nơi đi, ta cũng sẽ không trách tội các ngươi. Nghe minh bạch liền đi thôi." Thẩm Lăng Nhi nhìn trước mắt quỳ trên mặt đất mọi người, thanh âm lạnh lùng nói. Không phải nàng không nghĩ nhận lấy bọn họ, bọn họ chi gian huynh đệ tình nghĩa kỳ thật làm nàng thực động dung, bằng không nàng hôm nay cũng sẽ không ở tiêu ra người trước mặt cứu bọn họ, chỉ là, chỉ có tình mà vô năng lực, đi theo chính mình bên người sẽ chỉ làm bọn họ càng thêm nguy hiểm mà thôi. Chương 158 Hảo Mỹ nhân loại A. Thẩm Trạch Dân nghe vậy, do dự sau một lát, đứng dậy đối với Thẩm Lăng Nhi nói, ta không thể bảo đảm ba năm sau chính mình nhất định sẽ thành công, nhưng là, ta sẽ tấn ta cố gắng lớn nhất, ba năm sau thấy. Hảo, ba năm sau thấy. Thẩm Lăng Nhi nhìn Thẩm Trạch Dân đạm đạm cười nói. Nói xong Thẩm Trạch Dân mang theo chính mình huynh đệ đứng dậy, thu thập hạ, liền cáo biệt Thẩm Lăng Nhi mấy người rời đi. Tiểu thư, chúng ta tiếp tục sao? Thất sắc hỏi. Tiếp tục đi. Như thế nhiều người đều tại đây ma quỷ núi non. Xem ra chúng ta này một đường sẽ không quá nhàm chán. Thẩm lăng nhi cười nói. Kỳ thật nếu không phải ngại với giả bạch hạo tại đây. Nàng tưởng nói còn lại là, nàng cảm giác lúc này đây tại đây ma quỷ núi non, sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn đâu. Mấy người có một câu không một câu trò chuyện, hành tẩu tại đây ngoại giới đồn đái phi thường đáng sợ ma quỷ núi non bên trong. Cùng những người khác thật cẩn thận so sánh với, mấy người bọn họ nhưng thật ra nhàn nhã thực. Ngẫu nhiên gặp được một ít lính đánh thuê hoặc là gia tộc rèn luyện đội ngũ, tự nhiên cũng có chút bởi vì Thẩm Lăng Nhi đám người dung mạo. Giáp tâm bất lương. Đều bị thiên đường không nói hai lời một cái trận pháp ném qua đi, nháy mắt án tĩnh. Một ngày thời gian trôi qua, Thẩm Lăng Nhi mấy người đã đi tới ma quỷ núi non trô sâu trong bên cạnh. Thiên đường, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Thẩm Lăng Nhi nhìn nhìn chung quanh còn tính sạch sẽ địa phương nói. Tốt, tiểu thư. Thiên đường nói. Mấy người đáp hảo liều trại lúc sau, thầm lăng nhi nói, các ngươi lộng điểm đồ vật tan đi, ta có điểm mệt mỏi. Nghỉ ngơi một hồi. Đã biết, tiểu thư ngươi đi trước nghỉ ngơi. Đợi lát nữa hảo ta lại kêu ngươi ăn cơm. Thất sắc quan tâm nói. Hảo. Nói thầm lăng nhi trở về liều trại. Tâm niệm vừa động trở về không gian. tiểu thư xảy ra chuyện gì? Là nơi nào không thoải mái sao? Bạch hạo nhìn thầm lăng nhi liều trại nghi hoặc hỏi. Đại khái là mệt mỏi. Như thế nào nói tiểu thư cũng vẫn là cái hài tử." Thất Sắc giải thích nói, "Nàng tự nhiên biết Thẩm Lăng Nhi là trở về không gian xem Bạch Hạo đi. Nếu không có cái này hàng giả tại bên người, bọn họ cũng không cần mỗi ngày ngủ ở bên ngoài." "Ân, ta tới giúp ngươi đi." Bạch Hạo nói liền bắt đầu giúp Thất Sắc thu thập khởi linh thảo. "Ân, ngươi thu thập cái này, ta đi tẩy mấy cái linh quả." Thất Sắc đem con thỏ đưa cho Bạch Hạo nói. "Hảo." Bạch Hạo nói. "Thẩm Lăng Nhi trở lại không gian." Liền đi trước nhìn nhìn bạch hạo. Thấy bạch hạo vẫn là hôn mê bất tỉnh, bất quá thân thể mặt trên thương đều đã hảo hơn phân nửa. Lại quá không lâu hẳn là liền sẽ toàn hảo. Sau đó lại đi nhìn nhìn thư hàn. Thư hàn vừa thấy đến thẩm lăng nhi vội vàng cao hứng hô. Tiểu thư, người rốt cuộc đã trở lại. Người xem ta, hiện tại có thể đứng lên. Ân, Không tồi, khôi phục so với ta trong tưởng tượng muốn mau rất nhiều, lại quá không lâu nên toàn bộ hảo. Thẩm lăng nhi nhìn nhìn thư hàn chân nói. Ít nhiều tiểu thư, bằng không, ta khả năng đời này cũng không thể đứng lên. Tiểu thư, cảm ơn ngươi. Thư hàn nghiêm túc nói. Đối ta không cần phải nói cảm ơn, bởi vì chúng ta là người nhà. Người một nhà cần gì phải nói ta đâu. Chân hảo lúc sau phải hảo hảo tu luyện đi, bằng không lại hảo lọc đế. thẩm lăng nhi nói. Ta đã biết tiểu thư, ta nhất định sẽ, chờ ta có năng lực, ta liền có thể đi ra ngoài bảo hộ tiểu thư. Thư hàn nói. Tốt. Ta đi xem chan nuôi. Hai ngươi vất vả, còn muốn phiền tói các ngươi một đoạn thời gian hảo hảo chiếu cố thư hàn. Thầm lăng nhi xoay người đối với tô gia huynh đệ nói. Tiểu thư, ngươi không phải nói, chúng ta là người một nhà, cho nên lại vất vả chúng ta cũng không sợ. Tô tiểu lâu nói. ân, Vậy các ngươi hảo hảo chiếu cố thư hàn. ta trước đi ra ngoài. Thầm lăng nhi nói xong, xoay người rời đi thư hàn tu dưỡng địa phương. Lại đi nhìn nhìn ngủ say trung tuyết phong cùng, đang ở bế quan thẩm phi vũ thấy đều không có cái gì sự tình mới yên tâm. Dạo qua một vòng không gặp đản đản vài người. Tiểu Hoa, đản đản bọn họ đâu? Tỷ tỷ, đản đản ca ca bọn họ bế con đâu? Ở bên kia, ta mang người đi đi. Tiểu Hoa kéo Thẩm Lăng Nhi cánh tay nói. ân. Đi xem, đừng quấy rầy bọn họ, ta đi xem liền hảo. Thẩm Lăng Nhi cười đối Tiểu Hoa nói. Đã biết. Tiểu Hoa nói, sau đó, mang theo Thẩm Lăng Nhi chợt loại thân. Hai người liền xuất hiện ở một tòa núi lớn dưới chân. Tuy rằng không có đi đi vào, nhưng là Thẩm Lăng Nhi đứng ở chân núi đã cảm giác được, cả tòa sơn đều tràn ngập một loại lực lượng. Nghĩ đến hẳn là đản đản cùng tiểu bảo đám người. tỷ tỷ, chúng ta vào xem sao. Đản đản ca ca bọn họ ở bên trong tu luyện. Tiểu Hoa Dương cầm hỏi. Không cần. Chúng ta trở về đi. Thẩm Lăng Nhi lại nhìn thoáng qua đản đản đám người tu luyện sơn cốc nói. ân. Tiểu Hoa mang theo Thẩm Lăng Nhi nhẹ nhàng trật lóe, liền rời đi sân cốc, đi trở về. Liên ở Thẩm Lăng Nhi cùng Tiểu Hoa rời đi trong nháy mắt, trong sơn cốc mặt đàn đản, sao trời đôi mắt hơi hơi mở, trong mắt quang hoa lưu chuyển, chịu tải vô hạn sủng lịch hơi hơi mỉm cười. Lăng Nhi, nhẹ nhàng nỉ non một câu lúc sau, lại nhẹ nhàng nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện. Bên kia Tiểu Bảo tuy rằng không có mở mắt ra, nhưng tuyệt sắc tuấn nhang thượng lại là nhộn nhạo sủng lịch tươi cười, hạnh phúc, an tâm mà tốt đẹp. Trong miệng nhẹ nhàng nghỉ non, tỉ tỉ. Thẩm Lăng Nhi rời khỏi sau, lại đi tới tố nhan đám người tu luyện địa phương. Nhìn các nàng một đám đều ngồi ở chỗ kia tu luyện. Cũng không có quấy rầy các nàng. Chỉ là ở cách đó không xa nhìn một hồi, sau đó xoay người rời đi. Trở về lúc sau Thẩm Lăng Nhi tắm rửa một cái, thay đổi kiện quần áo. Sau đó từ không gian ra tới. Mới vừa trở lại lều chạy bên trong liền nghe thấy bên ngoài tiếng ồn nào. Hừ, ta mặc kệ. Hôm nay chúng ta liền phải ở chỗ này nghỉ ngơi, các ngươi thức thời tốt nhất tránh ra. bằng không, tiểu tâm ăn không hết gói đem đi. Một cái thẩm lăng nhi chưa từng nghe qua nam nhân thanh ấm nói. Chúng ta là sẽ không tránh ra, muốn cho các ngươi làm, đừng ở chỗ này trước mắt. Thất xác lạnh băng nói. Em đi, đừng tưởng rằng ngươi trương có vài phần tư sắc, lão tử cũng không dám đem ngươi như thế nào. Thức thời chạy nhanh cút cho ta, ta cũng liền không so đo ngươi đã thương ta huynh đệ sự tình. Bằng không hôm nay các ngươi một cái cũng đừng nghĩ chạy. Đều đem mệnh cho ta lưu lại. Nam tử thanh âm hung ác nói. Tùy ngươi liền. Thất sắc không nóng không lạnh nói. Thẩm lăng nhi ở lều trại bên trong, đại khái cũng biết chuyện như thế nào, phỏng trừng lại là có không có mắt tìm việc tới cửa. Ai? Vì sao chính mình như thế điệu thấp, những người này còn như thế nguyện ý cùng chính mình đối nghịch đâu? Thời buổi này điệu thấp cũng không phải một việc dễ dàng a. Thẩm lăng nhi cũng lười đến đi ra ngoài bên ngoài xem náo nhiệt. Đơn giản ở lều trại bên trong nằm xuống nhắm mắt dưỡng thần. Hảo A, ta xem các ngươi hôm nay là không muốn sống nữa có phải hay không. Kia lão tử ta liền thành toàn các ngươi. Các huynh đệ cho ta thượng, đem này ba người cho ta xé. Nam tử hung ác hô. Thất sắc hơi hơi ngẩng đầu, nhìn nhìn trước mắt không muốn sống mấy chục người. Nàng buồn không nghĩ để ý tới những người này. Đệ nhất, những người này theo chân bọn họ cũng không có gì ăn tết. Đệ nhị, những người này cũng bất quá chính là chút nơi nơi rèn luyện lính đánh thuê. Chính là, những người này rõ ràng chính là chính mình đưa tới cửa tìm chết. Ánh mắt hơi hơi lạnh lùng, ống tay háo nhẹ nhàng vung lên, trước mắt mấy chục cá nhân liền toàn bộ bay ngược đi ra ngoài, ngã trên mặt đất hộp máu không ngừng. Không cần cho ta, lại có một lần liền không phải như thế đơn giản. Thất sắc lạnh băng nói. Vừa rồi kêu gào nam tử xoa xoa khỏe miệng vết máu, hoảng sợ nhìn thất sắc. Chúng ta đi. Nói xong liền trước đứng dậy, kinh hoàng đi rồi. Còn lại người cũng đi theo đứng dậy. Sau đó giống như mặt sau có cái gì người ở đuổi theo giống nhau, nhanh chóng biến mất ở thất sắc đám người trước mắt. Thiên đường, ta đi kêu tiểu thư ra tới ăn cơm. Thất sắc nói, chờ một chút. Thiên đường nói, thất sắc nghi hoặc nhìn thiên đường, ánh mắt dò hỏi vì cái gì đâu. Trên cây còn có người. Bạch hạo nhỏ giọng ở thất sắc bên tai nói. Thất sắc nghe vậy sửng suốt, sau đó hiểu rõ cười cười, xem ra chính mình thực lực vẫn là không bằng bạch hạo cùng thiên đường A. Thế nhưng cũng chưa phát hiện trên cây vị nào. Nghĩ trong lòng có chút khó chịu, lặng yên hướng tới trên cây nhìn thoáng qua. Một tia màu sắc rực rỡ linh lực từ thất sắc trong mắt bán ra, tốc độ cực nhanh, làm trên cây người một cái không chú ý đánh vội vặn. Ai u? Thình thịch. Một tiếng thế ngã trên mặt đất. Ai đánh ta? Nam tử xoa đầu gối thở phì phì hỏi. Đánh ngươi xảy ra chuyện gì? Ở mặt trên nhìn lén như vậy lâu rồi, chẳng lẽ không lấy điểm xem diễn tiền sao? Thất sắc tức giận nói Ngươi, ta chỉ là đi ngang qua nơi đây, trùng hợp nhìn vài lần mà thôi. Nam tử đứng lên có chút bất mãn nói. Cùng lúc đó hắn cẩn thận quan sát hạ thất sắc đám người thực lực, phát hiện thế nhưng cũng chưa nhìn thấu. Trong lòng âm thầm kinh ngạc, đại lục này thượng khi nào nhiều ra như thế nhiều nhân tài. Hơn nữa tướng mạo thực lực đều như thế cường hãn. Ngươi là cái gì người? Thất sắc nhìn Nam tử hỏi. Chỉ thấy trước mắt Nam tử đại khái 20 tuổi tả hưu, một thân màu xanh lá trường bào, bên hông một thanh nguyên kiếm. Ngũ quan còn tính thanh thú. Ánh mắt chi gian nhưng thật ra nhất phái trinh khí lâm nhiên. Ta đều nói, ta chỉ là đi ngang qua. Trung hợp thấy các ngươi vừa rồi cùng người tranh chấp. Nam tử tránh nặng tìm nhẹ nói. Thất sắc nghe vậy liền biết người này thân phận không đơn giản, thực lực lại ở chính mình phía trên. Cũng biết không cần từng có nhiều gốc mắt. Một khi đã như vậy, xem xong rồi, vậy ngươi liền rời đi đi. Thất sắc nói xong liền không hề để ý tới Nam tử, thẳng nướng đồ vật. Ngươi đem ta đã thương, cho nên... Cho nên ngươi mời ta ăn một bữa cơm, ta xem ngươi nướng đồ vật cũng không tệ lắm, liền ăn cái này đi. Nam tử vui cười nói, liền thẳng ngồi ở thất sắc bên người, dôi tay liền phải đi lấy thất sắc nướng tốt thịt. Lại ở nửa đường bị thiên đường chặn lại xuống dưới. Không hào ý, thỉnh rời đi. Thiên đường không có bất luận cái gì biểu tình nói. Ngươi, các ngươi người đã thương ta. Tự nhiên phụ trách. Nam tử tiếp tục không nói lý nói, vừa rồi cùng thiên đường bất quá một cái sai tay. Hắn liền biết thiên đường thực lực ở hắn phía trên, này như thế nào khả năng. Đại lục này thượng như thế nào khả năng có người thực lực so với hắn còn cao. Cho nên hắn là hạ quyết tâm muốn đi theo mấy người này bên người, thăm thăm mấy người này rốt cuộc là cái gì lai lịch. Chẳng lẽ cũng cùng chính mình giống nhau, đến từ khác đại lục. Cầm cái này cút đi. Thất sắc thuận tay ném ra một cái đan dược ở nam tử trên tay nói. Đây là cái gì? Nam tử nghi hoặc nhìn thất sắc hỏi. Độc dược. Hử. Nam tử hư lạnh một tiếng đem đan dược căn bảo. Bất quá một lát thời gian, hắn liền phát hiện vừa rồi còn đau lợi hại đầu gối thế nhưng không đau. Này! Này cũng quá thần kỳ đi! Chẳng lẽ là thần cấp đan dược? Nam tử nhìn thất sắc không dám tin tưởng hỏi. Hiện tại có thể lan sao? Không cần quấy dậy chúng ta. Thất sắc ánh mắt lạnh băng nói. Nam tử nghe vậy vừa thấy, biết chính mình như vậy chết an vạ cũng không phải biện pháp, đành phải đứng dậy rời đi. Một lát sau... Thẩm Lăng Nhi từ lều chạy bên trong đi ra. Tiểu thư, Cương hảo, chúng ta ăn cơm đi. Thiên đường thấy Thẩm Lăng Nhi ra tới nói. Hảo. Thẩm Lăng Nhi nói ngồi ở một bên, mấy người bắt đầu ăn cơm. Tiểu thư, chúng ta vừa rồi nghe nói này mà quỷ núi non chỗ sâu trong gần nhất giống như có linh bảo xuất hiện. Cho nên, hiện tại rất nhiều người đều tại đây ma quỷ núi non bên trong. Thất sắc liền ăn liền nói. Nga, còn có việc này. Là cái gì linh bảo biết không? Thẩm Lăng Nhi tò mò hỏi. Nay liền không biết, chỉ nghe nói mấy ngày trước đây mà quỷ núi non nơi này phát ra kình thiên thần quang, ước chừng mấy cái canh giờ không lui. Cho nên mọi người đều suy đoán nói là có thiên tài điệu bảo ra đời tại đây mà quỷ núi non. Thiên đường tiếp theo giải thích nói. ân, không có việc gì, nếu chúng ta đuổi kịp, tự nhiên xem xem náo nhiệt. Hơn nữa ta cảm thấy này bảo bối không đơn giản. Bằng không cũng sẽ không có khác đại lục người tiến đến. Thẩm Lăng Nhi nói. Tiểu thư như thế nào biết có khác trên đại lục người tiến đến? Bạch Hạo ngẩn đầu hỏi. Vừa rồi cái kia thanh niên, nhất định không phải đại lục này người trên. Các ngươi cũng nhìn ra tới thực lực của hắn hẳn là ở thất sắc phía trên. Liền tính đại lục này một ít lánh đời lao quái vật, thực lực cũng không có khả năng mạnh hơn thất sắc. Như vậy, trừ phi hắn không phải đại lục này người. Thẩm lăng nhi cười nói. Ân, không sai. Vừa rồi ta cũng đã nhìn ra, thực lực của hắn ở thất sắc phía trên. Bạch Hạo đi theo nói. Nhanh ăn đi. Ăn xong sớm một chút nghỉ ngơi. Thẩm Lăng Nhi nói. Mấy người ăn qua đồ vật lúc sau, từng người nghỉ ngơi, như cũng là thiên đường ở bên ngoài các đêm. Một đêm không nói chuyện. Ngày hôm sau Thẩm Lăng Nhi mấy người tiếp tục hướng về Ma quỷ núi non chỗ sâu trong đi tới. Quả nhiên, này dọc theo đường đi gặp được người càng ngày càng nhiều. Có các loại lính đánh thuê, còn có các gia tộc, cũng có mặt khác một ít tán tu, càng có tam quốc hoàng gia đội ngũ. Thẩm Lăng Nhi bọn họ vì không chọc phiền thoái tuyển một chỗ tương đối hẻo lánh khó đi con đường hành tẩu. Ngẫu nhiên gặp được một ít người, cũng đều bị thiên đường có thể phóng xuất ra huy áp cấp dọa, không dám lên trước tìm việc. Cứ như vậy lại đi rồi một ngày. Sắc trời sầm tối. Thầm lăng nhi đoàn người liền sớm lựa chọn địa phương, đắp lều trại nghỉ ngơi. Vài người ăn đồ ngon, mới vừa trở lại lều trại không bao lâu thời gian, thầm lăng nhi giữa mày một trọn, hơi hơi mỉm cười. Tiếp tục làm bộ đã ngủ. Không bao lâu. Thẩm Lăng Nhi lều chạy bên trong nhẹ nhàng phiêu tiến một cái màu đen bóng dáng. Dưng ở Thẩm Lăng Nhi cách đó không xa nhìn chằm chằm Thẩm Lăng Nhi vẫn luôn xem. Hảo Mỹ nhân loại A. Nhìn một lúc sau mở miệng nói. Phải không? Thẩm Lăng Nhi hỏi. Đúng vậy, là ta đã thấy người đẹp nhất loại. Kia cô nương ta trương như thế Mỹ, ngươi muốn hay không về sau so đi theo ta đâu? Thẩm Lăng Nhi cười khẽ hỏi. Hảo A. Ngươi. Ngươi như thế nào thấy được ta? Như thế nào biết ta ở? Màu đen bóng dáng kinh ngạc hỏi. Chính mình rõ ràng là ẩn thân tiến vào a như thế nào khả năng bị phát hiện đâu? Chương 159. Rất có phẩm vị thú thú. Ta vì cái gì nhìn không thấy ngươi đâu?" Thẩm Lăng Nhi ngồi dậy tới, có chút buồn cười hỏi. Bởi vì, bởi vì ta là ẩn thân tiến vào a ngươi như thế nào khả năng thấy ta đâu?" Tấm ảnh nhỏ tử nghi hoặc nhìn Thẩm Lăng Nhi nói: "Nga, ngươi còn sẽ ẩn thân a?" "Chính là ta xem đến cái bóng của ngươi nga." Thẩm Lăng Nhi nói. Ai, nguyên lai like quên đem bóng dáng ẩn nắp rồi. Tấm ảnh nhỏ tử xấu hổ nói. Hắc hắc, vậy ngươi hiện tại có thể ra tới ta nhìn xem sao? Nhân loại, ngươi muốn xem ta. Đúng vậy, chẳng lẽ ngươi không thể cho người ta xem sao? Ngon nô. Có phải hay không chương khó coi? Không có việc gì, ta sẽ không ghét bỏ ngươi xấu. Thầm lăng nhi thực thiện lương nói. Cái gì? Ngươi cũng dám nói ta xấu. Ngươi mới xấu đâu? Hừ. Tấm ảnh nhỏ tử thở phì phi nói. Vậy ngươi cho ta xem a bằng không như thế nào chứng minh ngươi xấu không xấu đâu đúng không? Thẩm Lăng Nhi cười nói. Hào đi, xem ở ngươi là ta đã thấy đẹp nhất nhân loại phân thượng, ta liền cho ngươi xem xem. Tấm ảnh nhỏ tử nói xong tạch một tiếng liền nhảy vào Thẩm Lăng Nhi trong lòng ngực. Thẩm Lăng Nhi chỉ là cảm thấy trong lòng ngực chấm xuống, túi đầu vừa thấy trong lòng ngực vẫn luôn cả người tuyết trắng, không có một cây tạp mao tiểu thú. Ngươi nói nàng là Miu đi, lại không giống. Ngươi nói nàng là Hồ Ly đi, cũng không giống. Lớn lên so miêu cùng hồ ly đều phải tinh xảo rất nhiều. Nho nhỏ phi thường đáng yêu, lập tức liền manh tới rồi Thẩm Lăng Nhi. Ngông nô. Hào đáng yêu. Ngươi là cái gì đồ vật Nga. Như thế nào trương như thế đáng yêu Nga. Thẩm Lăng Nhi một bên dùng tay xoa tiểu thú đầu, một bên nói. Ngươi nữ nhân này, làm gì vẫn luôn xoa ta đầu. Tiểu thú có chút bất mãn kháng nghị nói. Bởi vì ngươi đáng yêu, cho nên ta mới vẫn luôn xoa ngươi. Nói nói xem, ngươi rốt cuộc là cái cái gì đồ vật. Nói đem tiểu thú cử lên, nhìn tới nhìn lui cũng không hiểu được đến tụt cùng là cái gì đồ vật. Ngươi! Ngươi nhanh lên phóng ta xuống dưới. Tiểu thú rít gào, Nữ nhân này thế nhưng như vậy cầm nó, nó chính là công có được không à, thật là quá mất mặt, là quá ném thú. Ngông nô! Là công còn mẫu đâu? Thầm lăng nhi ngữ không kinh thú chết không thôi nói. Ta là công, ta là công. Ngươi còn không bỏ ta xuống dưới. Tiểu thú tạc ma hồ. Thầm lăng nhi cũng không hề đậu nó. Đem nó ôm vào trong lực. Xoa xoa nó tuyết trắng mau mau nói, nói đi, ngươi này hơn phân nửa đêm tới ta nơi này là muốn làm cái gì đâu. hư, ta chỉ là phát hiện ngươi trương tương đối đẹp, mới lưu lại nhiều xem vài lần mà thôi. Tiểu thú vẫn là có chút bất mãn vừa rồi thẩm lăng nhi nói hành động, cô ý nói. Nga, nếu như vậy, vậy ngươi xem cũng nhìn, liền đi thôi. Thẩm lăng nhi nói, cô ý đem tiểu thú thả xuống dưới. Ngươi không nghĩ cùng ta khế đức sao. Tiểu thú bị đặt ở trên mặt đất. Nghĩ hoặc ngẩn đầu nhìn Thẩm Lăng Nhi hỏi. Ta vì cái gì nếu muốn cùng ngươi khế ước, ngươi nhìn xem ngươi, mới như thế một meo meo điểm đại, có thể có cái gì dùng. Bên cạnh ta, chính là chưa bao giờ lưu vô dụng chi thú Nga. Cho nên ngươi nếu là không có việc gì nói, liền rời đi đi. Thẩm Lăng Nhi nhìn tiểu thú manh manh bộ dáng nói. Ngươi, hiện tại rất nhiều người đều tiến vào cái này rừng rậm liền vì tìm ta. Hiện tại ta đứng ở bên cạnh ngươi, ngươi thế nhưng không nghĩ cùng ta khế ước. Tiểu thú như cũ không hiểu hỏi. Nó biết nói nhân loại đều là tham lam không phải sao. Hơn nữa ta cũng không phải vô dụ thú, ta chính là rất lợi hại. Bằng không như thế nào khả năng như vậy nhiều người đều tới đây vì tìm ta đâu. Tiểu thú lại nói tiếp. Nga! Vậy ngươi nói nói, ngươi là cái gì thú? Ngươi lại như thế nào lợi hại? Ta cũng không biết ngươi là cái gì thú. Lại nào biết đâu rằng ngươi lại nhiều lợi hại có phải hay không? Thẩm lăng nhi một bộ rất có lòng hiếu học hỏi. Ta cũng không biết ta là cái gì thú, bởi vì ta tỉnh lại liền ở chỗ này, hơn nữa ta ký ức cũng chỉ khôi phục một chút, cho nên hiện tại ta cũng không biết chính mình là cái gì thú. Ta sẽ ẩn thân, tự nhiên cũng có thể làm những người khác ẩn thân. Ta còn sẽ rất nhiều trận pháp, hơn nữa ta trận pháp trừ bỏ ta, không người có thể phá. Tiểu thú cao ngạo nói. Thật sự. Thầm lăng nhi có chút hoài nghi hỏi. Đương nhiên là thật sự. Ừ, hiện tại biết sự lợi hại của ta đi. Tiểu thú thực tiêu ngạo. Nô. No. Chỉ là nói như thế nào có thể đâu. Như vậy đi, ngươi nói ngươi trận pháp không người có thể phá có phải hay không. Kia nếu có người phá ngươi trận pháp đâu? Thẩm lăng nhi túi lầu hỏi. Vốn dĩ nàng cũng chỉ là cảm thấy này, chỉ tiểu thú thực manh thực đáng yêu. Nhưng là hiện tại biết này tiểu thú thế nhưng còn man không đơn giản. Như vậy, tự nhiên là không thể tiện nghi người khác. Cho nên đương tiểu thú nói chính mình sẽ trận pháp thời điểm. Thẩm lăng nhi liền quyết định muốn thiên đường thu nó. Đáng thương tiểu thú còn không biết chính mình như thế một khoe khoang, đã bị Thẩm Lăng Nhi nhớ thương thượng. Kỳ thật cái này tiểu thú vốn dĩ chính là coi trọng Thẩm Lăng Nhi sắc đẹp, muốn nhận Thẩm Lăng Nhi là chủ. Bởi vì nó cảm thấy chính mình là xoáy nhất, chỉ có trương đẹp nhân loại, mới xứng làm nó chủ nhân, bởi vì, nó là một con rất có phẩm vị thú thú. Đó là tuyệt đối không có khả năng. Tiểu thú thực tự tin nói, tuy rằng chính mình ký ức vẫn chưa hoàn toàn khôi phục nhưng là nó thức tỉnh lại đây. Cái thứ nhất biết đến chính là chính mình hiện tại sẽ kỹ năng trí nhất, trận pháp. Hơn nữa là không người nhân phá. Bằng không, chúng ta đánh cuộc như thế nào? Thẩm Lăng Nhi tiếp tục dụ dỗ tiểu thú hỏi, đánh đấu cái gì? Ngươi hiện tại cho ta bên người bày ra một cái có thể vây khốn ta trận pháp, nếu hừng đông lúc sau ta kêu tới người, có thể cởi bỏ ngươi trận pháp, như vậy ngươi liền phải nhận hắn là chủ. Nếu hắn không giải được. Vậy ngươi tưởng như thế nào ngươi cũng có thể nói. Thẩm Lăng Nhi nói, "Hảo." Nếu hắn không giải được ta trận pháp, ta liền phải nhận người là chủ. Tiểu thú dương lông sù sù đầu nhỏ nói. Ngạch, hào đi. Thầm lăng nhi đột nhiên cảm thấy chính mình có loại sói sám cảm giác. kia bắt đầu đi. Tốt. Tiểu thú nói sau này thối lui một bước, vươn hai chỉ nho nhỏ mong đuốt. Đối với thầm lăng nhi trên giới khoa tay múa chân một thời gian. Thầm lăng nhi chỉ thấy một trận quang mang đem chính mình toàn thân vây quanh. Sau đó liền biến mất không thấy. Nàng thử tưởng đứng lên, lại phát hiện thật sự không thể tưởng dỗi tay lại cũng không được, không nghĩ tới này tiểu thú quả nhiên không đơn giản đâu. Thẩm Lăng Nhi trong lòng ám đạo, hảo, ngươi có thể gọi người tiến vào phá trận pháp. Tiểu thú buông móng nuốt nhỏ nói, đợi lát nữa hừng đông, ta lại kêu hắn tiến vào. Ngươi có hay không tên? Thẩm Lăng Nhi dù sao cũng không động đậy, đơn giản liền ngồi ở nơi đó cùng tiểu thú Hàn huyên lên. Ta mới vừa thức tỉnh không bao lâu, còn không có tên. Tiểu thú ngồi ở Thẩm Lăng Nhi đối diện. Nhìn Thẩm Lăng Nhi đều sắp chảy ra nước miếng nói: Ngông nô! này nhân loại trương quá đẹp, nó rất thích a." Thẩm Lăng Nhi nhìn tiểu thú kia sắc mị mị bộ dáng, trên đầu một loạt hát tuyến, trong lòng vội bụng, thời buổi này, như thế nào liền chỉ đáng yêu thú thú, đều như thế sắp đâu. Quả nhiên, huyền huyễn thế giới, hết thảy đều quá huyền huyễn. "Vậy ngươi về sau đã kêu?" "Tiểu tiểu Bạch đi." Thẩm Lăng Nhi nhìn tiểu thú bộ dáng nói: "Tiểu Bạch." "Ân, hảo." "Ta thích tên này." Ta về sau đã kêu tiểu bạch rồi. Tiểu thú thực vui vẻ, bởi vì là cái này đẹp nữ nhân khởi tên, cho nên nó phi thường thích nói. Thẩm lăng nhi nếu là biết tiểu thú ý tưởng, nhất định sẽ thăng dài. Nguyên lai like không chỉ là một con sắc mị mị thú thú, vẫn là một con trưởng thành sớm thú thú a. Nay một người một thú cứ như vậy, có một câu không một câu hàn huyên lên, Thẩm lăng nhi từ nhỏ thú trong miệng biết. Nó là mấy ngày trước đột nhiên tỉnh lại, tỉnh lại lúc sau liền tại đây ma quỷ núi non. Mà nó tỉnh lại mới phát hiện chính mình chỉ có một chút điểm ký ức cho nên nó tưởng cho chính mình tìm cái chủ nhân chính là gần nhất tới này ma quỷ núi non người đông đảo nhưng là đều không có nó coi trọng mắt thẳng đến hôm nay thẩm lăng nhi mấy người đi vào nơi này nó liếc mắt một cái liền coi trọng thẩm lăng nhi sắc đẹp cho nên nửa đêm trộm ẩn thân tiến bảo chuẩn bị sấn thẩm lăng nhi chưa chuẩn bị tự hành nhận chủ kết quả không khéo bị thẩm lăng nhi cấp phát hiện cho chuyện cho chuyện thời gian quá phi thường mau không bao lâu Liền nghe thấy bên ngoài thất sắc cùng thiên đường còn có Bạch Hạo, vài người lên chuẩn bị bữa sáng động tĩnh. Ngươi tới trước ta mặt sau đi." Thẩm Lăng Nhi đối với tiểu thú nói. "Tiểu thú nghe vậy." Veo một tiếng, chạy tới Thẩm Lăng Nhi phía sau. "Thiên Đường, ngươi tiến vào một chút, ta có lời hỏi ngươi." Thẩm Lăng Nhi đối với lều Trại bên ngoài hô. "Tiểu thư, cái gì sự tình?" Thiên Đường nghe thấy lúc sau đi vào lều Trại, thấy Thẩm Lăng Nhi ngồi ở chỗ kia kỳ quái hỏi. Ngươi nhìn ra ta có cái gì không thích hợp sao?" Thẩm Lăng Nhi nhìn Thiên Đường hỏi. Thiên Đường lại trên dưới nhìn nhìn Thẩm Lăng Nhi, sau đó, lắc lắc đầu nói, "Tiểu thư, ngươi có thể nào sao? Không có cái gì không thích hợp a." "Thẩm Lăng Nhi a, không thể nào, chẳng lẽ Thiên Đường cái này trận linh còn không có, kia chỉ sát sát thú thú lợi hại." Thẩm Lăng Nhi có chút vô ngữ. Phía sau tiểu thú nghe Thiên Đường như thế vừa nói, lặng lẽ cười trộm. "Ai, là cái dạng này." Ta trên người giống như bị người bày ra cái gì trận pháp, ta hiện tại vô pháp đứng dậy. Thẩm lăng nhi biên nói còn biên đứng dậy thử một chút, kết quả đều không được. Thiên đường nghe vậy, có chút kinh ngạc nhìn kỹ lên. Này vừa thấy mới phát hiện quả nhiên là thật sự. Gì? Không nghĩ tới này trận pháp bố còn man cao minh, thiếu chút nữa liền ta cũng chưa nhìn ra tới đâu. Thiên đường một bên nhìn một bên ngạc nhiên thở dài. Vậy ngươi như thế nào? Có thể cởi bỏ không? Thẩm lăng nhi có chút không xác định hỏi. Tiểu thư, ngươi cũng quá coi thường ta đi, tuy rằng cái này trận pháp bố thực kỳ diệu, nhưng là, cũng bất quá như thế mà thôi à. Thiên đường nói bàn tay vung lên, thẩm lăng nhi trên người trận pháp liền một trận thanh quang xẹt qua, sau đó liền biến mất. Thẩm lăng nhi đứng lên, rối rối cánh tay, ngồi thật lâu thời gian vẫn là man mệt. Sau đó, quay đầu lại nhìn xem chính mình phía sau còn đang ngẩn người, không có phản ứng lại đây tiểu thú hô một tiếng, tiểu bạch. Tiểu bạch nghe thấy thẩm lăng nhi tiếng la, mới hồi phục tinh thần lại. Một đôi đen nhánh đôi mắt nhỏ châu sùng bái nhìn thiên đường, sau đó, vẹo lập tức nhảy đến thiên đường trong lòng ngực. Thiên đường chỉ cảm thấy trong lòng ngực trầm xuống, còn không có phản ứng lại đây là chuyện như thế nào thời điểm đâu. Một trận khế ước quang mang liền đem hắn cùng màu tiểu bạch vây quanh. Thẳng đến khế ước quang mang biến mất, thiên đường mới phản ứng lại đây, nguyên lai này chỉ tiểu thú thế nhưng cùng chính mình khế ước. Tiểu thư, này! Thiên đường nhìn thẩm lăng nhi khó hiểu hỏi. Chương 160. Tiểu bạch cùng tiểu hắc. Chủ nhân, ta kêu tiểu bạch, ta hiện tại là ngươi thú thú. Chủ nhân, ngươi thế nhưng có thể phá giải ta trận pháp, ngươi thật là lợi hại a. Tuy rằng ngươi trương không có nàng trương đẹp, nhưng là, ngươi hiện tại đã là tiểu bạch chủ nhân của ta. Còn không đợi thẩm lăng nhi nói chuyện, tiểu bạch liền ở thiên đường trong lòng ngực kỷ cha nói cái không ngừng. Thẩm lăng nhi cười nhìn, thiên đường trận mắt há hốc mồm nhìn trong lòng ngực tiểu thú bộ dáng. Tiểu thư, ta có thể hay không không cần cái này lông xù xù đồ vào ta. Thiên đường có chút vô ngữ nói, hắn như thế nào nói hiện tại hóa hình lúc sau, cũng là nhẹ nhàng Mỹ Nam một quả, cả ngày bên người đi theo như vậy một con lông xù xù đồ vật rất kỳ quái có được không a? Xảy ra chuyện gì? Ta cảm thấy cùng ngươi rất xứng đôi ai cho nên, cần thiết muốn. Hảo, đi ra ngoài ăn cơm đi. Thầm lăng nhi bá đạo hạ kết luận nói. Sau đó, chính mình dẫn đầu đi ra lều trại. Thiên đường vô ngữ nhìn trời, lại nhìn nhìn trong lòng ngực tiểu bạch nói, ngươi hỏi thú thú không gian đi. Không, ta không đi vào, chủ nhân, ta muốn đi theo bên ngoài. Bởi vì cái này dừng dầm bên trong có thứ tốt, đợi lát nữa ta mang các ngươi đi mới có thể. Tiểu bạch thẳng nói xong, không đợi thiên đường phản ứng, liền veo lập tức nhảy đi ra ngoài. Đi ra ngoài nhìn nhìn lúc sau, nhảy tới thẩm lăng nhi trong lòng ngực. Thẩm lăng nhi đột rắc trong lòng ngực trầm xuống, túi đầu vừa thấy là tiểu bạch, dùng tay xoa xoa tiểu bạch đầu nói, ngươi như thế nào ra tới. Đẹp nữ nhân. Ta muốn mang các ngươi đi tìm thứ tốt gai cho nên ta liền ở bên ngoài lạc. Tiểu Bạch một bộ ta rất lợi hại bộ dáng nói: "Thường đi theo bên ngoài cũng đúng, về sau gọi ta tỷ tỷ biết không? Bằng không ta liền đem người cấp nướng." Thẩm Lăng Nhi bế lên Tiểu Bạch hướng đống lửa thượng khoa tay múa chân nói: "Tỷ tỷ, đã biết, đã biết." Tiểu Bạch co rúm lại một chút sợ hay nói: "Tiểu thư, cái này là?" Bạch Hạo nhìn Tiểu Bạch Kỳ quái hỏi: "Cái này à, nó là Tiểu Bạch, thiên đường thú thú, ta nhìn đáng yêu." Làm thiên đường thả ra cho ta ôm một cái. Thầm lăng nhi cười như không cười nói. Nga, nó là cái gì thú thú? Vì sao liền ta đều nhìn không ra tới đâu? Bạch hạo nhìn chầm chầm tiểu bạch nghi hoặc hỏi. Từ nhỏ bạch ra tới, hắn liền nhìn chầm chầm vào tiểu bạch nhìn nửa ngày. Chính là, hắn kinh ngạc phát hiện, hắn không chỉ là nhìn không ra này chỉ thú thú cấp bậc, ngay cả này chỉ vật nhỏ bản thể là cái gì? Hắn đều nhìn không ra tới. Này như thế nào khả năng đâu? Phải biết rằng chính hắn chính là Long Tộc, Long Tộc chính là vạn thú đứng đầu, liền tính hắn hiện tại cấp bậc không phải tối cao, nhưng là cũng không lý do liền đại lục này thượng một con tiểu thú, hắn đều nhìn không ra cấp bậc cùng bản thể đi, này cũng quá không thể tưởng tượng. Tiểu Bạch chỉ là một con cấp thấp linh thú, lúc còn rất nhỏ liền đi theo thiên đường, như thế nhiều năm, cũng không trương đại một chút. thẩm lăng nhi nhìn Bạch hạo nói, mà trong lòng ngực tiểu gia hỏa, phi thường thông minh lúc này vẫn duy trì trầm mặc. Nga, còn rất đáng yêu. Bạch Hạo nói, đúng vậy, bộ dáng manh manh, thực đáng yêu. Tiểu Bạch ngươi có đói bụng không? Thẩm Lăng Nhi nhìn trong lòng ngực Tiểu Manh Thú nói, có ăn ngon sao? Tiểu Bạch hỏi, nó cũng không phải nhân loại, nhân loại ăn đồ vật, nó còn không có ăn qua đâu. Tới, cái này cho ngươi ăn. Thất sắc đưa cho Tiểu Bạch một con vừa mới nướng tốt con thỏ chân. Tiểu Bạch nhìn nhìn thất sắc, lại nhìn nhìn Thẩm Lăng Nhi, mới vươn móng bút nhỏ tiếp nhận tới, ăn một ngụm, liền vứt bỏ. Ô ô, không thể ăn. Tiểu bạch thủy khuất nhìn thẩm lăng nhi nói, hắc hắc, tỷ tỷ cho ngươi lấy cái trái cây ăn có được hay không? Thẩm lăng nhi nhìn tiểu bạch bộ dáng, thật là quá có ái. Tiểu bạch dùng sức gật gật đầu. Thẩm lăng nhi duỗi tay ở trong không gian mặt lấy ra mấy cái linh quả, đưa cho tiểu bạch một cái nói, cấp, ăn cái này đi, nhìn xem còn khó ăn không hết. Tiểu bạch nhìn nhìn lúc sau, mở ra cái miệng nhỏ sát ăn một ngụn, sau đó không thể tưởng tượng chừng mắt đôi mắt nhỏ nhìn thẩm lăng nhi nói cái này là cái gì trái cây a hảo hảo ăn nga ha ha cái này là linh quả nga ăn ngon liền ăn nhiều một chút tỷ tỷ còn có cười nói tiểu bạch vừa nghe vui vẻ ăn lên mấy người cũng bắt đầu ăn cơm một bữa cơm xuống dưới tiểu bạch tan đại khái mười nhiều trái cây ăn bụng tròn tròn đều không thể động tỷ tỷ hảo hảo ăn nga ta muốn ngủ ăn ngon tiểu bạch vừa nói một bên mơ màng liền ngủ ở thẩm lăng nhi trong lòng ngực Thẩm Lăng Nhi vô ngữ nhìn nhìn trong lòng ngực vật nhỏ, thầm than thế giới này đồ tham ăn thiệt tình rất nhiều a. Bởi vì tiểu bạch gia hỏa này ăn quá ngủ nhiều chứ, mấy người cũng liền không biết tiểu bạch nói rất đúng đồ vật ở nơi nào, chỉ có thể tiếp tục hướng về chỗ sâu trong hành tẩu. Chỉ là, không đi bao lâu thời gian, Thẩm Lăng Nhi liền phát hiện một kiện rất kỳ quái sự tình. Bởi vì bọn họ hiện tại vị trí địa phương thế nhưng lại là đêm tối. Nàng nếu là nhớ không lầm, bọn họ ăn qua cơm sáng đi rồi mới không đến hai cái canh giờ lộ hiện tại liền giữa chưa đều còn chưa tới. Như thế nào có thể là buổi tối đâu? Các ngươi có hay không phát hiện nơi đó không đúng? Thẩm lăng nhi hỏi. Tiểu thư, nơi này sắc trời giống như không đúng, hiện tại không nên là buổi tối. Thiên đường nhìn đen nhánh không chung nói. Tiểu thư, nơi này là một cái đại hình ảo trận, đại gia phải cẩn thận chút. Thất sắc đôi mắt phía bảy màu nhan sắc nói. Thì ra là thế, xem ra nơi này đổ vật không bình thường đâu. Cũng không biết là người là thú. Thẩm Lăng Nhi nghe thất sắc vừa nói, lập tức trầm hạ tâm thần nói. Nàng chính mình tu luyện đào yêu tâm pháp. Cho nên này hảo trận tuy rằng rất lớn, rất lợi hại, còn không có biện pháp xúc phạm tới nàng. Mà thiên đường cùng thất sắc tự nhiên không cần lo lắng, đến nỗi cái kia giả bạch hạo, cũng không ở nàng quan tâm trong phạm vi. Đại gia cẩn thận một chút. Thẩm Lăng Nhi nói đi ở phía trước. Tiểu thư, ngươi ở ta mặt sau. Thất sắc nói chuyện thời điểm, ngươi đã đi tới Thẩm Lăng Nhi phía trước. Hảo, thiểu tâm chút. Thẩm Lăng Nhi ôm ngủ trời đất tối tăm tiểu bạch, đi theo thất sắc mặt sau. Phía sau là thiên đường, mặt sau cùng mới là bạch hạo. Mấy người thật cẩn thận về phía trước đi tới, đi rồi đại khái một nén nhang thời gian, phía trước lộ ra một chút bạch. Thất sắc lại không có hướng về màu trắng địa phương đi đến, mà là xoa màu trắng bên phải chậm rãi hành tẩu. Lại đi rồi đại khái một canh giờ tả hữu. Thất sắc đột nhiên ngừng lại. Quay đầu lại nhìn Thẩm Lăng Nhi nói, tiểu thương, tới rồi. Nơi này. Thẩm Lăng Nhi nghi nghi hoặc nhìn chung quanh nơi nơi đều là cỏ dại địa phương. Trong lòng có chút hoài nghi, nơi này cũng quá rừng rậm đi. "Ân, hẳn là chính là là nơi này." Thất sắp nói. "Không sai, tiểu thư, chính là nơi này." Thiên Đường khẳng định nói. "Đi rồi như thế lâu, chúng ta đây trước nghỉ ngơi một hồi đi." Thẩm Lăng Nhi nhìn nhìn chung quanh hoang vu một mảnh nói. Sau đó, từ trong không gian lấy ra một mâm linh quả, mấy người liền ngồi trên mặt đất ăn lên. "Tiểu thư, Chờ hạ chúng ta làm sao bây giờ? Thất sắc nhìn Thẩm Lăng Nhi hỏi. Các ngươi nói đi. Ta cảm giác không ra nơi này chính là cái gì đồ vật? Thẩm Lăng Nhi nghĩ nghĩ nói. Hẳn là chỉ thú thú đi, nhưng là, đến tột cùng là cái gì thú? Ta thật đúng là không quá xác định. Bạch Hạo ngươi biết là cái gì sao? Thất sắc nói xong, nhìn Bạch Hạo hỏi. Ai, ta cũng không biết là cái gì thú thú. Bạch Hạo có chút xấu hổ nói. Hắn cũng thực buồn bực, hắn một đường chính là thần thức ngoại phóng. Chỉ là cảm giác được nơi này có một cổ lực lượng, nhưng là nói thật, hắn thật không biết cổ lực lượng này là đến từ người, vẫn là đến từ cái gì thú thú. Cái này phát hiện làm hắn phi thường vô ngữ, chẳng lẽ cái này vũ thần đại lục, cái này cấp thấp giao diện, đã thăng cấp thành cao cấp giao diện sao? Vì sao xuất hiện như thế nhiều chính mình đều không thể nắm giữ sự tình đâu? Liên ngươi cũng không biết, xem ra bên trong đồ vật thật sự không đơn giản đâu. Thất sắc nghe song bạch hạo nói, có chút thất vọng nói. Không có việc gì. Càng không đơn giản càng tốt, nếu là quá giống nhau, ta còn trướng mắt đâu. Còn có càng lợi hại, mới không ngủng công chúng ta đi rồi như thế đường xa ai chờ một chút chúng ta đi xem một chút, nếu là cũng không tệ lắm liền thu. Nếu là không có gì đặc biệt liền trực tiếp giết thịt nướng ăn. Hảo đi, chúng ta nghe tiểu thư. Thất sắc cười nói. Mấy người ăn xong rồi, cũng nghỉ đủ. Nơi này vẫn là không có gì động tính. Ai? Xem ra là thẹn thùng, bằng không, chúng ta đều ngây người như thế lâu rồi. Như thế nào còn không ra? Nếu như vậy, sao nhóm liền chính mình động thủ đi? Thẩm Lăng Nhi đứng dậy nhìn nhìn chung quanh khẽ thở dài. Tiểu thư, ta đến đây đi. Thiên Đường cười nói. Hảo đi. Người tới. Thẩm Lăng Nhi nghe vậy, thối lui đến một bên nói. Thiên Đường nhìn nhìn chung quanh cỏ dại cùng đại thụ, đẹp ngón tay ở không trung, đánh ra vô số phức tạp dấu tay. Sau đó ngân quang trận lóe, một mảnh đẹp màu bạc quang mang đem khắp rừng cây vây quanh lúc sau. Quang mang một chút bắt đầu hướng về thiên đường lòng bàn tay tụ lại. "A, ai? Bung ta ra, bung ta ra, ngươi muội, là ai bắt lao tử, còn không chạy nhanh cho ta bung ra một trận tràn đầy lửa giận tiếng gầm gừ như tới." Thẩm Lăng Nhi nghe thấy thanh âm này, trên đầu một đám quạ đen bay qua. "Như thế nào 21 thế kỷ internet lưu hành ngữ, liền này vũ thần đại lục thượng cũng có đâu? Nàng con tưởng rằng, chỉ có nàng cái này xuyên qua mà đến linh hồn mới có thể nói ngươi muội loại này từ đâu? Không nghĩ tới" Này rừng rậm bên trong vị này cũng sẽ nói a, chẳng lẽ chính mình là gặp 21 thế kỷ, xuyên qua tới thú thú. Thẩm Lăng Nhi trong lòng âm thầm phổi bụng. Theo quang mang càng ngày càng nhỏ, tiếng kêu cũng liền càng lúc càng lớn. Cuối cùng quang mang hoàn toàn tụ tập ở thiên đường trước người 1 mét tả hữu địa phương. Thiên đường mới đình chỉ động tác. Thẩm Lăng Nhi mấy người định trữ vừa thấy, quang mang chỗ một con cả người đen nhánh, không có một cây tạp mao tiểu thú, trừng mắt một đôi đôi mắt nhỏ bên trong, mạo hừng hực liệt hỏa. Hận không thể đem thiên đường cấp thiêu cái mười biến. Thiên đường bị xem rất là vô ngữ, vì mau như vậy nhìn hắn đâu. Còn có cái này tiểu gia hỏa như thế nào có điểm quen mắt đâu. Giống như ở nơi nào gặp qua đâu. Khu khu, ngươi hẳn là kêu tiểu hắc. Thiên đường còn không có nhớ tới ở nơi nào gặp qua trước mắt vật nhỏ thời điểm, thẩm lăng nhi thanh âm sâu kín nhớ tới. Tiểu hắc ngươi muội a ngươi mới không gọi tiểu hắc, ngươi cả nhà đều kêu tiểu hắc. Vật nhỏ gắt gao nhìn trầm chầm, chầm thiên đường. Xem cũng chưa xem một cái Thẩm Lăng Nhi nói. Thẩm Lăng Nhi vô ngữ, tiểu gia hỏa này hiện tại là làm lơ chính mình sao? Ta nói tiểu hắc, ngươi xem ta nơi này. Bằng không ta liền đem ngươi nướng. Thẩm Lăng Nhi vì làm tiểu thú chú ý tới chính mình, uy hiếp nói. chương 161. Ngược đại thu thú là không đạo đức. Nướng ngươi mụi A. Gì. Hảo Mỹ nhân loại A. Tiểu hắc thu rốt cuộc đem đôi mắt nhỏ nhìn về phía Thẩm Lăng Nhi, ở nhìn thấy Thẩm Lăng Nhi tuyệt mỹ dung mạo khi. Ngạc nhiên nói. Phúc thất sắc bị tiểu thú đậu nhịn không được cười khẽ ra tiếng. Gì? Còn có một cái đâu? Nguyên lai like là điều con rắn nhỏ. Tiểu hắc thú nhìn mắt thất sắc không sao cả nói. Thất sắc nghe vậy, tức khác hôn độn nàng là con rắn nhỏ sao? Ai có thể nói cho nàng trước mắt cái này hắc không lưu vứt vật nhỏ là cái gì? Như thế nào nói chuyện như thế kiêu ngạo á á á á. lăng nhi nghe thấy tiểu thú nói, cũng nhẹ nhàng trọn trọn mày đẹp. Xem ra này chỉ tiểu hắc không đơn giản đâu. Khu khụ, ta nói, Tiểu Hắc à, ngươi có thể hay không trước nói cho ta ngươi là cái gì đồ vật? Thẩm Lăng Nhi ho nhẹ vừa nói nói, ngươi mới là đồ vật đâu, bùn đại gia mới không phải đồ vật. Tiểu Hắc thú lại thiếu chút nữa tặc ma hô. Ha ha, Tiểu Hắc, vậy ngươi ở chỗ này làm cái gì đâu? Thẩm Lăng Nhi cười hỏi. Tiểu thư, nó có phải hay không cùng Tiểu Bạch Trương rất giống? Thiên Đường nhìn Thẩm Lăng Nhi trong lòng ngực hô hô ngủ nhiều tiểu bạch hỏi. Ngâu ngô ngô giống như còn thực sự có điểm giống, nhưng là, tiểu bạch sao như thế bạch đâu. Thẩm Lăng Nhi túi đầu hướng trong lòng ngực vừa thấy nói, "Ngươi, ngươi cũng dám bắt nó? Các ngươi là cái gì người? Còn không nhanh lên thả nó." Tiểu hắc thú nghe được thiên đường nói lúc sau, hướng Thẩm Lăng Nhi trong lòng ngực vừa thấy, lập tức tức giận giận dữ hét, "Ngô nô." Tiểu Bạch ở Thẩm Lăng Nhi trong lòng ngực chờ mình, lại tiếp tục ngủ lên. Xem Thẩm Lăng Nhi đám người một trận vô ngữ. "Tiểu Bạch, ngươi tỉnh tỉnh." Thẩm Lăng Nhi cũng không cùng Tiểu Hắc giải thích như vậy nhiều, trực tiếp đánh thức Tiểu Bạch nói: Tỷ tỷ, ta còn chưa ngủ no đâu. Tiểu Bạch nói thầm nói: Ai, ngươi nếu là lại không đứng dậy, ta liền lại không cho ngươi ăn ngon nga. Thẩm Lăng Nhi uy nghiêm nói: Quả nhiên, vừa nghe nói ăn ngon, Tiểu Bạch lập tức ngồi dậy, mở đôi mắt nhỏ nhìn Thẩm Lăng Nhi nói: Tỷ tỷ, ta đi lên, ngươi không thể không cho ta ăn ngon. Ngược đại thu thu là không đạo đức. Thẩm Lăng Nhi mặc. Nàng cái gì thời điểm ngược đãi thú thu a Ngạch, hảo đi, ngươi trước nhìn xem bên kia kia chỉ, ngươi quen biết hay không? Thẩm lăng nhi nói ánh mắt nhìn tiểu hắc nói. Tiểu bạch theo thẩm lăng nhi mắt xem phương hướng xem qua đi, phát hiện tiểu hắc bị thiên đường vây ở màu bạc quang mang bên trong. Gì? Ngươi xảy ra chuyện gì? Tiểu bạch nhìn tiểu hắc đứng ở nơi đó kỳ quái hỏi. Hừ, ngươi nhận thức những người đó. Tiểu hắc hử lạnh một tiếng hỏi. Từ vừa rồi nó liền phát hiện, tiểu bạch không phải bị những người này bắt lại. Đúng vậy, cái này trương đệ nhất đẹp chính là tỷ tỷ của ta, cái kia trương đệ nhị đẹp chính là ta chủ nhân, như thế nào? Ta lợi hại đi. Hắc hắc. Tiểu Bạch ngạo kiểu nói. Cái gì? Ngươi thế nhưng nhận chủ. Ngươi thật là tiểu hắc có chút không tin nói. Đúng vậy, bởi vì ta chủ nhân rất lợi hại, hắn có thể phá giải ta bày ra trận pháp, gì? Ngươi không phải là bị ta chủ nhân cấp trảo ra tới đi. Tiểu Bạch lúc này mới chú ý tới tiểu hắc tình huống, kỳ quái hỏi. Vô nghĩa. Còn không chạy nhanh buông ta ra. Tiểu Hắc thở phì phì nói. Chủ nhân, nó là bằng hữu của ta, ngươi đem nó thả đi. Tiểu Bạch nhảy đến thiên đường trong lòng ngược nói. Thiên đường nhìn mắt thẩm lăng nhi, thấy thẩm lăng nhi gật gật đầu, mới buông ra tay. Thiên đường buông lòng tay, tiểu Hắc liền khôi phục tự do. Thẩm lăng nhi đám người chỉ cảm thấy trước mắt một đạo hắc ảnh xẹt qua, lại vậy tới. Lại xem phát hiện tiểu Hắc cùng tiểu Bạch đều không thấy. Tiểu thư, hiện tại làm sao bây giờ? Thất sắc nhìn biến mất Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc hỏi. Không có việc gì, chúng ta chờ thì tốt rồi. Thẩm Lăng Nhi không có việc gì người dường như nói. Quả nhiên, một lát sau, Tiểu Bạch tung tăng nhảy nhót chạy trở về. Mặt sau còn đi theo có điểm biệt nữ Tiểu Hắc. Tỷ tỷ, chúng ta có thể hay không mang theo nó nga, nếu là ta đi rồi, nơi này liền không ai cùng nó làm bằng hữu. Tiểu Bạch đối với Thẩm Lăng Nhi bán manh nói. Tiểu Bạch ta, ngươi cũng biết, tỷ tỷ bên người là không lưu. Ta biết. Tỷ tỷ bên người không lưu, vô dụ thú, nhưng là, nó cũng rất lợi hại a nó chỉ là sẽ không trận pháp mà thôi, nhưng là nó sẽ khác. Tiểu Bạch không đợi Thẩm Lăng Nhi nói xong liền cấp nói. Nga! Vậy ngươi nói nói, nó đều sẽ cái gì? Thẩm Lăng Nhi buồn cười nhìn Tiểu Bạch đẩy mạnh tiêu thụ Tiểu Hắc Bộ dáng hỏi. Nó sẽ lặn xuống nước, sẽ tầm bảo. Hơn nữa nó vẫn là các ngươi trong nhân loại mặt, rất ít người có Hắc Cám thuộc tính Nga. Tiểu Bạch vội vàng đem biết đến đều nói. Liền sợ ít nói giống nhau thẩm lăng nhi không đáp ứng dường như. Ha ha, hào đi, vậy làm nó nhận chủ đi. Ai ngờ thẩm lăng nhi lời nói rơi xuống, một trận khế ước quang mang liền đem chính mình vây quanh. Thẩm lăng nhi vô ngữ, nàng nói nhận chủ, cũng không phải nhận nàng được không a Nàng nói nhận chủ là nói thiên đường hoặc là thất sắc, ai ngờ tiểu hắc hát tiếp đón cũng không đánh một cái, liền nhận chính mình là chủ. Khế ước quang mang biến mất lúc sau, thẩm lăng nhi nhìn túi đầu tiểu hắc hát nói, tiểu hắc. Hát, Ngươi vì cái gì muốn nhận ta là chủ? Ta không gọi Tiểu Hắc, bởi vì ngươi trương đẹp nhất, chỉ có người đẹp nhất loại mới xứng làm chủ nhân của ta. Tiểu Hắc ngẩn đầu mắt lấp lánh nhìn Thẩm Lăng Nhi nói. Thẩm Lăng Nhi vô ngữ, trở thành sự thật, cũng không cần nhiều làm so đo. Thẩm Lăng Nhi duỗi tay bế lên Tiểu Hắc nói, về sau ngươi đã kêu Tiểu Hắc, phản đối không có hiệu quả. Nói xong lại đem Tiểu Hắc cử lên, nghiêm túc nhìn lại xem. Tiểu Hắc vừa định nói không cần kêu Tiểu Hắc, liền phát hiện Thẩm Lăng Nhi đem nó cấp cử lên. Ngáy mắt liền tạc mau nói, chủ nhân, ngươi như thế nào như vậy lưu manh? Ngươi xem nơi nào a Thẩm lăng nhi a Khu khu, ta nơi nào lưu manh, ta chỉ là nhìn xem ngươi là công mẫu. Thẩm lăng nhi bình tĩnh nói. Phóng ta xuống dưới lạc. Ta là công, là công. Tiểu hát trừng mắt thẩm lăng nhi nói. Nó là một con rất có tôn nghiêm thú thú, như thế nào có thể làm người như thế đối đai nó đâu, thật là tức chết thú. Một bên tiểu bạch thấy tiểu hát tao nộ, âm thầm cười trộm đồng thời. Trong lòng tắt nói, ai, tỷ tỷ vì cái gì như vậy thích thấy bọn nó là công là mẫu à. Ngươi cũng bị tiểu thư xem qua. Thiên đường nghe thấy tiểu bạch tiếng lòng, ở trong lòng hỏi. Ngông nô. Chủ nhân, đúng vậy. Còn có, chủ nhân ta cũng là công. Tiểu bạch vội vàng giải thích nói. Bởi vì nó rất sợ chính mình chủ nhân cũng học tỷ tỷ như vậy, muốn nhìn một chút nó là công là mẫu. Cho nên chạy nhanh chính mình thẳng thắn tương đối hảo. Nga, hảo đi, ta đây liền không nhìn. Thiên Đường cố ý nói: "Tiểu Bạch trong lòng than dài chính mình thông minh a, bằng không lại phải bị chủ nhân nhà mình dơ lên một lần." Khụ khụ, công hảo, công hảo. "Nói đi, này rừng rậm, trừ bỏ các ngươi hai rốt cuộc còn có cái gì?" Thẩm Lăng nhi nhìn tiểu Hắc Tạc ma bộ dáng hỏi: "Nàng còn không phải là tò mò nhìn nhìn sao? Muốn hay không như thế kích động a, xem ra về sau làm chính mình thú thú học bình tĩnh điểm mới được." Tuy rằng nàng không biết này hai chỉ thú thú lai lịch, nhưng là nàng vẫn là cảm thấy này hai chỉ thú thú, về sau có lẽ sẽ giúp được chính mình. Không thể không nói thẩm tiểu thư cuối cùng chân tướng, lại còn có phi thường may mắn, bởi vì liền tính hôm nay nàng không thu hạ này hai chỉ thú thú, về sau vẫn là muốn mất công, tới tìm kiếm chúng nó. Bởi vì có một số việc thật đúng là phi chúng nó không thể, này cũng chính thuyết minh, mệnh có thu tổng hội có, mệnh không thu cũng đừng cưỡng cầu a ha, ha ha. Hai chúng ta cũng không biết là cái gì. Nhưng là, rất cường đại, chúng ta cũng không dám dựa vào thân cận quá. Tiểu Hắc nói. Nga. Thế nhưng thật sự có. Thẩm Lăng Nhi kỳ quái nói. Nàng cho rằng phía trước Tiểu Bạch nói những người này đến rừng rậm bên trong là vì tìm nó nói là thật sự đâu. Xem ra những lời này đó bất quá là Tiểu Bạch tự mình đẩy mạnh tiêu thụ thôi. Ân. Mỗi ngày buổi tối đều sẽ có một cổ lực lượng cường đại đem toàn bộ rừng rậm chỗ sâu nhất địa phương vây quanh. Sau đó qua thật lâu lúc sau liền sẽ chậm rãi biến mất. Tiểu Bạch hồi ức nói. Thế nhưng còn có chuyện như vậy, như vậy, chúng ta liền chờ buổi tối thời điểm đi xem đi. Thầm lăng nhi nghĩ nghĩ lúc sau nói. Tốt, tiểu thư, chúng ta đây liền trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi đi. Thiên đường nói. Hảo. Mấy người liền tại chỗ đáp hảo lều trại, chờ màn đêm buông xuống. Mấy người từng người ở lều trại bên trong nghỉ ngơi. Thẳng đến sắc trời sầm tối. Mới từ lều trại bên trong ra tới nướng vài thứ ăn. Ăn xong lúc sau, đi theo tiểu hắc cùng tiểu bạch mặt sau. Đi rồi đại khái hai cái nhiều giờ, đi vào một mảnh đặc biệt nồng đậm rừng rậm ngoại. Toàn bộ rừng rậm kín không kẽ hở, hơn nữa đi vào nơi này lộ, nếu không phải tiểu Hắc hát chúng nó dẫn đường, phòng trừng tìm tới nơi này cũng yêu cầu chút thời gian. Tỷ tỷ, chính là nơi này. Lại bên trong chúng ta cũng không dám đi vào, cũng không biết bên trong là cái gì tình huống. Tiểu Hắc hát nhìn chung quanh cẩn thận nói, "Tuất, đã biết, các ngươi hai cái trở về linh thú không gian đi." nói tâm niệm vừa động liền đem tiểu bạch cùng tiểu hắc hát thu được trong không gian mặt cũng không để ý tới vừa mới đi vào không gian liền há hốc mồm ở đường trưởng hai cái tiểu gia hỏa chúng ta vào đi thôi đại gia tiểu tâm chút thẩm lăng nhi nói tiểu thư đi theo ta mặt sau đi thiên đường dẫn đầu đi đến thẩm lăng nhi phía trước nói ân thẩm lăng nhi tùy tay thú nhận tiểu hỏa cầu ở thiên đường đỉnh đầu đảm đường chiếu sáng mấy người đi theo thiên đường phía sau chậm rãi vào rừng rậm tiến vào lúc sau mới phát hiện Cái này rừng rậm bên trong so bên ngoài rừng rậm còn muốn rét lạnh vài lần không ngừng. tiểu thư, nơi này thật lạnh ngươi không sao chứ? Thất sắc đi ở thẩm lăng nhi mặt sau lo lắng hỏi. Yên tâm, ta không có việc gì. Thẩm lăng nhi nói. Đột nhiên, phía trước một trận gió to quắc tới, này phong tới quá nhanh, thẩm lăng nhi đám người nhất thời không đoán trước đến cũng liền không né tránh. Thiên đường xoay tay lại bắt lấy thẩm lăng nhi tay, thất sắc cùng thời gian một bàn tay bắt lấy thẩm lăng nhi tay. Một bàn tay bắt lấy bạch hạo ống tay áo. Vài người cứ như vậy bị gió to cuốn tới rồi một chỗ. Đại thẩm lăng nhi đám người rơi xuống đất lúc sau, mở to xe mắt, ánh vào mi mắt chính là một cái phi thường đại sơn động. Hơn nữa này trong sơn động một cổ nồng đậm mùi máu tươi nói. Tuy rằng không phải đặc biệt gây mũi, nhưng là, cũng thật sự là không thế nào dễ ngửi. Nơi này là cái gì địa phương? Thẩm lăng nhi nhìn bốn phía hỏi. Không biết, chúng ta đi phía trước nhìn xem đi. Thiên Đường nói cất bước liền tưởng đi phía trước đi, lại phát hiện thế nhưng đi không được. Thiên Đường Tuấn Mi hơi nhíu nhìn kia nói, "Tiểu thư, nơi này có trận pháp, người ra không được." Thẩm Lăng Nhi nhìn Thiên Đường hỏi. "Chương 162. Hôm nay ta cần thiết nhìn thấy ngươi." "Có thể." Thiên Đường nói. "Ân." Thẩm Lăng Nhi nghi hoặc. "Nay trận pháp không phải đại lục này thượng, có khả năng thiết trí ra tới. Cho nên, cho nên nơi này Tuyệt đối không phải đại lục này, người trên hoặc là thú phải không?" Thẩm Lăng Nhi không chờ Thiên Đường nói xong, liền tiếp theo Thiên Đường nói nói: "Ân, hẳn là." Thiên Đường nói: "Đi ra ngoài đi, chúng ta qua đi nhìn xem." Thẩm Lăng Nhi nói: "Hảo."